Sở dĩ, ngươi muốn giết ta. Giết cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta. Đúng, ta muốn giết ngươi. Một phen đối thoại về sau, song phương đều trầm mặc nhưng rất rõ ràng, tiếp xuống tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, mà này tấm Quang cảnh bị toàn thế giới thấy được, tất cả mọi người đều kích động biểu thị. Mẹ nó hoàn toàn nghe không hiểu tại nói cái gì a Đúng, hai người nói chuyện với nhau, toàn thế giới ngoại trừ cực một số nhỏ nghe hiểu được cả gạt, gạt lời người bên ngoài, những người khác đều nghe không hiểu. Tốt đẹp khắp phim ảnh niềm bên trong khác biệt, mỗi cái chủng tộc văn minh đều là có tiếng nói của chính mình, giống Asgard loại này vũ trụ cao đẳng văn minh tự nhiên cũng có tiếng nói của chính mình văn tự, trước đó nói tiếng Anh là bởi vì là Asgard tự xưng là chín đại quốc độ người lãnh đạo, sở dĩ cần muốn nắm giữ chín đại quốc độ tất cả ngôn ngữ. Loại này nắm giữ phương thức cũng không phải học tập, mà là thông qua rủ nẹt văn trực tiếp lĩnh ngộ, sở dĩ xoa so bọn người mới có thể không chướng ngại chút nào cùng người nước Mỹ giao lưu, cũng có thể nói ra lưu loát tiếng ngữ. Nhưng chân chính cùng người một nhà giao lưu thời điểm, bọn hắn cũng chỉ hội nói Asgard lời. Loại thời điểm này, liền có người đậu đen giao muốn vì cái gì Hollywood trong phim ảnh toàn vũ trụ đều tại nói anh ngựa xáo lộ vì sao không thực dụng, cho tới hoàn toàn không biết rõ sầu cùng lộ kỳ tại nói cái gì. Sau đó, sầu cùng lộ kỳ khai chiến, cái này một hồi, là thuộc về tiền cung nội bộ đại chiến, hai người đều trực tiếp toàn lực xuất thủ. Trong nháy mắt liền thể hiện ra cùng vừa rồi cả nã đại chiến đẹp dở lúc liệt diễm đốt thế chẳng cảnh hoàn toàn khác biệt hình tượng, lôi đỉnh đàn sen, phong bạo bước lên, cộng thêm mây đen dày đặc. Giờ khác này, lôi thần chi lực đem chính mình thần lực hoàn toàn hiện ra đi ra, cùng đẹp dở đánh được 10 phần kinh liệt, nhìn được quan sát trực tiếp người kinh thán không thôi. Thật nhìn không ra, cái này lôi thần mặc dù người rất đùa ép, nhưng đánh nhau lại mạnh như vậy, nên nói người không thể xem bề ngoài sao. Cuối cùng, đi qua một phen đánh nhau. Rồi một cái đại chiêu toàn lực một truy đối tại tỏa ánh sáng buộc công kích đẹp ở đầu lên, lấy bữa lôi thần phối hợp bị ngăn chặn trùm sáng công kích, dẫn động hai cố cực hạn lực lượng sinh ra ma lực có thể số lượng lớn bạo tạc, nhường đẹp dở toàn bộ nửa người trên trực tiếp gg, nổ thành một mảnh mảnh vỡ, chỉ còn lại nửa người dưới, lại nửa người dưới đều là rách dưới. Từ đó, đẹp dở bị đánh bại. Tiên cung bên trong, Loki nhìn thấy một màn này, sắc mặt đen được không còn hình dáng. Sau đó cắn răng một cái liền chuẩn bị vận dụng chính mình sau cùng thủ đoạn, đem kết quả định xuống tới, dùng cái này hoàn thành chính mình mục đích cuối cùng nhất, lấy cầu vòng cầu hủy diệt Asgard chủ yếu địch nhân băng xương cự nhân tinh cầu. Hủy diệt một cái thế giới, cái này đối ổ đỉn đến nói là không thể chịu đựng cũng là Asgard chỉnh thể kháng cự, nhưng lộ kỳ liền là muốn làm như thế, bởi vì hắn cảm giác được làm như vậy là đúng. Chỉ là tại lộ kỳ hành động trước đó, lại lại có ý định bên ngoài tình huống xuất hiện, nhường hắn không khỏi sướng sốt. Đồng thời trừng lớn hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thanh âm run rảy vang lên theo, cái kia là... Thứ gì? Địa cầu lên, mọi người bởi vì lạt sổ đánh nổ đẹp dở quan hệ, chính tại kích động hoan hô, nhưng là, còn không chờ bọn hắn gieo hò đủ, lại tiếng hoan hô lục tục ngoe nghe im bặt mà rừng, tùy theo mà đến, là không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng có loại tâm tính này, còn có sổ bọn người, bọn hắn lúc đầu bởi vì là đánh nổ đẹp dở quan hệ nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị cùng một chỗ chúc mừng một tí thắng lợi Nhưng vào lúc này, biến cố xuất hiện. Cái kia chìm vào trong dung nham đen rở ở Hại cốt, đột nhiên có mới phản ứng, ngay sau đó, đen kịt xúc tu từ trong dung nham thoát ra, đồng thời đem đen rở ở Hại cốt cuốn vào, mà dung nham tại bị xúc tu đụng chạm lấy thời điểm, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh bước hơi rời mất. Không, không phải bước hơi, mà là bị thôn phệ, bị cái kia đen kịt xúc tu nuốt chửng lấy. Chương 453, nguyên tội chi thú, bị ạt. Cái này đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người nội tâm đều sinh ra ý tưởng giống nhau, ngoại trừ một ít đặc thù tồn tại. Thỉ Như Anh Linh, lại tỷ Như, ngậm kỳ nhóm. Ảnh Phư Dực ngậm kỳ thấy được, nàng một mực cẩn thân ở phía xa Sơn phong lên, xa nghiêng nhìn đây hết thảy, đợi nhìn thấy cái kia xúc tu về sau, nàng không khỏi trừng lớn hai mắt, lập tức liên hệ lên dị sủ cả Mộng Kỳ, ngươi đang làm cái gì? Thế mà liền loại đồ vật này đều phóng xuất. Dị sủ cả Mộng Kỳ, a, cái gì cùng cái gì? Ta thả xảy ra điều gì? Còn có thể là cái gì? Nguyên tội chi thú a Cái gì? Nguyên tội chi thú? Cái quỷ gì? Tại sao có thể có nguyên tội chi thú chạy đến? Không phải ngươi làm. Cái dám rồi. Ta hiện nay mặc dù là ma thần vương, nhưng nguyên tội chi thú loại kia chỉ sẽ làm sự tình đồ chơi. Ta làm sao có thể cùng? Ca nhóm có quan hệ gì A Lại nói, ta hiện nay chính đang ăn hamburger, nào có ở không làm loại đại sự này a Còn ăn hamburger? Người khẩu vị thật tốt. Không phải nếp. Chúng ta nói xong diễn một đợt sau liền từ ngươi đến xem tình huống bên kia, có vấn đề gì ngươi xuất thủ, ta lại không chuyện khác, hưởng thụ một tí mị thực lại thế nào rồi. Vậy ngươi tới giúp ta nhìn xem, lần này đi ra nguyên tội chi thú là cái nào một cái. Tốt, ở trên mạng đem hình tượng thả đến đây đi. Ý, ý. Lần này vậy mà là tại trả nị trong mạo hiểm chưa từng xuất hiện bị ác. Bị ác, 666 chi thú sao. Hàn thơ giấc mộng ký biết rõ. Một đôi mắt đẹp theo sự lạnh lẽo nhau lại. Đúng, lần này xuất hiện nguyên tội chi thú, liền là 7 con bên trong cái thứ 6, đại biểu phản mẹ xì 666 chi thú. Cái này là một cái cực kỳ hung tàn nguyên tội chi thú, mặc dù bản thân sức chiến đấu cũng không tính mạnh, không như có thể một cái thiêu hủy nhân lý ma thần vương gộ ẹ à, nhưng là, nguyên tội chi thú sở dĩ là nguyên tội chi thú, liền tất nhiên có kỳ đặc điểm. Hán, liền là gợi ý ghi chép bên trong ghi lại 666 chi thú. Đầu đội lấy làm nhân loại nghiệp tội cùng dục vọng chi tượng Trinh Vương Miên thú, có được giết nhân quyền có thể thứ 6 thú, là có thể phá vỡ hiện hữu thuyết tiến hóa, địa cầu sáng thế ngôn ngữ trở các loại khái niệm tồn tại. Hán kinh khủng nhất năng lực liền là khống chế, khống chế hết thể ý chí lực không kiên định, đồng thời mang theo tâm tình tiêu cực tồn tại, nhường bị khống chế đồ vật hoàn toàn biến thành chính mình nô lệ. Loại này bị khống chế đồ vật, thậm chí không chỉ có hạn định tại sinh vật. Hiện nay, 666 chi thú xúc tu Liền từ thế giới bên trong bên cạnh đưa ra ngoài, đem vừa mới bị đánh nổ đẹp dở cuốn vào, dịch sủ ca mộng kỳ nhìn một tí về sau, làm hạ phan đoán. Còn tốt, gia hỏa này chỉ là bởi vì là ca nạ cùng đẹp dở chiến đấu bị hấp dẫn đến đây, cũng là bởi vì là Asgard người gây sự, liên tục sử dụng cầu vòng cầu nhường chỗ này không gian có chút không ổn định. Mặc dù sẽ không dẫn xảy ra vấn đề lớn, nhưng lại cho nguyên tội trì thú cơ hội. Ản thơ dục kỳ, xem ra lần này ngươi không thể chỉ làm người đứng xem ân, ta minh bạch." Ảnh Phược Dực Ngộng Kỳ nói xong, cũng đình chỉ cùng dị sở Ca Ngộng Kỳ giao lưu, tiếp đó, liền muốn nhìn về sau phát triển. Chính như dị sở Ca Ngộng nói, nguyên tội chi thú chưa hề đi ra. Ca Như cũng ở địa cầu gọi thờ y hệt bên trong ra không được, chỉ là bởi vì lúc trước chiến đấu cùng Asgard cầu vòng cầu ảnh hưởng, thành công ở thế giới bên trong cùng địa ngoài ở giữa vách tường lên mở cái lỗ, từ đó nhường chính mình xúc tu đi tới hiện thế giới thế giới. Sau khi đi ra 666 chi thú làm chuyện thứ nhất, liền là cuốn đi đẹp vỡ hải cốt, tựa hồ là muốn dùng đẹp vỡ làm chuyện gì. Có thể cho dù còn chưa có đi ra, chỉ là thả ra một chút xúc tu, vậy mà liền bắt đầu ăn mòn thực tế, hắn đen kịp xúc tu, tự nhiên mà vậy tản ra màu đen khí tức, nhưng cái kia khí tức lượng không nhiều, nhưng sắc thực tại lan chẳng, dần dần hướng ra phía ngoài ăn mòn, bị hắc khí đụng phải về sau, dung nham đều lấy tốc độ cực nhanh bị ăn mòn, hoặc biến mất, hoặc hóa đá, hoặc bùi hóa cũng không còn cách nào bảo trì dung nham trạng thái, phản phất thế giới đang bị một loại nào đó tà ác lực lượng dần dần ăn mòn đồng thời cải biến. Cái kia kinh người chẳng cảnh, nhìn được tất cả quan sát trực tiếp người đều là kinh hồn tăng đảm, không biết rõ là tình huống như thế nào, mà cái kia màu đen khí tức cũng nhường quan sát trực tiếp người cảm thấy 10 phần khó chịu, ác tâm muốn nói cảm giác không tự chủ được sông lên đầu, thậm chí tâm tình tiêu cực đều tại dần dần bị khuyết tán. Cái này là nguyên tội chi thú năng lực, thuộc về 666 chi thú năng lực. Cái kia là tinh thần ô nhiễm, dù là cách màn hình, cách rất xa, cũng có thể ăn mòn nhân loại tâm linh. Sau đó, trực tiếp đình chỉ, đồng thời nổi lên một bài danh căn cứ mỗi cái quốc gia khác biệt mà biểu hiện khác biệt văn tự, bởi vì bi ặt ngoài ý muốn xuất hiện, vì ngăn ngửa gây nên người xem khó chịu, trực tiếp gián đoạn, như nghĩ muốn hiểu rõ bi ặt tin tức, xin lên mạng lục soát tài liệu tương quan, tài liệu tương quan đã trải qua lên chuyển đến vong lên. Nhìn thấy lần này văn tự, toàn cầu người xem đều biểu thị phi thường không hài lòng. Nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật đi tìm đọc bì ặt tài liệu tương quan. Khi nhìn đến cái gọi là bị ặt liền là thánh trải qua gợi ý ghi chép bên trong 666 chi thú lúc, tất cả biết do kỳ danh người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta lại trông thấy có khắc một cái thú từ bên trong đi lên. Có hai sừng như là dê con, nói chuyện giống như long. Hắn tại đầu một cái thú phía trước, thi trang phục một cái thú tất cả quyền hành. Đồng thời gọi đất cùng ở tại trên đất người. Bái cái kia tử thương y tốt đầu một cái thú. Lại hành lấy làm kỳ sự tình, thậm chí tại mặt người trước, gọi lửa từ trên trời hạ xuống tại lên. Hắn bởi vì ban cho hắn quyền hành tại thú phía trước có thể hành chuyện lạ, liền mê hoặc tại trên đất người, nói, muốn cho cái kia thụ vết đau còn sống thú làm cái giống. Lại có quyền trôi ban cho hắn gọi thú giống có sống khí, đồng thời có thể nói chuyện, lại gọi tất cả không bái thú giống người đều bị sát hại. Hắn lại gọi đám người, vô luận lớn nhỏ giàu nghèo, tự chủ L. M -m -n -o. Đều bên phải tay lên, hoặc là tại ngạch lên, thu một cái ân ký. Ngoại trừ cái kia thụ ơn ký, có thú danh, có lẽ có thú danh số lượng, đều không được làm mua bán. Ở chỗ này có trí tuệ. Pham có thông minh, có thể tính kế thú số lượng. Bởi vì là cái này là người số lượng, hắn số lượng là 666. Cái này, liền là gợi ý ghi chép bên trong nguyên văn, mà thánh trải qua bên trong nội dung cho người cảm giác là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Để cho người ta nhìn lấy giống như rất lợi hại, thực tế lên chân chính lý giải lại không nhiều, đại bộ phận nhìn được một mặt một bước, liền là mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ ráng, cho dù có người nói hắn đại biểu cho xả tặng cái kia cái ác ma chi vương, cũng không có quá nhiều thực cảm. Nhưng mà, bây giờ lại khác biệt, nguyên tội chi thú tư liệu tính cả mặt khác tin tức cùng một chỗ truyền lên, gấu người chơi còn tốt, đã sớm thông qua trò chơi biết rõ nguyên tội chi thú tư liệu, bên trong mấy cái đại bốt. Bao quát cuối cùng bột ma thần vương gỗ ẹ thì ạ đều là nguyên tội chi thú, sở dĩ đối nguyên tội chi thú tin tức còn có chút chuẩn bị tâm lý. Có thể đối mặt khác không rõ ràng chân tướng người đến nói, lần đầu nghe thấy nguyên tội chi thú tin tức, đồng thời biết rõ mỗi một đầu nguyên tội chi thú đều là nhân loại tận thế cùng hạo cấp lúc, cảm giác sợ hãi liền không thể tránh khỏi lan trăng ra, nhất là là lần này xuất hiện nguyên tội chi thú, vẫn là nổi tiếng, chí ít tại Âu Mỹ địa khu là nổi tiếng khải huyền chi thú, là đại biểu nhân loại tận thế tồn tại Sở dĩ, mọi người sợ hãi, run rảy, sau đó hối loạn. Cùng so sánh, gấu người chơi phản ngược lại tương đối bình tĩnh, mặc dù cũng chấn kinh cùng sợ hãi 666 chi thú xuất hiện, nhưng ở trong game, bọn hắn nhưng là đánh bại mấy cái nguyên tội chi thú, dù là biết rõ nguyên tội chi thú phi thường khó chơi, cũng rất khó bị giết chết, bọn hắn cũng không trở thành như một loại người đồng dạng tuyệt vọng, bao nhiêu ôm một chút mong đợi. Dù sao, thế giới hiện thực còn có nhiều như vậy siêu cấp anh hùng, đồng thời anh linh nhóm cũng xuất hiện. Chỉ bất quá tình huống thật sẽ như gỗ chơi ra nhạc quan thái độ giống nhau sao. Thân là người hầu bở dù những biểu thị, một trận chiến này, chỉ có lấy mạng đi đánh, nàng lúc này xông xô nói, ngự chủ đệ đệ, đi nhanh đi. Mang theo đồng bạn của ngươi rời đi nơi này. Nghe vậy, rồi bọn người đều là sương sở, hắn không khỏi hỏi, cái gì? Để cho chúng ta đi. Vương tỉ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi biết rõ cái kia là cái gì không? Bở dù như tự mang ai hoán hiệu quả nhìn một chút xô. Nhưng sầu không khỏi có chút do dự, sau đó, liền nghe nàng nói, đó là chúng ta anh linh địch nhân lớn nhất, nhân loại chi ác, nguyên tội chi thú, bảy đại bị ặt một trong. Nghe vậy, tổ đam tiểu đồng bạn đều là nghe được một mặt mẫu bức, chỉ có sầu khốn hoặc một tí về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi sắc mặt đại biến nói, vậy liền là phụ vương chô nói nguyên tội chi thú. Làm sao có thể? Ca nhóm không phải đều bị trục xuất tới trung đỉnh thế giới bên trong bên cạnh sao? Bờ dù nhịu lắp đầu, không biết rõ. Nhưng là, vật kia, xác thực đi ra, mặc dù, chỉ là một phần nhỏ. Ngay vậy, rồi sắc mặt biến được hết sức nghiêm túc, nguyên tội chi thú sự tình ổ đỉn đã từng từng nói với hắn, đương nhiên, vẫn là ý niệm dung hợp sau sản phẩm, nhưng là không sao. Ngược lại tại sổ trong trí nhớ, ổ đỉn biểu thị nguyên tội chi thú là địa cầu đặc hữu sinh vật, là bắt nguồn từ thái cổ ca mị hỷ thời kỳ, bởi vì chúng thân ở địa cầu mù mấy đêm làm má chỉnh tới đồ vật, đại biểu cho nhân loại tận thế đồ vật Điểm này thật đúng là không có nói sai, dù sao nhân loại đều đã đã bị ma thần vương gỗ ẹ tì ạ diệt tuyệt qua một lần, nếu như không phải trả nỉ cái này người mang thiên mệnh tổ chức hành không xuất thế, nhân loại lịch sử liền họa dưới dấu chấm tròn. ân chỉ ít tại phẻ thế giới là như vậy. Ở đây đồng thời, ồ đình cũng cường điệu qua nguyên tội chi thú cường đại, hắn lớn nhất đặc biệt tính, liền là mặc dù là nhân loại tận thế thiên thai tồn tại, nhưng lại phụ thuộc vào thế giới cùng nhân loại mà tồn tại, chỉ phải nhân loại vẫn còn. Như vậy nguyên tội chi thú nhóm liền có được thân thể bất tử, thông thường trạng thái giới đánh như thế nào đều giết không chết cái chủng loại kia. Chỉ có có một ít thủ đoạn đặc thủ, mới có thể đem những này nguyên tội chi thú giết chết. Sở dĩ, Odin liền dặn dò quạt sổ, nếu như bất hạnh gặp được nguyên tội chi thú, cái kia cũng không cần dáng chống đỡ, lập tức rút lui tránh cho tới xung đột mới là cứng rắn đạo lý. Ngược lại Asgard lại không có nguyên tội chi thú, chỉ cần tránh đi, dù là nguyên tội chi thú náo được lại hùng cũng không làm gì được Asgard. Trong đầu hồi ước song ô đìn lời nói về sau, rồi ánh mắt ngưng tụ, sát sỏ nào hắn quả quyết không nhìn bản thân lao cha căn dặn hắn chiến lược tính rút lui lời khuyên, mở miệng liền sông bờ dù nhịu nói, vương tỉ, đã địch nhân là cường địch như vậy, vậy ta cũng muốn lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Với lại, ngươi cũng đã nói, cái kia nguyên tội chi thú chỉ là đi ra một bộ phận, lại không là hoàn toàn thể, đã như vậy, chúng ta tại sao phải sợ? ca á, lần này, ta nhất định sẽ cùng vương tỷ cùng tiến thối. Fen này luôn ngữ nói ra về sau, vợ du dịu ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra đắng chát mỉm cười, đồng thời nhường vốn là tự mang ú quán hiệu quả nàng biến được càng thêm úo hoán, để cho người ta nhìn sau hội không kiểm hãm được sinh ra cảm giác tội lỗi. Ngược lại, số là có cảm giác tội lỗi, sau đó, liền tại cái này cảm giác tội lỗi nghe được đến vợ du nhịu nói, "Xin đừng nên." Đối ta quá ôn nhu, bằng không mà nói, "Ta thật biết, khống chế không nổi chính mình. Xin nhớ kỹ bản thư xuất ra đầu tiên vực dành." Diệu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 454. Thử A. Cha đối người rất thất vọng A. Ách số nhường cái này hư hoán đến cực hạn lời nói làm sứng sốt, dù là hắn đua bức, e của thấp, cũng từ trong lời nói này cảm thấy nguy hiểm. Ơn, cái này là nguồn gốc từ đồ đần trực giác. Sau đó, không đợi số nói quá nhiều, một chàng tiếng xé gió văng lên, ngay sau đó một cái bóng người màu xanh lam liền bay tới, dọa số bọn người nhảy một cái, quay đầu nhìn qua đi thời điểm liền phát hiện một cái cường trắng màu làm quần áo bó đỏ áo tràng mánh nam bay đến trước mặt bọn hắn. Tập trung nhìn vào, người này không phải siêu nhân còn có thể là ai. Sau đó, nương theo lấy một trận kim sắc vầng sáng, cá nạ cũng hiện hiện dáng người, tung bay tại siêu nhân bên người, làm là biết bay người hầu, cá nạ thật là các loại thuận tiện đâu. Song phương đồng thời chưa quen thuộc lẫn nhau, nhưng là, trước đó siêu nhân cùng cá nạ đại chiến đẹp giỏi ở, sau đó sổ đánh tan đẹp giỏi ở tình huống đại gia đều thấy được, rồi là cái người hào sảng. Thấy thế sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên đồng thời hào sáng cười nói, là hai vị dũng sĩ, các ngươi tại sao cũng tới. Cả nạ không có trả lời, mà là đem chủ đạo giao cho làm là ngự chủ siêu nhân, chính mình thì ở bên cạnh làm tốt người hầu chuyện nên làm. Siêu nhân cười cười nói, chúng ta phát hiện tình huống bên này không đúng, sở dĩ lại tới, ngươi là thần sấm sổ đúng không? Cảm tạ ngươi đánh bại cái kia ngoài hành tinh vũ khí. Mặc dù rời xa chiến trận đồng thời bản thân bị trọng thương, nhưng siêu nhân tại cả nạ lúc chiến đấu liền khôi phục ý thức Đồng thời sử dụng siêu cấp thị lực cùng siêu cấp thính lực quan sát đến tình huống bên này, sở dĩ số đám người nói chuyện hắn cũng nghe đến. Với lại, tại quân đội bên kia, còn có người cầm điện thoại di động hoặc máy tính nhìn gồm ép xa game trực tiếp, sở dĩ đối với mấy cái này sự tình hắn vẫn tương đối rõ ràng. Tô nghe được siêu nhân, lại không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại có chút lúng túng cười khan giới nói, Ếch, kỳ thật ngươi cũng không cần khách khí như thế, dù sao, cái kia ngoài hành tinh binh khí kỳ thật. ân ta biết rõ Là các ngươi vũ khí của mình, nhưng cái này cũng không hề là các ngươi nguyện ý, chỉ có thể nói, vô luận ở thế giới nào, đều có một ít tà ác dã tâm ra. Siêu nhân nói xong, vẻ mặt cảm khái, Hiển nhiên là muốn đến thế giới loài người bên trong một chút hỏng bét ra hỏa. Tôi nghe xong, tâm lý dễ chịu một chút, chỉ là lại nghĩ tới đệ đệ của mình lộ sở dĩ tâm tình ngược lại càng không tốt. Nhưng đúng lúc này, một cái đột nột, mang theo điện tử ẩm cảm giác thanh ẩm đột nhiên văng lên. Xem ra Tony tiên sinh đến được coi như kịp thời, không có bỏ qua mấu chốt nhất chiến đấu đâu. ân lão sư, đó chính là người nói nguyên tội chi thú. Đang khi nói chuyện, thân xuyên sắt thép chiến y Tony bay đến đám người nơi này, đồng thời nhìn về phía bên kia hắc khí xúc tu. Giảng thật, cảm giác rất hỏng bét, Tony không phải rất ưa thích. Làm số bọn người quay đầu nhìn về phía Tony thời điểm, liền thấy Tony bên người nương theo lấy một trận kim sắc vầng sáng lấp lẻ, tự mang thiểm điện đặc hiệu Tesla xuất hiện. Mở miệng liền cười ha ha nói, không sai, vậy liền là đại biểu nhân loại chi ác quái vật từ xưa đến nay liền nương theo lấy nhân loại văn minh trưởng thành đồ vợ, là siêu việt thời đại trước chúng thần đồ vợ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy một đám thời đại trước thần, thật thú vị, ha ha ha ha, ha ba. Đang khi nói chuyện, Tesla trên người thiểm điện lấp lẽ được lợi hại hơn. Tony im lặng nhìn một chút trong lúc cười to thiểm điện hơi không không chế được Tesla, đối vị lao sư này có phần là im lặng. Bình thường Tesla liền đưa thích ở trước mặt hắn nói chính mình là nhân loại thần thoại, là đại biểu thời đại mới thần, cưu thân đào thải người, lúc trước chỉ là cảm giác được vị lao sư này thật là tự kỷ. Lại không nghĩ, bây giờ lại gặp trong truyền thuyết thần linh, mặc dù cùng trong ấn tượng thần trên lệch thật lớn, nhưng quả thật là thần, chí ít từ Tesla trong miệng nói là. Đương nhiên, Tony càng thêm nhận là cái này là mấy cái anh linh cùng người ngoài hành tinh, thần cái gì? ân người nước Mỹ đại bộ phận thờ phụng đế Tony mặc dù là kẻ vô thần, nhưng thật muốn lựa chọn một cái thần, hắn chọn tin một tí thượng đế. Tốt ra, vị tiêu anh linh điện người sáng tạo vương hạo cũng coi như một cái, nhưng vị này cũng không cần tín ngưỡng, sở dĩ Tony cảm giác được trong lòng mình tôn trọng một tí liền hành. Tony cùng Tesla đến là khiến người ngoài ý, bất quá, ngoại trừ xô một đám Asgard hộ tịch người bên ngoài, những người khác đều biết Tony, bao quát anh linh nhóm, dù sao Tony cao điệu như vậy, cả nạ lại không phải ngăn cách người nguyên thủy. Nên biết đồ vật đều biết rõ Chỉ là Tony con hàng này cũng chịu hoán ra Người hầu lại là nhường đám người cảm thấy có chút kinh ngạc Dù sao con hàng này mặc dù có sắt thép chiến ý, ý y Nhưng liền là một cái tự đại ngạo kiều người bình thường Vậy mà có thể chịu hồi ra cường lực người hầu Ơn, đúng vậy, Tesla rất cường lực Điểm này người hầu ở giữa liền có thể cảm giác được Mà Tesla dựa vào cùng Tony cộng đồng chế tạo ma lực Lò phản ứng đến là chính mình cung ứng ma lực Cường đại ma lực lượng đều nhanh tràn ra tới Chỉ từ khí thế liền có thể minh bạch hắn là đỉnh tiêm người hầu. Bất quá đám người giao lưu đồng thời không có tiếp tục quá lâu, bởi vì là nguyên tội chi thú bên kia sinh ra dị động, lúc đầu điên lặng cái kia một chỗ, đột nhiên bạo phát cường đại ma lực, cái kia cố ma lực là tràn ngập ô nhiễm khí tức hắc ám cùng tài ác, chỉ nhìn lấy liền có cường đại tinh thần ô nhiễm. Vào cùng mấy cái người hầu còn tốt, siêu nhân cùng Tony trong nháy mắt cảm giác phi thường khó chịu, Tony trí tuệ nhân tạo giả vịt cũng trước tiên nhắc nhở Tony tinh thần của hắn tình huống không tốt lắm, dước lấy hắn một trận đầu đen rau muốn biểu thị không cần nhắc nhở. Đối mặt loại tình huống này, cả nạ cùng bờ dù nhịu xuất thủ, hai người một cái sử dụng Thái Dương thần chúc phúc, khác một cái là dùng rù dù nẹ phù văn, cùng một chỗ cho siêu nhân cùng Tony ra chỉ kháng tinh thần ô nhiễm bờ ú Cái này là hai người làm là Thái Dương thần chi tử cùng ô điển chi tử năng lực, bình thường không có tác dụng gì tiểu kỹ xảo, bây giờ lại là có cơ hội dùng tới. đối mặt loại tình huống này Siêu nhân cùng Tony tự nhiên biểu thị ra cảm kích, mà Tony cái này hoa hoa công tử nhìn bờ rủ nhịu xinh đẹp, liền rất tao khí vậy một tí, đáng tiếc bờ rủ nhịu một điểm cảm giác đều không có, ngược lại dùng một loại ý vị thâm trường ú hoán ánh mắt nhìn Tony một chút. Một khắc này, Tony đột nhiên có một loại trái tim giống bị đâm mặc cảm giác. A cái này không lẽ là yêu đương cảm giác sao? Cùng lúc đó, 666 chi thú bên kia cũng xuất hiện tình huống, nguyên bản là hắc khí khu vực địa phương. Xuất hiện một cái cao hơn 8 mét cự nhân cái kia người khổng lồ toàn thân đều là đen như mực, đồng thời có ác tâm năng lượng màu đen xúc tu quân quanh, thân thể cũng phát ra một chút đỏ sầm sắc vầng sáng, phản phất bám vào đường vân. hắn khuôn mặt, thì là một cái chỉ có một cái miệng cùng răng nanh quái vật, toàn bộ cho người cảm giác liền là vặn bèo chi vật. Nhìn thấy vật kia, rồi bọn người ngẩn người, sau đó sổ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, cái kia, cái kia là... đẹp rồi ờ. Làm sao có thể? Đẹp dòi ở vì cái gì lại biến thành dạng này? Nó không phải đã trải qua bị phá hủy sao? Nghe nói như thế, siêu nhân mở miệng, đẹp dòi ở. Đó là cái gì? Là vừa rồi cái kia bị ngươi phá hủy ngoài hành tinh vũ khí. Rồi nhẹ gật đầu, cái kia là tiên cung mạnh nhất vũ khí, phụ vương ta ổ đỉ áo giáp. Làm sao lại biến thành dạng này? Lô ngươi lại đã làm gì? Sau cùng lời nói là hết ra, phản phất là đang chất vấn lô Tiên cung bên trong, lô biểu thị mờ mập tờ Cái này nổi hắn không lưng, với lại, hắn hiện nay cũng rất khổ bức, bởi vì hắn cảm giác trong tay mình Vĩnh Hằng Chi Thương Phượng bất bị thứ gì cho kéo lại, muốn bay về phía địa cầu, nếu không là hắn gắt gao bắt lấy Vĩnh Hằng Chi Thương, đoán chừng Vĩnh Hằng Chi Thương đã trải qua rời tay. Có thể lại là như thế, Lô Kỷ cũng không có chống đỡ quá lâu, tại biến dị đẹp dở sau khi ra ngoài không lâu, trong tay hắn thần thương liền thoát ly hắn khống chế, chuẩn bị hướng về địa cầu bay đi, mà Vĩnh Hằng Chi Thương họng súng cũng tản ra hắc khí, hiển nhiên là thông qua đẹt rở ờ đem nguyên tội chi thú ô nhiễm chi lực cách vũ trụ chuyển tới Vĩnh Hằng Chi Thương lên. Cái này cũng không là nguyên tội chi thú năng lực đã trải qua biến thái đến có thể cách không gian vũ trụ phát ra ăn mòn năng lượng, mà là Vĩnh Hằng Chi khẩu súng cường đại, hắn làm là Asgard Tiên Cung quyền lực biểu tượng, tổ điền vũ khí, bản thân liền tự mang năng lượng chuyển thâu chờ cường đại năng lực, nguyên tội chi thú chỉ là muốn ăn mòn Đệt Giở mà thôi, nhưng Lỗ Kỳ tìm đường chết một mực đem Vĩnh Hằng Chi Thương cùng Đệt Giở liên lạc, kết quả là dẫn đến Vĩnh Hằng Chi Thương cũng bị ăn. Mòn. Nhất đùa là, lộ ký bởi vì là không thể hoàn toàn khống chế vĩnh hằng chi thương, cho tới cho nguyên tội chi thú cơ hội đem vĩnh hằng chi thương cấp đi. Nếu như vĩnh hằng chi thương bay ra tiên cung, hắn tự mang không gian chuyển thâu năng lực liền hội phát động, trực tiếp Tuấn di đến địa cầu, mà nguyên tội chi thú cũng có thể thu được cái này thần vương thần thương. Đến lúc đó, đoán chừng nguyên tội chi thú liền có thể trực tiếp đột phá thế giới bích trướng, ráng lâm tới địa cầu. Chỉ là, loại sự tình này thật sẽ phát sinh sao? Một mực bí mật quan sát lấy hết thẻ Odin biểu thị thích nhất hướng một số từ coi là tựa như ra hỏa nói, no. Sở dĩ, làm thần thương thoát ly lộ kỳ khống chế thời điểm, bà nên ngủ say Odin lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt lại bay ra ngoài thần thương, đem hắn nốn nháo nắm ở trong tay. Mà cùng lộ kỳ khác biệt, Odin đối thần thương khống chế là tuyệt đối, trong nháy mắt liền áp chế đồng thời loại bỏ nguyên tội chi thú lực lượng, từ đó đem thần thương quyền khống chế hoàn toàn đoạt hồi, An Mòn cũng bị hoàn toàn rõ ràng. mắt thấy đây hết thảy L Kỳ là kinh ngạc hắn làm sao đều không nghĩ tới ổn đỉn thế mà thức tỉnh cái này nhường hắn không khỏi tâm hoàng lên, dù sao hắn hành vi đã trải qua là danh phủ kỳ thực thủ tốc tương tàn nếu như nhường ô định biết hắn tuyệt đối chịu không nổi nghĩ đến nơi này Lô Kỳ chỉ có thể hy vọng ổn Đỉn cũng không rõ ràng chuyện này liền giả bộ nịnh nọt thăm hỏi ổnỉ một tiếng nhưng mà biết rõ hết thảy đồng thời một mực bí mật quan sát ô Đỉn há sẽ cho lổ kỳ sắc mặt tốt hắn 10 phần thất vọng giống như tại nói từ a Cha đối ngươi rất thất vọng ai nhìn một chút l lộ kỷ về sau mở miệng liền nói một câu Lộ kỷ đã trải qua kết thúc người đã trải qua gây đại họa đem địa cầu lên nguyên tội chi thú phóng suất Lô kỷ là người thông minh tổin lời nói bên trong ý Tứ hắn tự nhiên rõ ràng lập tức sắc mặt trắng bệnh tổ đìnhn cũng không tiếp tục chú ý lổỳ phóng ra một cái pháp thuật đem lỗ kỷ nốt lại về sau liền xoay người đi tới phía ngoài cung điện còn sót lại con mắt xa nhìn phương xa trong mắt lấp loẽ thâm túy lang Quang chính là thi triển thần lực trực tiếp thấy được xa xôi địa cầu. Lúc này, chúng siêu cấp anh hùng cùng người hầu nhóm, đã cùng biến dị đẹt dở đánh lên, bởi vì là biến dị đẹt dở sau khi ra ngoài, liền phát ra quái thú cùng bạo tiếng giống, sau đó mở ra kinh khủng miệng lớn liền hướng mọi người phun ra năng lượng màu đỏ sầm sóng ánh sáng. Cùng nguyên bản đẹt dở loại kia chỉ có xuyên qua cùng thiêu đốt hiệu quả trùm sáng khác biệt, một cách này, là tự mang khổng lồ ma lực, nguồn gốc từ 666 chi thú ăn mòn ma lực, đánh bên trong đồ vật về sau Liền hội trong nháy mắt bạo tạc, chính là là có thể so cấp há trơ đối thành bảo cụ công kích. Mỗi một kích, đều có được cấp há trơ đối thành bảo cụ uy lực, cái này hiệu quả, thỏa thỏa nhân hình hạch đạn không chạy. Đối mặt dạng này quái vật, đàm phán gì cùng giao lưu đều là dư thừa đám người liền ăn y đồng thời hướng đẹp giờ phát động công kích. chương 455, S cấp bảo cụ giải phóng cùng tìm đường chết nước Mỹ chính phủ. Hiện nay đẹp dở rất mạnh, so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, không chỉ có năng lượng công kích mạnh thậm chí liền công phu quyền cước đều mạnh lên. Bởi vì là đẹp dở thân thủ so trước đó linh mẫn hơn nhiều, với lại chìm nặng hơn nhiều, hoàn toàn là một cái cuồng bạo manh thú, tốc độ lên mặc dù so không lên siêu cấp, nhưng lại có thể bạo truy sổ. Đúng, thật là bạo truy. Tôi ỷ vào chính mình trước đó đánh nổ qua đẹp dòi ơ, cảm giác được từ mình rất ngữ bức, còn có thể đánh nổ hắn, sau đó xông đi lên bị đẹp dở một tay tiếp nhận bữa lôi thần, tiếp lấy liền là một trận đại quyền quyền truy ngực, bị ấn tại lên ma sát. Nếu như không phải những người khác kịp thời xong đi lên cứu viện, rồi tuyệt đối sẽ bị truy được sinh sống không thể tự lo. Tiếp đó, rồi đã có kinh nghiệm, cùng những người khác cùng một chỗ lên, cùng biến dị đẹp giờ ở đại chiến, sau đó không ngừng có người bị đánh bay đánh lui, siêu nhân cũng toàn lực nẻ tránh, không dám bị hắn sóng năng lượng đánh chúng, nếu không lại phải phát ngay Về phần vật lý công kích, siêu nhân ngược lại không là rất sợ, mặc dù bị đánh lấy vẫn là hội đau nhức nhưng cũng không dễ dàng như vậy làm bị thương hắn. Sở dĩ hắn liền xung làm vật lý công kích xe tăng những người khác thì toàn lực chuyển vận trong lúc nhất thời tổ đội đánh bộc đội hình hoàn toàn thành hình tất cả mọi người đều đem các loại công kích chuốt xuống trên người đẹp giỏi ở ý đồ đem đánh nổ nếu như siêu nhân lôi thần cùng ý dồn mạn là hậu kỳ như vậy như thế một luân phiên công kích thật đúng là có thể đem biến lấy đẹp giỏ ở đánh nổ nhưng mà hiện nay vấn đề là bọn hắn đều là vừa vạn xuất đạo thực lực so sánh hậu kỳ chính mình đều là yếu gà tiêu chuẩn Mặc dù vẫn là rất mạnh nhưng ẩu đã biến dị đẹp dòi ơ, lại là có chút lực công kích không đủ. Chân chính có thể đối biến dị đẹp dò tạo thành to lớn tổn thương, trái lại là tam danh người hầu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, người hầu vốn là có được cùng nguyên tội chi thú năng lực chiến đấu, mặc dù không nhất định có thể đánh thắng, nhưng tạo thành tổn thương lại là có thể. Mà biến dị đẹp dò là bị 666 chi thú cải tạo cùng không chế, vừa lúc bị người hầu nhóm nhằm vào, mặc dù tính không lên khắc chế, nhưng so với ba người khác, Tam danh người hầu tuyệt đối càng giỏi đối phó loại vật này. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng rất khó đối biến dị đẹp dở tạo thành hữu hiệu tổn thương, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy liền là biến dị đẹp dở sức khôi phục quá kinh người. So với trước đó không biến dị thời điểm, hiện nay đẹp dở so thái độ bình thường dưới năng lực khôi phục mạnh hơn nhiều, bị thương về sau, cơ hội qua trong dây lát liền có thể khép lại, cho tới đám người công kích mặc dù hữu hiệu quả, lại toàn bộ đều là vô dụng công. Trái lại là chiến đấu kịch liệt Nhưng đám người hao tổn đang không ngừng tăng lớn. Đối mặt loại tình huống này, hiện trường duy nhất nhân loại bình thường Tony dẫn đầu chịu không được, một bên kéo cự ly xa chuyển vận một bên đầu đen rau muốn nói, cái này cũng không tốt chơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp một hơi đưa nó giải quyết mới hành, bằng không mà nói, chúng ta sẽ bị nó cho sống sống mà chết. Đám người cũng biết đạo cái này lý, nhưng có cái gì công kích có thể đối biến dị đẹp giờ tạo thành đá kích trí mạng đâu. Siêu nhân biểu thị làm không được, hắn công kích mạnh nhất liền là vật lý năm đấm không mặc khắc kèm theo thuộc tính công kích đánh trên người đẹp giỏi ở chỉ là nhường hắn lõ một chỗ lập tức hội dây phục hồi như cũ. cũầu cũng thử qua toàn lực lôi điện chuyển vận không chứng dùng biến dị đẹp ở bản thân có lôi điện kháng tính trước đó đósầu có thể đem không có biến gì đẹp ở dây mất đều dựa vào ngăn chặn đẹp ở chùm sáng chuyển vận đầu cho tới trùm sáng năng lượng trực tiếp trong đó bộ bạo tạc. tạcầu cùng siêu nhân vô dụng yếu nhất gà Tony tự nhiên cũng vô dụng mà tam danh người hầu bên trong Bờ rủ như trước đó liền thử qua giải phóng chính mình bảo cụ công kích, đồng dạng hiệu quả không tốt, nàng bảo cụ cho đến tử vong đưa người ta phân đoạn là B cấp bảo cụ, mặc dù bởi vì đặc thù thuộc tính có thể phát huy ra A cấp lực công kích, nhưng chiêu này phạm vi công kích nhỏ, liền là đem súng trong tay phóng đại đồng thời đâm đã qua, nhiều nhất chính là cho biến dị đẹp dỡ đâm cái lỗ thủng đi ra, sau đó tổn thương địa phương liền có thể phục hồi như cũ. Cũng là không có gì chứng dụng. Về phần tết lạ, Mặc dù hắn bảo cụ nhân loại thần thoại lôi điện dáng lâm mặc dù huy lực kinh người, phạm vi công kích cũng lớn, nhưng chính như sở công kích vô dụng, hắn bảo cụ toàn lực giải phóng, mặc dù so hiện nay sổ công kích cường một cái cấp bậc, nhưng là biến dị đẹp rỡ đặc biệt tính đối lôi điện kháng tính quá cao, dù sao là kim loại thân thể, dù là bị hữu thực cũng giống vậy, thậm chí hữu thực còn có cường đại ma lực kháng tính, điều này sẽ đưa đến kẻ lạ công kích cũng gờ gờ. Cuối cùng, cũng chỉ có Kana, siêu nhân nghĩ đến cả nạ cuối cùng một kiện bảo cụ cũng là mạnh nhất S bảo cụ, đại biểu ca mị hì dồ quang huy bảo cụ, chính là là một kiện không thể định nổi, có được cực hạn lực hủy diệt đối thần bảo cụ. Sở dĩ, siêu nhân lúc này xông cả nạ nói, ca nạ, giải phóng ngươi mạnh nhất bảo cụ A. cả nạ nghe vậy, không nói nhảm, lúc này gật gật đầu trả lời một câu hiểu rõ, sau đó liền bay đến trên không, mà siêu nhân cũng xông những người khác nói, các vị, giúp cả nạ kéo dài một ít thời gian, hắn muốn sử dụng hắn mạnh nhất bảo cụ. Nghe nói như thế Đám người lập tức ăn ý hành động, nhau nhau hướng biến dị đẹp dở phát động công kích, phòng ngừa hắn yếu nhếu được cả nạ. Đây hết thể tất cả tình huống, mặc dù đã trải qua không có trực tiếp, nhưng SHIELD -E giám thị vẫn còn, mặc dù cách màn hình cũng có thể nhận 666 chi thú tinh thần ô nhiễm, nhưng SHIELD -E có biện pháp của mình, bọn hắn trực tiếp đem hình tượng chuyển biến thành màu trắng đen. Kết quả, tiến vào màu trắng đen trạng thái về sau, tinh thần ô nhiễm hiệu quả liền bị hạ thấp cơ hồ có thể không cần tính. Quả nhiên nhân loại đều là sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá, mắt thấy một đám siêu cấp anh hùng cộng thêm tam danh người hầu cùng một chỗ lên đều đánh bất quá một cái biến dị đẹp giỏi ở, đen chứng mặn sắc mặt 10 phần không tốt nhìn, đồng thời một mực tại nếm thử liên hệ bạn phước Mộc Kỳ, chỉ là đánh đi ra điện thoại đều là tắt máy, máy truyền tin cũng là nhận nghiêm trọng làm quá nhiễu, khiến cho hắn chỉ có thể bất đắc di cắn răng. Loại tình huống này dưới, không đợi đen chứng mặn nghĩ ra những biện pháp khác, liền nhận được một cái nhường hắn kem chút hất bản tin tức. Cái gì? Nước Mỹ chính phủ bắn đạn hạt nhân. Bọn hắn điên rồi sao? Đúng, nước Mỹ chính phủ lặng lẽ bắn đạn hạt nhân, hiện nay mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo từ nước Mỹ bản thổ vũ khí hạt nhân kho phóng ra, đang theo bên này bay tới, dự tính sau 3 phút liền sẽ tới đạn. Hiển nhiên, do Tổng thống cảm giác được từ mình thua được rối tinh dối mụ, quyết định cuối cùng toa cấp một đợt, dùng đạn hạt nhân đem ngoài hành tinh địch nhân tinh cả đám kia siêu cấp anh hùng cùng người hầu nhóm cùng một chỗ diệt, ngược lại tình huống sẽ không càng hỏng bét. Như là thành công tiêu diệt địch nhân, ngược lại có thể vì hắn kéo hồi một số nhân khí. Về phần siêu nhân chờ siêu cấp anh hùng chết. Hừ hừ, không biết do trực tiếp đã sớm đình chỉ sao. Coi như đem người giết chết, dân chúng cũng không biết rõ. Về phần cầm quyền đám chính khách bọn họ một mực đều đối những cái kia không phục quản lý lại ung dung ngoài vòng pháp luật những siêu cấp anh hùng rất không chào đón. Bọn hắn chán ghét không cách nào khống chế đổ vẩn, cũng sợ hai lấy những này có được lực lượng cường đại, có thể tùy thời giết chết bọn hắn tồn tại. sở dĩ Đối với đem địch nhân cùng siêu cấp anh hùng một lưới bắt hết công kích, những cái kia chính khách khẳng định là ủng hộ, mà việc này liền là ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với loại tình huống này, những siêu cấp anh hùng còn hồn nhiên không biết, như cũ đang liều mạng bên trong, mà cả nạ cũng trực tiếp làm lớn. Chuyện của tôi lốt nét Giờ khắc này, cả nạ trên mặt lộ ra một tia thống khổ, ngay sau đó phản phất giải phóng, trên người Hoàng Kim Chi khải biến mất theo, đồng thời ngưng tụ tới trong tay mặt trời quyển trượng lên, người sau cấp tốc chuyển hóa. To lớn màu đen chi nhận xuất hiện, cuối cùng đổi biến thành một thành chỉ lưỡi đao liền so cả nạ cả người còn lớn hơn cự thương. Ở đây đồng thời, Cạ Na giơ cao thần thương, phía sau bên phải cũng xuất hiện từ hồng sắc chi vật tạo thành phảng phất mặt trời tiêu chí trang phục, hắn trên người nhiệt độ cấp tốc lên cao, cả người đều phảng phất tách ra mặt trời hào quang. Cái này chính là Cạ Na mạnh nhất bảo cụ, S cấp bảo cụ Thiên Luân A, thuận theo tử vong. Đủ để đánh ngược lại chúng thần, vẹn vẹn một kích thương ánh sáng. Trong truyền thuyết Cái này là Ấn Độ trong thần thoại chúng thần chi vương nhân đà là ban tặng cạ nã mạnh nhất thần thương. Lấy tự thân cấp a bảo cụ thiên luôn nha, hóa thành áo giáp, cũng tức là trên người hoàng kim khải giáp tác là trao đổi mà hiện ra thí thần chi thương. Tại Ấn Độ trong thần thoại, cái này dù cho là chúng thần chi vương cũng khó có thể khống chế quang chi thương, có thể bộc phát ra mặt trời cực điểm chi lực. Hắn ý niệm miêu tả là hủy diệt làm là duy nhất một cái hết thể tồn tại, sinh vật, không phải sinh vật thậm chí bất kỳ vật thể, bao quát ma thú, huyền thú thần thú, người, thuẫn, quân, thành, kết giới, thần. Có thể đem bất kỳ tồn tại làm là duy nhất một đơn vị bị bỏng đồng thời hòa tan. Tổng đế nói, liền là một kiện như bước đến không muốn không muốn bảo cụ. Đương nhiên, tuyệt đối hủy diệt cái gì, vẫn là muốn nhìn tình huống, có chút không sợ thuần túy đốt cháy người là sẽ không bị phá hủy, tỉ như siêu nhân cái này từ giờ nở A lên bật hậc, chiêu này đánh đi qua sau, trong nháy mắt có thể đem hắn bờ UFF lên đẩy thêm bạo bề ngoài. Nhường hắn trong thời gian ngăn có được viễn siêu thái độ bình thường lực lượng cường đại. Sở di nói, cả nạ cùng siêu nhân cùng nhau tính thật là tốt đến nổ tung, tuyệt chiêu mạnh nhất bất luận là đánh địch nhân vẫn là đánh siêu nhân, đều là hiệu quả tiêu chuẩn. trong yếu nhất là, chiêu này hao ma lực cơ cao, nhất là là trong nháy mắt hao ma, liền cần ngự chủ cường lực duy trì. Phương diện này mà nói, cũng liền siêu nhân có thể thỏa mãn yêu cầu, thậm chí có thể nhường cả nạ liên phát bảo cụ. Đợi trước đưa thủ tục chuẩn bị hoàn tất về sau Kana cũng ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, mở ra ngâm sướng bảo cụ thật danh giải phóng thần hồn. Lĩnh Ngộ chư thần chi vương từ bị a. Nhân đà la a, nhìn cho thật kỳ a. Tuyệt diệt, tức ở đây đâm một cái, triệt để cháy lên đi, Thiên Luân a, thuận theo tử vong. Nương theo lấy sau cùng bảo cụ thật danh giải phóng thần ngôn lối ra, Cả nạ hung hăng huy động thần thương, một cái liệt diễm sóng xung kích liền sông thần thương phía trước thả ra, hướng về biến dị đẹt giờ liền đánh giết mà đi. Giờ khắc này, siêu nhân bọn hắn đều đã trải qua rồi đi. Tại cả nạ sắp xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền làm tốt rút lui chuẩn bị, những người khác trước hành rút lui, chỉ có không sợ mặt trời chi hỏa siêu nhân tiếp tục ngăn chặn địch nhân, cho đến cả nạ đánh ra thí thần một kích, siêu nhân mới lây tốc độ nhanh nhất rời đi. Biến dị đẹp dở thấy thế, giống như cũng cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, lập tức toàn lực đánh ra sóng năng lượng do với cả nạ công kích. Nhưng mà, biến dị đẹp ở sóng năng lượng tại cái này thí thần một kích trước không hề có tác dụng, trong nháy mắt liền bị nuốt hết, cuối cùng bao phủ hắn thân thể khổng lồ. Thoáng chốc, một đầu đường kính vượt qua trăm mét to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, giống như kết nối trời cùng đất hỏa chi trụ trời, sừng sững giữa thiên địa, đốt cháy giữa thiên địa chô đụng chạm lấy hết thảy. Cái này, liền là ca nạ công kích mạnh nhất, cũng là hắn thật đang toàn lực công kích, đồng dạng, cũng là đỉnh cấp S cấp bảo cụ tại mạ và thế giới có khả năng tạo thành hiệu quả. chương 456, đạn hạt nhân cũng không chim dùng. Cạ cụ rung động nhân tâm Phảng phất đem viễn cổ thời đại thần tích lại xuất hiện chẳng cảnh, nhưng tất cả nhìn thấy một màn này, người đều từ đáy lòng cảm nhận được thật sâu rung động. SHEELJ các chuyên gia càng là sắp điên rồi, bởi vì là một kích này uy lực thậm chí vượt qua lúc ấy án phật động kỳ nhường phóng tới chân trời thệ ước áo, nếu luận mỗi về năng lượng cường độ, có thể so một viên đại đương lượng bom nguyên tử, thuộc về nổ tung lời nói, có thể đem nửa cái lưu giọt san thành bình địa cái chủng loại kia. Ân, vẫn là sạch sẽ không ô nhiễm, thỏa thỏa sạch sẽ vô khí. Cái giám A. Cái này đặc biệt meo là một người thả ra, với lại rõ ràng là còn có thể lại thả công kích, anh Linh có khủng bối như vậy sao? Cái này còn vẹn vẹn là một cái anh Linh, muốn là số lượng nhiều, ha không là có thể trong nháy mắt toàn bộ địa cầu đập nát. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, cái kia có thể nhường anh Linh nhóm liên thủ đều đánh bất quá ma thần vương gỗ ẹ thì ạ, có thể trong nháy mắt hủy diệt nhân loại văn minh cũng không phải không đạo lý sự tình. Tóm lại, đen chứng mặn biểu thị tâm tính thiện lương mệt mỏi, giống như từ trước. Có thể vừa nghĩ tới SHIELD đã đã bị hỉ dạ ăn mòn, tại không giải quyết hỉ dạ vấn đề trước, hắn nghị từ chức đều không thể, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chống, với lại mặt ngoài lên còn muốn giả trang ra một bộ không có chút rung động nào bức cách bộ ráng. Ai, mệt mỏi a Không nói đen trứng mặn mặt ngoài cao lánh, nội tâm mở mở tờ, một bên khác, tố biểu thị hắn phục dạng này một kích, hắn tự nhận là đánh không ra được, không lạ là cha của hắn một mực gọi hắn muốn biết khiêm tốn còn đem hắn lưu đẩy tới địa cầu đến tiến hành thí luyện. Quả nhiên, hắn thật ứng nên kiếm tốn, cái này địa cầu lên cao thủ ngọa hổ tàng Long hắn mặc dù mạnh, nhưng có thể hành hung hắn còn thật không ít, về sau được thu liếm cao ngạo tính tình, nếu không vạn nhất đắc tội cái nào siêu cấp đại cao thủ, bị người hành hung một trận cũng không tìm tới địa phương khóc lóc kể lệ đi. Giống như sổ, so, những người khác cũng có rất nhiều ý nghĩ, Tony biểu thị cái này chuyển vận công suất đơn giản nổ tung, không hổ là làm là thái dương thần chi tử anh Linh Sau đó liền suy nghĩ chính mình phải làm thế nào tăng lớn chuyển vận công suất, nhường chính mình cũng có thể tại có một ngày đánh ra bực này công kích. S là biểu thị còn hành, ân, nhất cứng rắn phiên bản, dù sao hắn bảo cụ mặc dù cũng là S cấp, nhưng thuộc về S cấp bảo cụ bên trong tương đối, cùng cả nạ loại này có thể tại S cấp bảo cụ bên trong đều xếp hàng phía trước đại chiêu so ra, vẫn là kém như vậy chút ý tứ. Bởi dù như không có cảm giác gì, mặc dù cả nạ công kích rất khủng bố, nhưng nàng vốn là là ô điển chi tử. Trong truyền thuyết nữ vũ thần công chúa, lấy người hầu thân thể dáng lâm, thực tế lên là hàng cách, thật nếu nói, nàng còn gặp qua mạnh hơn. Siêu nhân là một mặt cảm khái không hổ là ca nạ, một chiêu này công kích thật mạnh, nói trở lại, mặt trời này chi hỏa bạo phát đi ra quang năng trả lại cho hắn sung có thể, muốn hay không xông vào đi tắm thử một chút. Đúng lúc này, đen trứng mặt đột nhiên liên hệ lên nao đại động bắn chúng Tony, mở miệng liền nói, Tony, cẩn thận một chút, nước Mỹ chính phủ bắn một viên đầu đạn hạt nhân tới, lập tức sắp đến. Tớ ép, phỉ. Tony lập tức vừa kinh vừa sợ giống lên, một tiếng này giống thậm chí lân át thanh âm khác. Nói trở lại, hiện nay hiện trường cũng an tính lại, bởi vì là cột lửa ngất trời tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đợi tiêu tán thời khác, trên bầu trời chỉ còn lại một chút hoa mỹ hỏa hoa, mà cả nạ cũng hơi hơi thở dốc hướng mặt đất rơi đi. h t, -t nụ à toài. Sở dĩ, đám người đều nghe được Tony tiếng tê không khỏi quay đầu nhìn đã qua, hỏi thăm thế nào. Sát thép chiến y dưới Tony sắc mặt hết sức khó coi nói, nước Mỹ chính phủ tại vừa rồi bắn một viên đầu đạn hạt nhân tới, chuẩn bị đem chúng ta cùng quái vật kia cùng một chỗ giải quyết, à, thật đúng là là lắm tốt lắm. Nói xong lời cuối cùng, khẩu khí của hắn bên trong đầy là miệng ai, đồng thời lần nữa mở miệng đạo, các vị, thừa dịp hiện tại đi à. Tại đầu đạn hạt nhân đến trước đó, nghe xong Tony, ngoại trừ sở cùng bờ du nhịu bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều khó coi, bọn hắn tại cái này liệu chết liệu sống chiến đấu phía sau lại bị người đâm đao, loại cảm giác này thật hỏng bét. Về phần sầu cùng bờ rủ nhịu mặc dù không biết rõ đầu đạn hạt nhân là cái gì, nhưng cũng nghe được ứng nên là một loại nào đó huy lực mạnh mẽ vũ khí, trục bờ rủ nhịu trầm mặc, rồi không khỏi nói ra, ta nói, trong các người đỉnh liền là đối xử với các ngươi như thế dũng sĩ. Lời này nói được cả đám lung túng không thôi, bị ngoài hành tinh người như thế nói, thỏa thỏa mất mặt ném đến ngoài hành tinh đi. Vì duy trì toàn nhân loại hình tượng, siêu nhân đành phải nói một câu, Chỉ là một số nhỏ người là như thế này, phần lớn người vẫn là tốt. Tesla mở miệng, ta nói, chúng ta có phải hay không nhanh rút lui. Đạn hạt nhân đã tới, mặc dù vũ khí hạt nhân không nhất định có thể đối với chúng ta những này người hầu tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng đối với các ngươi đến nói rất nguy hiểm. Ngay vậy, đám người cũng nhìn thấy xa xa bay tới đạn đạo, tốc độ rất nhanh, khoảng cách còn có mười mấy cây số, ở trên bầu trời, cho nên có thể nhìn thấy, đều là bởi vì, vì mọi người nhãn lực tốt. Đương nhiên, Tony cái kia hàng là dựa vào sắt thép chiến ý bên trong công nghệ cao cùng dạ vịt phụ trợ. Đám người cũng không dám lại trí hoãn, lập tức liền chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, 666 chi thú chỗ tại chỗ chống chỗ, đột nhiên bạo phát ra một đám quái thú tiếng gầm gừ, nhường đám người giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, biến dị đẹp dở mặc dù bị ca nạ tiêu diệt. Nhưng là, lại có một ít cùng biến dị đẹp dở tương tự hắc ảnh từ trống rống bên trong bò lên đi ra, những quái vật kia lộ ra khí tức rất khủng bố Mặc dù không có biến dị đẹp giờ khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém nhiều lắm, trọng yếu nhất là cùng biến dị đẹp giờ khí tức tương tự, tựa như biến dị đẹp dở phục chế thể. Tony trước tiên nhường dạ vịt quét nhìn dưới, sau đó mở miệng nói, quái vật kia còn có thể phòng chế. Dạ vịt nói cho ta biết bọn giá hỏa này cùng vừa rồi quái vật kia năng lượng phản ứng giống như lúc. "Tật lạ, ân, vậy đại khái là nguyên tội chi thú năng lực. Chúng ta vẫn là đi trước a." Nhìn xem vũ khí hạt nhân đối bọn giá hỏa này hiệu quả như thế nào. Đám người nghe vậy, cũng không tiếp tục trì hoãn, lập tức đường chạy, cũng mặc kệ những quái vật kia, mà siêu nhân còn thuận thế bay đến cả nạ bên người, ôm lấy cả nạ liền phát sau mà đến trước bay mất. Tất cả mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, mà những cái kêu biến dị đẹp giờ phục chế thể nhóm, cũng một cái tiếp một cái leo ra trống giống, bắt đầu phát ra gào thét, đồng thời ném loạn sóng năng lượng oanh tạc chung quanh. Nhà Trắng, do Tổng thống chờ nước Mỹ cao tầng xuyên thấu qua đạn đạo lên camera nhìn lấy đây hết thảy Tại mắt thấy những quái vật kia về sau, bọn hắn đều cảm nhận được khó chịu, tốt ở sau đó đạn hạt nhân liền trực tiếp dẫn bạo, trực tiếp tại nước Mỹ bản thổ dân lên hoa Mỹ san bằng mây hình ấm. Tương đương cũng không lớn, trực tiếp đem phương viên mười mấy cây số, bao quát tòa kia tiểu trấn toàn bộ thôn phệ. Tốt tại tất cả mọi người sớm đã rút lui, siêu cấp anh hùng cùng người hầu nhóm cũng tại thời khắc cuối cùng bay ra phạm vi nổ, trong đó sổ thấy cảnh này về sau, lại là nhịn không được nói ra, trong các người đỉnh người thật đáng sợ. Vậy mà đem loại vũ khí này ném đến phe mình cùng địch quân chiến đấu chiến trận lên, thật là muốn đem địch ta một mẹ hốt gọn A Lời này nói được chúng người địa cầu lung túng hơn, ân bao quát siêu nhân, mặc dù hắn biết rõ chính mình là người cờ gì thần, nhưng từ nhỏ ở địa cầu lớn lên, cũng có người địa cầu giá trị quan hắn một mực đem mình làm nửa cái người địa cầu. Cuối cùng, vẫn là Tony nói sang chuyện khác nói, ta cảm thấy được chắc lần này đạn hạt nhân cũng không cách nào giải quyết hết những quái vật kia Nếu không trở vụ nổ hạt nhân sau khi kết thúc chúng ta đi xem một chút. Thế là mối nối nói, không phải không pháp, mà là nhất định không có khả năng. Ừ, chỉ là vũ khí hạt nhân, một điểm MP đều không có đồ vật, làm sao có thể tiêu diệt được từ 666 chi thú chế tạo ra quái vật. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tại cả Mỹ hỉ dồ thời kỳ, ma huyến bên cạnh cũng là có viễn cổ đầu đạn hạt nhân vũ khí, mà những vật kia do với nguyên tội chi thú, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Húng chi là hiện đại loại kia không có chút nào mang ma huyến thuộc tính vũ khí, còn không bằng Tony người chế tạo ra sắt thép chiến ý hữu dụng. Lời này nói được Tony một trận đắc ý, hắn triệu hồi ra tẹt lạ, đồng thời biết rõ ma huyến một mặt về sau, liền cùng tẹt cải tạo sắt thép chiến ý, ý Hiện tại hắn mặc sắt thép chiến ý, ý ấy, ngoại trừ đạn thật vũ khí bên ngoài, mà khắc năng lượng công kích đều là mang ma lực, dù sao hắn kiểu mới ạc dệ ạc tỏ liền là ma huyến cùng khoa học kỹ thuật kết hợp vật. Thực tế lên Nếu như không phải Tesla không hiểu ma Pháp, hắn còn rất muốn cùng Tesla học tập ma Pháp, sau đó chuyển chức thành một cái ma khoa song tu ma Pháp khoa học ra. Ngay sau đó, Trâm Mạc Bờ rủi nhữ lại cho siêu nhân cùng Tony ra chỉ một cái du nét phù văn pháp thuật chúc phúc, để cho hai người có thể tiếp tục đề kháng tinh thần ô nhiễm, thuận tiện liền kiểm tra ô nhiễm cũng có thể đề kháng. Đối với mấy cái này cả Mỹ hỉ dộ thời kỳ tồn tại đến nói, cái gì phóng xạ ô nhiễm đồng thời không xa lạ gì đều có tương đương mạnh sức chống tự thậm chí sức miễn dịch, trong đó sổ liền là như thế, làm lại là Ảsgat vương tử, hắn thuần lực lượng cùng tiềm lực có lẽ không như siêu nhân, nhưng vật lý cùng ma huyễn cùng tồn tại thuộc tính, nhường hắn có thể để kháng cơ hồ tất cả phóng xạ cùng ô nhiễm hiệu quả. Tiếp theo, chờ bạo tạc kết thúc thời khắc, đám người một lần nữa bay hướng chiến trận, mà SHIELD cùng nhà trắng phương diện cũng trước tiên dò xét cái kia mảnh đất khu. Nhà trắng, Ron tổng thống không kịp chờ đợi hỏi, thế nào Quái vật tiêu diệt sao? Bộ Quốc phòng dài xác nhận một tí về sau, sắc mặt khó coi nói, Tổng thống các hạ, quân đội truyền đến tin tức nói, địch nhân năng lượng phản ứng không có biến mất, đồng thời còn đang tăng thêm. Do Tổng thống nguyên bản mang theo mong đợi biểu lộ trong nháy mắt trận nhìn một mảnh, không thể tin hỏi, người nói cái gì? Những quái vật kia không có chết. Với lại số lượng còn tăng lên. Vũ khí hạt nhân không dùng. Bộ Quốc phòng dài bất đắc dị nói, từ tình huống dưới mắt đến xem, là như vậy. John Tổng thống trong nháy mắt sắc mặt tái nhật, đúng lúc gặp lúc này, đen chứng mặn liên hệ đi qua, một mặt nghiêm túc nói, Tổng thống tiên sinh, chiến đấu kế tiếp hy vọng các ngươi không cần tự tiện chủ trương, loại địch nhân này, không phải dựa vào vũ khí hiện đại có thể đối phó, vậy nhưng là nguyên tội chi thú, bèn giờ cổng nữ si nói qua, cũng không đủ ma huyên thuộc tính, đối phó nguyên tội chi thú, thậm chí liền tạo thành tổn thương đều làm không được. John Tổng thống nghe xong, sắc mặt khó coi hơn, thông suốt một tí đứng lên Người ý tứ là chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những quái vật kia tàn phá bừa bãi sao. Đen trứng mặt mặt không thay đổi nói, đương nhiên không. Các ngươi chỉ muốn hay không lại bảo vệ chúng ta siêu cấp anh hùng cùng anh linh nhóm tạo thành khốn nhiêu là được rồi. Đối phó loại quái vật này, chỉ có những này siêu phạm người mới có thể làm đến. Mặt khác, ý rồn mặn Tony sở tạc vừa rồi cũng tại cùng địch nhân tác chiến, Tổng thống tiên sinh. Nói Tổng thống hai chữ thời điểm, đen chứng mặt nhấn mạnh, đồng thời ý vị thông trưởng Rất rõ ràng là đang bày tỏ John Tổng thống, cái này Tổng thống vị trí không làm được quá lâu. Dù sao, Tony sở tạc làm là ý dồn mạn đồng thời, cũng là nước Mỹ tư bản thế lực nhân vật đại biểu, thậm chí là mặt mũi đồng dạng tồn tại, nhân ra ở phía trước chiến đấu, sau lưng người đâm đao ném đạn hạt nhân, lấy Tony tính cách, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, lấy Tony nổi tiếng cùng năng lượng, chỉ cần tại truyền thông phía trước cho hấp thụ ánh sáng một tí, vị này Tổng thống tiên sinh liền sẽ lập tức xuống đài Chương 457, Nơi đây phải có bờ gờ Tổng thống biết rõ, hắn thua, cái này một chuyện trở về được rất thảm. Bất quá, dù sao là làm Tổng thống người, với lại là có năng lực Tổng thống, đã biết rõ đạo triệt để thua, hắn cũng sẽ không thua được không khí độ. Lập tức liền phân phó, nhường tiền tuyến Mỹ quân toàn lực phối hợp SHIELG cùng những siêu cấp anh hùng hành động, tuyệt đối không thể nhường quái vật làm bị thương người nước Mỹ dân. Đồng thời, vị này Tổng thống cũng nhường chính mình bí thư xuống dưới chuẩn bị tin tức phát biểu biết, Vô luận kết quả của trận chiến này như thế nào, hắn đều sẽ liền ném đạn hạt nhân một chuyện, lấy danh nghĩa của mình xin dưới trách nhiệm đồng thời xin lỗi. Chiêu này ngược lại nhường đen chứng mặn sừng xuất dưới, sau đó, hắn cũng không nói gì nữa, cho đủ vị này sắp tan học, lại dưới rất có khí độ Tổng thống một bộ mặt. Bất quá, đây hết thảy, đều còn phải đợi chiến đấu kết quả, đen trứng mặn tâm tình là một điểm đều không tốt đẹp được, bởi vì hắn thủ hạ nói cho hắn biết, 666 chi thú xuất hiện địa phương có phụ đến được. Tương tự biến dị đẹp dở năng lượng, số lượng tại 10 cái trở lên, vừa rồi đánh một cái đều khổ cực như vậy, hiện nay đánh 10 cái, dù là là bị suy yếu, đối siêu nhân bọn hắn đến nói, cũng là kinh khủng tới cực điểm, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng đối thủ. Như vậy vấn đề tới, đều đến loại tình huống này, ản thân dựng mộng kỳ vì sao còn không có xuất hiện. Nàng đến cùng đi đâu? Vấn đề này, siêu nhân bọn hắn biểu thị có thể trả lời, bởi vì bọn hắn trở lại chiến trận thời điểm. Liền phát hiện ảnhmộ kỳ thế mà đã trải qua ở đó đồng thời đứng ở đằng xa một mình đối mặt với gào thét gào thét bên trong biến dị đẹp vở phục chế thể mà những cái tiêu biến dị đẹpở ở chung quanh xuất hiện mười mấy cây 667 mét dài của sáng làm thành một quyển đem cái kia mảnh đất khu vây quanh mà biến dị đẹp dở thậm chí 666 chi thú màu đen khí tức đều bị Phong tỏa lại chói. buộc tại nguyên chỗ chỉ có thể không ngừng ãy rùa khi mọi người bay tới thời điểm ảnhmộ kỳ liền quay đầu nhìn một chút đáng người Đại gia nhìn thấy nàng về sau, nhận biết nàng người đều là sương sở. Sau đó, siêu nhân liền mở miệng hỏi đợi nói, bèn giờ giữ cổng nữ sĩ, ngươi tới rồi. Tiếp theo, cá nạ cũng gật gật đầu vần an, mặt sầu cũng lên tiếng chào hỏi, bờ dù như cùng Tesla cũng đều biết tạn phân dự bộng kỳ, đồng thời đều chào hỏi một tiếng. Ngược lại Tony không biết tạn phân dự bộng kỳ, liền xông Tesla hỏi, lão sư, ngươi biết nàng sao? Nàng cũng là người hầu. Xem ra là cái nữ hài tử, không lẽ là thánh nữ n Cái này là căn cứ vào những trói buộc kia quái vật cột sáng thiết tưởng dù sao như thế thánh khiết đồ vật, cảm giác lên liền cùng vị kia thánh nữ có điểm giống. Nhưng Thè Lạ lại bác bỏ, sai, nàng không phải là nước Pháp cái thôn kia cô, mà là nước anh đại danh đỉnh đỉnh vĩnh Hằng chi vương, Ả Sùa. 3. Tony, tờ ép, thổ phỉ. Vua Ả Sùa là nữ hài tử. Giờ khắc này, Tony có loại tuổi thơ bị hủy cảm giác, hắn nhưng là thật thích vua Ả Sùa truyền thuyết, tuổi thơ còn đọc qua không ít chuyện ký. Cho tới nay trong ấn tượng màu sắc võng đều là có dâu riêng ánh nam, kết quả hiện nay nói cho hắn biết vua ạt sửa là nữ hài tử. Không nói tôn y tại cái kia hoài nghi nhân sinh, ản phân dục ngộng kỳ mở miệng, các vị, vất vả các ngươi tiếp xuống liền giao cho ta à. Nguyên tội chi thú mặc dù sớm muộn hội dáng lâm thế giới riêng ngoài, nhưng, không phải hiện nay. Đang khi nói chuyện, ản phân dục ngộng kỳ khí tức trên thân thay đổi, kim sắc vầng sáng hiện hiện tại trong con mắt, chỉ có nữ thần mới có thần thánh uy áp đột nhiên dáng lâm trên người nàng Cũng nhường đám người không khỏi trong lòng run lên, cảm thấy áp lực cực lớn, trong đó cũng bao quát bợ dù nhịu. Mặc dù là nữ vũ thần, có thần tính, nhưng ạt gạt người cùng người hầu thần tính cũng liền có thể nhìn xem, đều không là chân thần, mà ản phân dục mộng kỳ trên người thần uy lại là chân thần mới có. Thế là không khỏi nghẹn nào nói, cố này uy áp là vị kia sư tử vương. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vị này vua ạt sẽ có sư tử vương? Trước kia gặp qua ản phân dục mộng kỳ cả nạ cấp ra đáp án. Bởi vì là, vị này đã trải qua trở thành vũ thần miện hạ thế tử, tại vũ thần miện hạ lực lượng dưới, vô số ản trì ạ bèn giờ dưỡng khả năng tính, đều thuộc về tại một, cũng liền là trước mắt vị này. Nghe vậy, lạ giật mình, thì ra là thế, vạn nguyên về một sao. Lấy vị kêu miện hạ năng lực, quả thật có thể làm đến loại sự tình này. Ách, các người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu nhiều sổ gãi gãi đầu biểu thị ra hoa mang, Tony cũng một mặt không hiểu, dù sao đối với phương diện này không hiểu nhiều. Ấn, cái trước là rõ ràng tại cái vòng này lại bởi vì vì yêu thích thô bạo sở dĩ không học, mà Tony chỉ là vừa mới bước vào ma huyến bên cạnh, sở dĩ cũng không rõ ràng. Đối hai người vấn đề là không có trả lời, bởi vì là không có cơ hội trả lời. Tại thời khắc này, ảnh thân dựng mộng kỳ xuất thủ, một đạo kim sắc lộng lây trùm tia sáng đột nhiên từ trên trời ráng xuống, mang theo một trận gió lốc rơi xuống trước mặt nàng, đồng thời hình thành không cách nào lắng lại phong bạo, thổi lất phất chung quanh vạn vợn chỉ có ản phân dựng mộng kỳ trên thân chỉ là giống trong gió mát, tóc cùng quần áo vẹn vẹn là nhẹ nhàng phất động. Lúc này, nếu như phối lên gỗ chương 06, bên trong cuối cùng sư tử vương mang theo nhân vật chính một phương tiến vào tận cùng thế giới lúc bờ gờ mờ, thỏa thỏa khí chàng bạo tạc. a không, thật sự có cái này bờ đám người đột nhiên nghe được không biết từ cái nào mang tới bối cảnh âm nhạc, đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó, một thanh âm khác văng lên, hát hát hát, lúc này, nhưng là nữ thần thánh thương nhổ neo thời điểm không đến điểm điểmờgm đơn giản là lãng phí hiện nay quá cảnh các vị ta nói không sai à nghe nói như thế siêu nhân bọn hắn đều là sương sở sau đó quay đầu nhìn qua đi liền thấy gì sủ ca ngộng kỳ chẳng biết lúc nào tới chính một mặt ý cười cầm một cái giờ vờ đang quay nhìn thấy gì sủ ca cảmộng kỳ người hầu nhóm tất cả giật mình sau đó nhắc lên đề phòng bởi vì lúc này giờ phút này dịch sủ ca mộng kỳ trên người ma thần Vương khí tức rất nồng nặng Gisu ca Ngộng kỳ thấy thế cười nói ra Không cần khẩn trương như vậy, ta liền là đến xem, thuận tiện đập dưới cái này thánh thương nổ meo thời khắc, nhìn, chúng ta sư tử vương đều không để ý ta đây. Đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền phát hiện ản phân dựng mộng kỳ lạnh lùng quay đầu nhìn lấy gì sủ cả mộng kỳ, người sau cũng nhìn lấy nàng, song phương tầm mắt một trận giao thoa về sau, ản phân dựng mộng kỳ quay đầu, giống như tạm thời không muốn chú ý gì sủ cả mộng kỳ, đồng thời nâng tay phải lên, tại bờ GM phối hợp dưới, vươn vào phía trước cái kia từ trên trời ráng xuống của sáng Lập tức, chúng kia sáng tiêu tán, thay vào đó, là một thanh tử mang phong bạo hiệu quả, từ kim sắc chi quang hình thành kỵ sĩ trường thương, thật sâu sâu buộc xuống mặt đất, chỉ có chuôi thương bộ phận ở lại bên ngoài, mà cái kia chuôi thương, cũng là ngưng tụ thực thể kim sắc chi vật. Cái này, liền là một thanh thuần túy quang chi thương. Cái này là anh linh bảo cụ, với lại là cao cấp nhất, danh phủ kỳ thực S cấp bảo cụ, thậm chí từ đẳng cấp đi lên giảng, so cả nạ thần thương còn cao cấp hơn nhiều. Dù là là làm là người bình thường tôn y, đều nhìn ra cây thương kia cao đến làm cho người giận sôi ma huyễn đẳng cấp, không khỏi bật thốt lên nói, cái kia đem vũ khí là cái gì. Đối với vấn đề này, tẹt là cấp gia đáp án, cái kia là thuộc về vua ả sủa thần khí một trong, thánh thương rổn gồ mị ẩn, liền là vua ả sủa tại kiếm cột chi chiến bên trong, giết chết mọ dẹt cái kia đem vũ khí. Mặc dù là vũ khí, nhưng hắn cũng không là đơn thuần mà lên, hắn chân thực tư thái, là liên tiếp thế giới trong ngoài chi vật cài chặt tinh cầu làm chi neo một trong. Nguyên bản là đem thế giới tầng ngoài khâu lại quang chi trụ, nếu có vạn nhất làm hắn bị tăng dã hiện hữu vật lý pháp tắc đem từ bởi vậy tạo thành trong thế giới bóc ra mà sa đoạn, chuyện xưa chi vật cùng đại lượng huyễn tưởng pháp tắc đem sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là là là đứng ở cả Mỹ hỉ rổ cùng huyễn tưởng Trung Mạc Vương, nàng mới có thể có được cái này đem ẩn chứa cực đại lực lượng thành thương. Nghe xong lời nói này, tố Siêu nhân cùng Tony đều là một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ, bất quá, ngoại trừ sầu cái này tên lô mãng bên ngoài, hắn ta hai người đều dùng chính mình siêu cấp đại nao cùng thiên tài đại nao rất nhanh liền hiểu trong đó ý tứ, chơi qua gỗ Tony càng là nhớ tới trong trò chơi tình huống, không khỏi bật thốt lên nói, ta nhớ ra rồi, cái này không phải trường 06, trong kia cái nữ thần hóa sư tử vương vũ khí sao, không phải đã trải qua bị phá hủy sao, làm sao còn tại? thật đầu Suy nghĩ nhiều, gắn bó tinh cầu bên trong cùng dịa ngoài ổn định quang chi trụ nào có dễ dàng như vậy phá hủy. Cái kia là phá hủy mặt ngoài, đem sư tử vương từ nữ thần vô tình trạng thái giải phóng ra ngoài thôi. Thực tế lên, thánh thương như cũ tại, mà trước mắt vua ả xua, liền là dung hợp sư tử vương, cái này cá thể tồn tại. Xem đi. Tiếp đó, nữ thần tư thái, liền muốn ráng lâm, cái này nhưng là chân chính nữ thần, không phải bất kỳ ngụy thần cùng bán thần, tạ ca mị hì kết thúc. Thần Minh ly khai địa cầu về sau, chân chính tại địa cầu xuất hiện vị trí đầu nữ thần. Nương theo lấy là ngôn ngữ rơi xuống đất, Án Phư Dực Ngộng kỳ rút ra thần thương, đồng thời giơ cao đỉnh đầu, trong nháy mắt đó, quang chi thần thương buộc phát ánh sáng chói mắt, tắm rửa tại Án Phư Dực Ngộng kỳ trên thân, hán dáng người cũng hóa là kim sắt chi quang, đồng thời cấp tốc lớn lên, từ nguyên bản chỉ một em mờ năm mấy cái đầu, lập tức dài đến 1 mét 7 mấy, thân hình cũng phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản rất đã dáng người, cấp tốc hướng về ngạo nhân khúc tuyến trưởng thành. Đội trưởng thành đình chỉ, vân sáng tiêu tan thời khắc, liền thấy Ảnh Phược Dực Mộng Kỳ từ nguyên bản chỉ có 14, 15 tuổi bề ngoài, phát triển đến 20 mươi mấy tuổi ngự tỷ bộ dáng, một mặt thần thánh cùng quầng cúc é, thánh khiết khí chất cùng thần minh uy nghiêm cùng tồn tại, liền trên người áo giáp cũng thay đổi, thành thuần tuy trắng bạc kỳ thật hải, thuần trắng xuất khí áo choàng theo gió tung bay, nhất định vương miện xuất hiện lên đỉnh đầu, cả người đều tiến nhập một loại phàm nhân văn. Tự không cách nào chuẩn xác biểu đạt thần thánh tư thái. Nhìn thấy dạng này Kỳ Ngoài trừ mấy danh tựa hồ gặp qua nàng người hầu bên ngoài, những người khác đều tiến nhập một loại kinh ngạc trạng thái, Bao Quat Tony, mặc dù ở trong game gặp qua, nhưng trong trò chơi nhân vật nào có chân nhân đến được rung động, đối mặt loại này nữ thần tư thái, mặc dù hắn đẹp đến cực hạn, đồng thời dáng người cũng phù hợp khẩu vị của hắn, có thể lại không nói nổi một tơ một hào tan niệm, có, chỉ là phàm nhân bản năng nghĩ phải quy lệ thần minh xúc động. Sau đó, ấn phượng ngụ kỳ tung bay bay lên, hắn thân dưới cũng hiện ra vùng sáng. Vầng sáng từ ít biến nhiều, từ hay thay đổi lớn, cuối cùng, một đầu thể dài tới hơn 100 mét, mở ra hai cánh phẳng phất có thể che khuất bầu trời thuần trắng cự long liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu này thuần trắng cự long trên người lân phiến lập lệ tỏa sáng, dù là bản thể bởi vì là đạn hạt nhân quan hệ có rất đậm đùi mù ô nhiễm, cũng ngăn cản không được hắn hoa Mỹ tư thái, cái kia là một cái đẹp đến mức tận cùng huyến tường loại, chân chính cự long, mặc dù nó sau khi xuất hiện liền rất tiến tĩnh. Lấy to lớn đầu lâu cung cấp hạn phân dục mộng kỳ đứng thẳng, lại tại cái này yên tĩnh bên trong, tản ra so lớn tiếng gào thét càng thêm rung động uy áp cùng thần thánh. Giống như, một đầu trong truyền thuyết Thánh Long. Giờ khắc này, mắt thấy đây hết thảy, vô luận là gần nhất siêu nhân bọn hắn, còn là vừa vặn phái một khung máy không người lái bay tới SHIELD, -E đều trừng lớn hai mắt há hấp miệng, lộ ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Chương 458, Nữ thần hạn trì ạ Uy vũ ba khí. Cự Long Trong thần thoại mới có sinh vật, tại mạ vật trong thế giới, là sớm đã biến mất sinh vật, chỉ có dị không gian mới tồn tại một chút. Mà dung hợp phẹt thế giới ý niệm về sau, càng là thành đã trải qua hoàn toàn biến mất nguyên tường loại, không có khả năng tại hiện đại địa cầu xuất hiện tồn tại. Nhưng mà, hiện nay, cự long lại xuất hiện, đồng thời, còn là một người, hoặc là nói coi là thần mình toạc kỵ, cái này dung động độ, đã trải qua triệt để đem nhân loại hiện đại thưởng thức sẽ được phân thoái, đều xem trọng tố mới tăng quan. như vậy vấn đề tới Hãn Phư Dụng Ngộ Kỳ đầu này Bạch Long đến cùng là ở đâu ra đâu. Đáp án chính là, cái này là thuộc về Thương binh trước kết án trì ạ tọa kỵ Đông sẽ thả lời ân chiến mã, lúc đầu là một cái thuần trắng chiến mã, là cầm trong tay thánh thương Hãn trì ả tọa kỵ, nhưng Hãn Phư Dụng Ngộ Kỳ tổng cảm giác được vẹn vẹn là bạch mã, bước cách không đủ cao, sở dĩ liền lợi dụng anh linh điện quyền hạn, gian lận đem chính mình tọa kỵ cho ma đổi thành một đầu cự long, với lại là đứng đầu nhất cự long. Đối Ngộ Kỳ đến nói, cái này không phải việc khó. Bởi vì vì vốn là anh linh điện liền ghi chép có cơ hồ tất cả huyến tưởng loại ý niệm, chỉ cần trực tiếp đem ý niệm sử dụng đồng thời hơi nhỏ bé sửa chữa một tí liền hành. Sức chiến đấu cũng là đỉnh cấp huyến tưởng loại trình độ, có thể so cả nã bực này đỉnh tiêm anh linh bản thể chiến lực chỉ là không có chính mình bảo cụ, nhưng đủ để chống lại đạn hạt nhân đà kích, đồng thời có thể tại bình thường đạn hạt nhân đà kích dưới vô hại đỉnh tiêm huyến tưởng loại lực lượng cơ thể đầy đủ đền bù không có bảo cụ vấn đề. ân Ản phân dựng kỳ biểu thị chính mình đã là hiện đại xã hội duy nhất thật nữ thần, vậy dĩ nhiên cần một cái phối được lên chính mình tọa kỵ, dễ nhủi một thất miễn cưỡng tính được lên huyến tưởng loại chiến mã làm sao đủ lên nàng bức cách đâu. Sở dĩ, chiến mã thăng cấp thành cự long liền thành nhất định. Sau đó, Tony đầu đen rau uống cái quỷ gì? Là trò chơi gì bên trong sư tử vương nữ thần dồn gỗ mỉ ẩn tọa kỵ là bạch mã, nơi này lại là cự long, ta cảm giác bị trò chơi lừa. Người là ngớ ngẩn sao Zisu ca mộng kỳ buồn cười nhìn Tony một chút, hiện nay ẩn chỉ ạ, không phải là trong trò chơi cái kia, hiện nay cái này là tại nữ thần cơ sở lên, lần nữa thăng hoa tồn tại, là siêu việt thời gian, siêu việt không gian duy nhất, vô số đa nguyên vũ trụ, chỉ lần này một vị nữ thần, đương nhiên không phải trong trò chơi cái kia thánh thương khôi lỗi có thể so sánh. Tại cái này cơ sở lên, nàng làm là địa cầu thủ hộ thần vũ thần vương Hạo thế tử, tọa kỵ cũng có thể tấn thăng có cái gì kỳ quái sao? Cái kia cự long Coi như là trong trò chơi cái kia con chiến mã, đông xệ thả lợi ân. Nói đến đây, không chú ý những người khác kinh ngạc biểu lộ, nàng nhìn chằm chằm ản phân dục bộng kỳ, có phần có thâm ý nói ra, hãy chờ xem. Nàng bây giờ, muốn chân chính thì triển làm L. À nữ thần ản chỉ ạ lực lượng, dạng này ma lực, dù là là lúc trước tích lũy 3.000 năm lực lượng gô ẻ -e thì ạ cũng so không lên A. Ma lực. Tony ngẩn người, vô ý thức nhìn một chút mấy danh người hầu. Phát hiện tam danh người hầu đều là một mặt rung động biểu lộ, liền số đều như thế, hắn nắm truy tay phải còn đang run rời, chỉ có siêu nhân bởi vì là đối ma lực không có cảm giác gì, sở dĩ không trạng thái. Thế là, Tony nhường dạ vịt mở ra ma lực máy dò xét, cái này là hắn hiểu rõ ma lực xong cùng Tesla cùng một chỗ khai thác kỹ thuật, bình thường không cần, hiện nay mới dùng một tí. Sau đó, Tony kinh ngạc, cái này, cái này ma lực phản ứng là tình huống như thế nào? Điên rồi đi! cái này con số là muốn nổ. Lời còn chưa nói hết, máy dò xét liền trực tiếp hủy, tại nội bộ hiện lên một trận hỏa hoa, kém chút bị lẻ mù Tony mắt chó, mà Tony cũng không thời gian quản cái này, hắn chỉ còn lại rung động. Cái này máy dò xét có thể thăm dò ma lực phản ứng, thật là giải phóng bảo cụ thời điểm, dùng phía trên con số đến diện toán, cũng liền là hơn một vạn, mà ảnh phân dục mộng kỳ lúc này ma lực phản ứng, chỉ hơi nhỏ bé dò xét một tí liền nào tới hơn 1 triệu, thậm chí còn tại cấp tốc tăng cao Cuối cùng phát nổ bề ngoài, cái này đại biểu án phân dục mộng kỳ còn chưa chính thức xuất thủ, ma lực lượng liền vượt qua kẻ lạ bực này đỉnh tiêm anh Linh giải phóng bảo cụ lúc hơn 100 lần ma lực phản ứng. Với lại, cái này vẫn là bởi vì là giò xét không hoàn toàn kết quả, chân chính mạnh bao nhiêu, là căn bản giò xét không ra được. Nữ thần năng lượng, kinh khủng như vậy. Không thể treo vào, không thể treo vào. Đồng dạng rung động, còn có SHIELZ, bọn hắn đã sớm nghiên cứu ra cỡ lớn ma lực máy giò xét. Bọn hắn máy dò xét cũng nổ, cái kia kinh khủng ma lực trùng kích cách mấy chục cây số xa mang tới, nhường SHIELZ trong nháy mắt một bước, cảm giác được cái thế giới này ăn táo dược hoàn. Loại này đẳng cấp năng lượng, đã trải qua không là cái gì nhân hình hạch đạn, hoàn toàn là đối văn minh vũ khí, có thể đơn thương độc mã kết thúc nhân loại văn minh tồn tại. Đen chứng mặn không khỏi may mắn lúc trước lựa chọn giao hảo ản phân dược Mậu kỳ, mà không phải đắc tội, càng may mắn vị này nữ thần hóa vua ả sửa là trật tự thiện trận Nếu không thật thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này, cái kia kinh khủng ma lực lượng, thậm chí nhường toàn các nơi trên thế giới có thể cảm giác được ma lực người cảm thấy, cả mạ tạ bên trong, trí Tôn Pháp sư lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn phía xa, khủng bố như thế ma lực, hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại là lần đầu tiên ở địa cầu lên nhìn thấy, đã đạt đến cái kia tại Hắc Ám Vĩ Độ Quân Vương đột mạc ngũ trình độ, đồng thời, cũng cùng đen chứng mạng đồng dạng, may mắn dạng này tồn tại là thủ hộ địa cầu một thành. Viên mà không phải tà ác một phương. Nước Pháp, một danh có mái tóc dài màu đỏ, thân mặc đồ trắng lâu phục, nhắm mắt lại người không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc quay đầu nhìn về phía nước Mỹ phương hướng, cùng sử dụng mang theo bi thương giọng điệu nói, cái này là Vương khí tức, với lại, so vẫn là sư tử Vương lúc Vương càng thêm đáng sợ. Thật là bi thương, Vương, ngài tại cái kia về sau, đến cùng lại đã trải qua cái gì đâu. Nam Mỹ, một danh thân xuyên áo giáp màu tím, Chính tại căn quét trộm buồn thuốc phiện tập đoàn tóc tím kỵ sĩ cảm ứng được cái gì, hết sức kích động nhìn hướng phương bắc, "Vương, cái này là Vương khí tức, Vương quả nhiên cũng giáng lâm." Đảo Quốc, một danh thân mặc tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lùng cương nghị nam nhân lập tức nói ra, "Ta muốn đi nước Mỹ, hiện nay ta liền muốn đi." Sau đó, hán ngự chủ tại hắn áp bách dưới run lẩy bẩy đi mua vé máy bay. Ha bay bờ biển, thân xuyên đồ tắm thiếu nữ tóc vàng kinh ngạc qua đi, nhếch miệng cười một tiếng nói, "Nước Mỹ sao?" Lúc đầu coi là chỉ là một đám người ở bên kia chiến đấu, nghĩ không ra phụ vương cũng xuất hiện, với lại, vẫn là nữ thần thời kỳ phụ vương, vậy ta nhất định phải đi. Nước Anh, tổ chức đặc công kim sĩ man một tọa trong khu nhà cao cấp, một danh đang uống trà, như như mặt trời trói mắt tóc vàng xuất ca đột nhiên ngừng động tắt trong tay, toàn thân run rẩy nhìn về phía nước Mỹ phương hướng. Sau đó, hắn giống như hạ cái gì quyết tâm, lời gì đều không nói, đặt chén trà xuống đứng dậy đi tìm hắn hiện nay ngự chủ, một danh danh hiệu là ga ra hột đặc công ngoại trừ những người này bên ngoài, cùng thời khắc đó, toàn cầu tất cả người hầu đều cảm giác được cái kia bàng bạc đến cơ hồ có thể nói là thần thoại lại xuất hiện thần thánh ma lực, tất cả mọi người đều biết đạo, cái kia là thuộc về một danh thần, một danh nữ thần, mặc dù có chút người hầu cũng không rõ ràng là vị nào thần, nhưng có thể khẳng định là cái kia là hoàn toàn không có hàng cách, lấy hoàn chỉnh tư thái xuất hiện tại cái này thần mình đã trải qua toàn bộ biến mất hiện đại địa cầu. Chân thần. Giờ khắc này, vị này nữ thần dơ cao thần thường Gắn bó thế giới tầng ngoài quang chi trụ bạo phát ra quang huy của nó, nguyên bản có 10 tam đạo câu thúc hạn chế đồng thời duy trì bảo cụ tư thái thánh thương, tại ẩn phư dập ngọc kỳ làm là nữ thần lực lượng dưới, hoàn mỹ bị khống chế, đồng thời tất cả câu thúc toàn bộ giải trừ lại như trước có thể ổn định duy trì bảo cụ tư thái, cái kia đại biểu cài chặt sao trời làm chi meo giải phóng lực lượng của nó. Trong nháy mắt, gió lốc tạo ra, lấy ẩn phư kỳ là trung tâm, thánh bổ sung thuộc tính, phong bạo chi vương lực lượng bộc phát, cấp 12 bao xuất hiện. Hình thành trong nháy mắt huyết tán đến phương viên 10 cây số bên ngoài phong bạo, thổi được SHIELZ máy không người lái đông ngược lại tây lệch ra, các đứt ngoài không gian vệ tinh quân sự dò xét, cũng nhường chung quanh siêu cấp anh hùng cùng người hầu cảm nhận được phong bạo chí lực, Tony thậm chí kém chút bị thổi bay. Còn tốt thời khắc mấu chốt, Dishu Ca ngượng kỳ đưa tay chế tạo một mặt bình chướng, mới chặn lại phong bạo, nhường Tony không có mất mặt. Mà đông dạng là giờ khắc này, 666 chi thu cùng Ca tạo vật nhóm cảm giác được mánh liệt nguy cơ, càng thêm điên cuồng ràng cò, 666 chi thú xúc tu càng là điên cuồng từ lỗ bên trong phun trào đi ra. Ản thơ dựng kỳ nhìn ở trong mắt, chỉ là lạnh lùng nói ra, 666 chi thú, hiện nay vẫn chưa tới ngươi dáng lâm hiện giới thời điểm, sở dĩ, lăn hồi thế giới bên trong bên cạnh đi thôi. Dứt lời thời khắc, Ản thơ dựng kỳ đem trong tay quang chi thánh thương chậm dại trao quyền cho cấp dưới, trực chỉ phía dưới lỗ chỗ, đồng thời lạnh lùng nói ra một câu. Nở rộ quang huy a Long lánh tại trung yên chi thương Dứt lời thời khắc, thánh thương hào quang nở rộ So di vãng bất cứ lúc nào đều luôn trói mắt ánh sáng màu vàng ống Mang theo thế giới ý niệm chi lực Từ thánh thương bên trong bộc phát Hóa là một màn ánh sáng Trong nháy mắt hạ xuống ở phía dưới Mà lấy lỗ là trung tâm khu vực Trong nháy mắt bị màn sáng bao phủ Sau đó phát ra quang chi bộc phát Cái kia là thuần túy màn ánh sáng bộc phát Đâm được mọi người chung quanh không khỏi nhắm hai mắt lại Thậm chí liền có thể nhìn thẳng mặt trời tầng ngoài chi quang siêu nhân cùng làm là Thái Dương thần chi tử cạ nạ đều không cách nào nhìn thẳng cái kia ánh sáng bên trong chi quang. Mà tốc độ ánh sáng rất nhanh, cơ hồ chỉ là một giây đồng hồ, quang chi buộc phát liền kết thúc, đợi một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì là cái kia mảnh đất khu, chỉ còn lại một cái đường kính vượt qua 500 mét hình tròn hố to, vô cùng công chính, nhìn qua giống là vẫn thạch va chạm sau sản phẩm. Phản phất cái kia một mảnh địa khu bị treo đi một tầng. Về phân biến dị đẹp giờ phục chế thể cùng 666 chi thú, còn có 666 chi thú ăn mòn hắc khí, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Phản phất cùng mảnh này cái hố địa khu cùng một chỗ bị thủ tiêu đồng dạng, cái gì đều không thừa hạ. Thậm chí, liền mảnh đất này khu kiểm tra ô nhiễm cũng tính cả 666 chi thú cùng một chỗ bị triệt để thanh trừ, giống như tại mảnh đất này khu hoàn thành một lần tịnh hóa hiệu quả đem tất cả vật dơ bẩn toàn bộ thanh trừ được sạch sẽ. Mà ở mảnh này địa khu, chỉ còn lại chân đạp cử long, sừng sững tại trên trời, cầm trong tay thánh thương lạnh lùng nhìn chăm chú đây hết thảy, phảng phất đối với mình mình tạo thành hiệu quả không có nửa điểm gợn sóng hạn phật bất kỳ, cái kia nữ thần tư thái, coi là thật là cao quý thần thánh, uy vũ ba khí, cho mọi người tại đây lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được. Đồng dạng là giờ khắc này, SHELDGE cùng nước Mỹ chính phủ đều rất chờ mặc, bởi vì là tại vừa rồi một khắc này Bọn hắn phát hiện năng lượng, là vô hạn bột phát ra, có thể đem nước Mỹ một phần 10 lãnh thổ san thành bình địa năng lượng. Hiện nay, đám người này nội tâm chỉ còn lại đối ạn chỉ ạ bẹn giờ giữ gỗng cái này cá thể sợ hãi cùng kính sợ, dù là là dấu tại SHIELG nội bộ thì dạ, đều là tâm thần rung động, không khỏi hoài nghi có dạng này tồn tại, thì dạ vi kế hoạch lớn đến cùng có thể hay không thực hiện. Nữ thần Chi Huy, kinh khủng như vậy. Chương 459, theo một dạng mẹ lìn. Chiến đấu kết thúc. Tại ản phân dục mộng kỳ hào quăng dưới, đại chiến thu được thắng lợi, mà tin tức này, cũng theo GoFside Game công bố ra ngoài. Lập tức, toàn nước Mỹ tùy theo yên tĩnh, thay vào đó là điên cuồng gieo họ, đồng thời, loại này cuồng hoan cảm xúc, cũng rất nhanh chuyển đến toàn cầu các nơi, khiến mọi người biết rõ, địa cầu lần thứ nhất đối kháng người ngoài hành tinh đại chiến thu được thắng lợi. Đối mặt loại tình huống này, nước Mỹ Tổng thống biểu thị hắn còn có thể cứu giúp một tí, tỉ như đem thắng lợi công lao ôm một điểm mang theo lên. Dù sao trước đó ném đi đạn hạt nhân, bao nhiêu đánh nhau bại địch người có điểm cống hiến A. Sau đó, UF Sidegame lên mới video phá vỡ John Tổng thống sau cùng huyết tưởng, vậy liền là từ nguyên tội chi thú sau khi xuất hiện, những siêu cấp anh hùng đại chiến biến dị đẹp giỏi ơ, càng về sau đạn hạt nhân đến nổ cái không chứng dụng, sau đó ản phân dựng mộng kỳ xuất tràng, lấy nữ thần tư thái giải quyết hết thể video. Những cái kia video toàn bộ là tay đập, hình tượng không có ngay từ đầu siêu cấp trực tiếp rõ ràng, nhưng cũng không kém. Ngược lại có thể thấy rõ ràng, nhường khán giả đều hiểu hết thảy Thế là, đủ loại chửi mắng nước Mỹ chính phủ cùng Tổng thống ngôn ngữ liền tại toàn nước Mỹ nổ tung, mà cái này cũng là nước Mỹ dân chúng chính trị chính xác, không có việc gì làm liền phun chính phủ, ngược lại khẳng định không sai. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là rung động, rung động những siêu cấp anh hùng cùng biến dị đẹp dở đưa tới còn như thần thoại lại xuất hiện đại chiến, cũng rung động làm là nữ thần án phân dựng mộng kỳ xuất tràng đồng thời đem nguyên tội chi thú đánh trở về thế giới bên trong bên cạnh. Về phần đạn hạt nhân bạo tạc quan cảnh, ngược lại rung động tính không mạnh như vậy, dù sao đạn hạt nhân xuất hiện nhiều năm như vậy, vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm cộng thêm phim phóng sự đều có đạn hạt nhân bạo tạc quang cảnh, là cái người hiện đại đều gặp, dù là là 3/ phần một trong không biết rõ địa cầu là tròn hình người nước Mỹ đều như thế. Trong này nhất để cho người ta chấn kinh vạn phần, không thể nghi ngờ là vua Ả Sủa thế mà là một danh nữ tính chuyện này. Mặc dù của trong trò chơi cũng xuất hiện qua mấy vị vua Ả Nhưng thực tế lên bởi vì là mộng kỳ nhóm không muốn nhường chính mình trở thành các người chơi điều khiển đối tượng, cũng không muốn chơi cái gì dàng buộc hảo cảm, sở dĩ dứt khoát liền là tất cả ản trị ạ đều không có ở trong game thực trang. Trong trò chơi vua ả sủa có một cái, nhưng này là nam tính phiên bản, tại thế giới khác được xưng là cũ kiếm tồn tại, cũng phù hợp vua ả sủa truyền thuyết hình tượng, mà trong trò chơi đối nhiều cái vua ả sủa giải thích cũng là mơ hồ không rõ, liền là nói đúng không cùng thế giới song song khả năng tính. Sở dĩ đại gia đều coi là nữ tính vua à sủa là thế giới song song giả thiết mà Nam bản là thế giới này kết quả tình huống lại là hoàn toàn tương phản nam bản vua ả sủa mới là thế giới song song nữ bản vua à sủa mới là cái thế giới này chân chính vua vuaùa đồng thời vị này vua à sủa đã trải qua dung hợp vô số thế giới song song hạn chị ạ bẹn giờ gồngng trở thành danh phủ kỳ thực duy nhất cùng lúc đó côhép sai cũng xuất hiện đối anộ kỳ thuyết minh, biểu thị hắn bản thân liền là trong trò chơi chương 06 Bên trong nữ thần hóa sư tử Vương dồn ngộ mị ẩn cũng liền là vua sùaạn chị ạẹn gồng đang chơi ra cũng tức là phủ gì mà dị sủ cả cứu vứt cái kia đặc dị điểm về sau làm là cái kia đặc dị điểm duy nhất đặc thù tồn tại sư tử vương theo đặc dị điểm cùng một chỗ biến mất tại thời gian cuối cùng kết quả bởi vì là hắn làm là nữ thần đặc thù tính cùng bất diệt tính thế mà bị đã rơi vào mấy vạn năm trước anh linh điện đều không tồn tại cả Mỹ Hy dỗ thời kỳ sau đó cùng anh Linh điện người sáng tạo cũng tức là địa cầu thủ hộ thần vũ thần gặp nhau, đồng thời bởi vì là đã trải qua rất nhiều chuyện mà rơi vào bể tình. Tại cái kia về sau, Vũ thần thụ sư Tử Vương ảnh hưởng, sáng tạo ra anh linh điện, đồng thời chính thức mở ra nhân loại sử thi thủ hộ nhân loại bản thân thời đại, mà sư Tử Vương cũng bởi vì Vũ thần trợ giúp dưới, đạt đến cực hạn thăng hoa, dung nạp vô số thời không chính mình, nghịch chuyển nhân quả cùng ý niệm trở thành duy nhất, cũng liền là hiện nay nữ thần hạn chỉ ạ vương vẹn sau đó xuyên qua thời không. Về tới nhân ly đã trải qua được cứu vớt hiện nay, đồng thời tiếp tục lấy Camis Piero về sau duy nhất nữ thần thân phận, tiếp tục thủ hộ giả địa cầu cùng nhân loại. Nói tóm lại, liền là đem ản phân phật ngụ kỳ thân phận làm cho được cao quý đến cực hạn, các loại vĩ ngạn quang hoàn toàn bộ trụ vào đi lên, thuận tiện cũng đem Vũ thần thân phận dẫn đi ra, nhường người của toàn thế giới biết rõ anh linh điện người sáng tạo là ai. Thực tế lên, trong trò chơi có nói qua anh linh điện người sáng tạo là Vũ thần, nhưng Vũ thần đến cùng là ai liền không có người biết. Chỉ là một cái ý niệm thân phận, bức cách là cao, nhưng đại gia đều không phải rất để ý, cho đến hiện nay bởi vì ản Phật Mộng Kỳ lần nữa dẫn xuất vũ thần sau đó, mọi người mới coi trọng hơn cái này tồn tại. Với lại, cái này một hồi không chỉ có lạp gầu người chơi, toàn thế giới đều bởi vậy biết rõ hết thảy. Ở loại tình huống này dưới, vô trò chơi cũng bị toàn thế giới coi trọng, không còn chỉ là tại game thủ bên trong lưu hành, người bình thường cũng bắt đầu chú ý tới cái này sẽ cho người mê muội mất cả ý chí đồ vận. Rất rõ ràng, vẹn vẹn trận chiến này, hiện đại văn minh tam quan đã trải qua triệt để sổ đổ. Tiếp đó, anh Linh ý niệm đem hội triệt để dung nhập cái thế giới này, mà theo càng nhiều người hầu bị triệu hoán đi ra, thời đại mới đem chính thức mở ra. Đối với đây hết thảy, ảnh thân dục mộng kỳ bọn hắn là không rõ ràng, trận chiến kia về sau, khoảng cách gần thấy được nữ thần chi huy siêu nhân bọn hắn, đều bị rung động thật sâu, đồng thời, cũng minh bạch cái thế giới này còn ẩn tàng rất nhiều thứ, dù là là phóng đãng không bị chói buộc Tony đều vô ý thức thu liễm bản tính. Đương nhiên, cái này là bởi vì là cực độ rung động mà tạm thời sinh ra hiệu quả, đoán chừng không được bao lâu Tony liền hội khôi phục bản tính. Đối với cái này, Ảnh Phược Mộng Kỳ cũng lười được chú ý, nàng và Di Sủ Ca Mộng Kỳ mục đích đã trải qua hoàn thành, chỉ bất quá hai người hy sinh hình thức còn chưa kết thúc. Di Sủ Ca Mộng Kỳ lập tức liền mở ra truyền tống môn ly khai, mà Ảnh Phược Mộng Kỳ thì giải trừ nữ thần hóa trạng thái, khôi phục mình thiếu nữ tư thái, hắn kỵ tự long cũng biến mất theo. Đại cái kia về sau, những người khác lục tục ngo ngoe rời đi, rất có siêu cấp anh hùng tác phong, Mạc Tô biểu thị muốn trở lại tiên cung đi ngăn cản đệ đệ mình âm u, liền dẫn chính mình đám tiểu đồng bạn cùng tỷ tỷ kiêm người hầu bờ rủ nhiều rời đi. Qua trong giây lát, chỉ có Ảnh Phàm Dực Mộng Kỳ còn lưu tại nguyên chỗ, sau đó đen chứng mạn liền cưới máy bay trực thăng chạy tới, mặc dù vừa mới ném đi đạn hạt nhân, nhưng kiểm tra ô nhiễm tại vừa rồi thánh thương chi quang tịnh hóa giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Đen chứng mặn biết rõ không có kiểm tra ô nhiễm về sau, liền không kịp chờ đợi đến đây, tại nhìn thấy ản phân dực mộng kỳ về sau. Đen chứng mặn lập tức hỏi, bèn giờ giữ cổng nữ sĩ, xin hỏi địch nhân đã trải qua tiêu diệt sao? Ản phân dực mộng kỳ lắc đầu, nguyên tội chi thú không cách nào giết chết, ta chỉ là đem hắn đánh trở về thế giới bên trong bên cạnh. Bất quá, 666 chi thú tạm thời không cách nào lại xuất hiện, điểm này ngược lại có thể yên tâm. Nghe xong lời này, đen chứng mặn nhẹ nhàng thở ra, lập tức. Khi biết đẹp vợ đã trải qua tiêu diệt, rồi bọn người trở về Asgard về sau, hắn cũng coi như buông xuống trong lòng tảng đã lớn. Về phần Asgard tiên cung nội bộ cung đấu kịch, đen chứng mặn là không có tâm tư lại đã thăm dự. Dù sao, SHIELZ cùng Mỹ quân đều bỏ ra thương vong to lớn, nhưng lại cầm đẹp vợ một chút biện pháp đều không có, cuối cùng vẫn là dựa vào siêu phạm đám người mới giải quyết vấn đề. Đối với cái này, đen chứng mặn càng thêm vững tin, chính mình kiến tạo ạ vẹn trở ý nghĩ là chính xác. Đáng tiếc đen chứng mặn không biết là, bởi vì là hôm nay đạn hạt nhân sự kiện, vốn là đối chính phủ cơ cấu không có tín nhiệm cảm siêu nhân là triệt để đối hắn đã mất đi lòng tin, đồng thời tại nội tâm quyết định chủ ý, coi như là muốn sáng tạo tương tự ạ vẹn siêu phàm người đoàn đội, hắn cũng sẽ dùng phương pháp của mình sáng lập hoặc gia nhập một cái không về chính phủ quản hạt, thậm chí siêu nhiên tại cái này chi lên. Danh tự lời nói, ân liền gọi chính nghĩa liên minh, duy trì thế giới chính nghĩa cũng muốn phòng ngửa chính phủ lạm dùng sức mạnh công kích chính nghĩa nhân sĩ, tựa như trước mắt đồng dạng. Những việc này, đen chứng mặn hồn nhiên không biết, mà Ảnh Phư Dục Ngộng Kỳ cũng sau đó rời đi, dù sao sự tình đã trải qua kết thúc, nàng không có cần phải lưu lại. Đồng thời, Ảnh Phư Dục Ngộng Kỳ cũng có chuyện khác muốn làm, nàng ly khai chiến trận về sau, đi thẳng tới một chỗ hoàng thạch quốc gia trong công viên, đồng thời chậm rãi đi tới công viên cái kia cánh rừng nồng đậm bên hồ. Tại lúc này, một trận nồng đậm hương hoa truyền đến. Ảnh Phư Dực Mộng Kỳ trầm mặc sau đó, dùng lạnh lùng giọng điệu nói ra, mẹ lỉn, ta biết rõ ngươi đã đến, cút ra đây." Nha nhuyết nha đấy, đã lâu không gặp, nô vương. Nương theo lấy một cái giàu có tự tính đồng thời mang theo ý cười nam tiếng vang lên, một danh thân xuyên màu trắng áo khoác, trên người có rất nhiều màu sắc mang trang trí, lỗ thai lên cũng có lông vũ thai xước, cả trang được 10 phần xinh đẹp thanh niên tóc bạc nam nhân liền đột nhiên nổi lên dáng người, đồng thời cười híp mắt nhìn lấy Ảnh Phư Kỳ. Tên nam tử này người Không là người khác, chính là vua ả sửa trong truyền thuyết truyền kỳ ma pháp sư Mẹ Lìn. Đương nhiên, tại phẹt thế giới bên trong là ma thuật sư, đồng thời là quan vị ma thuật sư dự khuyết, chỉ bất quá hắn làm người cùng ngộng ma hôn huyết, trời sinh có được đã lâu tuổi thọ, với lại một mực đợi tại ạ vạ lòn, ạ lòn bên trong, sở dĩ không có chết, cũng liền không cách nào trở thành anh linh. Tại phẹt trong thế giới, Mẹ Lìn làm là ma thuật sư trình độ rất cao, mặc dù là tại phụ trợ phương diện, nhưng sát thực mạnh, tại làm là quan vị thuật sĩ G. Răng Caster, Sô Môn Vương đã trải qua biến mất hiện nay, mẹt lìn liền là đệ nhất quan vị dự khuyết, chết liền có thể kế thừa quan vị thuật sĩ thân phận cái chủng loại kia. Đương nhiên, cái kia lúc trước, hiện nay đệ nhất quan vị dự khuyết, đã trải qua biến thành trí tôn pháp sư cái này mà vật thế giới thổ dân, liền công tích mà nói, trí tôn pháp sư so suốt ngày liền biết rõ mò cá vẩy nước gây sự mẹt lìn mạnh hơn nhiều, vị trí đã sớm tại án Phật Mộng Kỳ cùng Vương Hảo ngầm thao tác giới để lại cho trí tôn pháp sư án Sienwan. La Madeline đi tới về sau, Ảnh Phụ Dụng Ngộng Kỳ liền lạnh lùng nhìn lấy Madeline, trong mắt lộ ra anh thức ghét bỏ. Diverger thái độ, nhìn được Madeline một trận xấu hổ, không khỏi gãi đầu một cái nói, "Vương A, ngài làm chi vừa thấy mặt liền dùng loại này, nhìn như heo ánh mắt miệt thị lấy ta đây đăng. khi nói chuyện, nét mặt của hắn có chút khổ sở, nhưng sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyện, một lần nữa lộ ra ý cười, không lẽ là tại ẩn giấu thẹn thùng sao? A, ta sai rồi, cầu vương buông tha." Ta thật sai. Đằng sau toàn bộ chuyển biến thành hoàng sợ hô to, bởi vì là ạn chỉ ạ nhân cách trực tiếp sinh ra mãnh liệt chán ghét cùng đánh người xúc động, ạn phân dục mộng kỳ liền phối hợp phần này xúc động, đưa tay đánh ra rất nhiều quang chi đinh đâm, đem mẹt lìn đánh được vội vàng dùng độ khó cao động tác nẻ tránh, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, kém chút bị buộc thành con nhím. Tại tiếp liền tránh thoát 40 mấy phát sáng chi đinh đâm về sau, mẹt lìn quả quyết rất không loại quỷ, trực tiếp lấy sĩ ngồi xuống tư thế lớn tiếng xin tha. Một điểm quan vị thuật sĩ dự khuyết cộng thêm chuyển ng kỳ ma thuật sư tôn nghiêm đều không có. Chương 460, anh linh Thịnh thế mở ra. Đối mặt mẹ Lǐn Sintha, Án Phược Dực Nộng Kỳ hết sức cao hứng tiếp nhận xin lỗi đồng thời mỉm cười đánh đối phương một trận, đợi đem đối phương đánh được mặt mũi bầm dập về sau, nàng mới hài lòng vỗ tay đồng thời đối mặt mũi bầm dở, lại cũng không nhìn thấy bình thường mỹ hình hình tượng, hoàn toàn là một cái thật đầu heo helmet Lǐn nói, "Nói đi, ngươi là thế nào từ vụ tai nạn kia bên trong sống sót?" Cái này nhường ản phân giúp ngộng kỳ hơi nghi hoặc một chút, mẹ không có chết, bản thể một mực trong hạ vạ lòn, nhưng mà ạ vạ lòn theo phẹt thế giới cùng một chỗ gờ gờ rơi mất, bản thân hắn không tại anh linh điện, không đạo lý có thể còn sống tiến vào cái thế giới này mới đối. Mẹ lìn nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, cái kia à. Lúc ấy quan vị thời gian thần điện một trận chiến thời điểm, ta không phải bởi vì bị khốn trong hạ vạ lòn không có cách nào ra ngoài sao. Sở dĩ chỉ nhìn cho kỹ đây hết thẻ đi, vương A Ngươi cũng biết đạo ta là có ad thiên lý nhãn, tại quan vị thời gian thần điện kết thúc một khắc này, con mắt của ta thấy được tương lai một chút đổ vật, biết do anh Linh Điện sụp đổ đem ạ vạ lòn cũng dẫn nổ, mặc dù không biết rõ vì cái gì có thể như vậy, nhưng lúc đó không có những biện pháp khác, ta liền tại thời khắc mấu chốt trực tiếp tự sát ngươi cũng biết đạo ta là quan vị thuật sĩ dự quyết, kết quả sau khi chết liền trực tiếp tiến nhập anh. Linh Điện, sau đó theo anh Linh Điện dẫn bạo cùng mặt khác anh Linh nhóm cùng một cờ hở. Tố Nhường linh cơ vẩy xuống tại các nơi trên thế giới. Ngay vậy, Ảnh Phư Dực Ngộng kỳ giật mình, nguyên lai là dựa vào anh linh điện tránh thoát thế giới hủy diệt nguy cơ, nói như vậy, mẹ Medlin con hàng này cũng không biết rõ việc thế giới hủy diệt cùng ý niệm dung nhập mạ vào thế giới sự tình đi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Medlin nhìn qua rất mạnh, nhưng tại đại vũ trụ ý niệm dung hợp phía trước, lại không phải bọn hắn loại này tấn thăng giả cùng cứu vớt giả lược đoạt giả loại kia có đặc thù lực lượng che chở, lại làm sao có thể kháng cự được thế giới dung hợp đại sự a? Nhìn đến nơi này, Ảnh Phư Dực Ngộng kỳ lại nhíu mày hỏi, nguyên lai ngươi là như thế này tránh thoát thai nạn, nhưng là, ngươi Thiên Lý Nhãn S không phải chỉ có thể nhìn thấy hiện tại sao? Làm sao lại đột nhiên đoán trước tương lai hủy diệt chẳng cảnh? Ờm ờm ờm ờm, vương a, ngài cũng quá coi thường ta sao? Mặc dù ta Thiên Lý Nhãn tại Thiên Lý Nhãn S trong đám yếu nhược, nhưng bao nhiêu vẫn có chút nhìn thấy tương lai năng lực, huống chi cái này đều liên quan đến tính mạng của ta. Đau nhức, đau nhức, đau nhức đau nhức. Madeline nói xong muốn cười một tí. Nhưng bị đánh thành đầu heo hắn cười một tiếng liền khẽ động vết thương, nhường hắn không khỏi gọi đau. Đối với cái này, Ảnh Phược Ngộng Kỳ không có quan tâm mẹ lỉnh cảm thụ, mở miệng liền lại nói, "Như vậy, ngươi liền là lợi dụng làm là quan vị dự khuyết đặc quyền, tự mình tại hiện giới triệu hoàn chính mình đúng không?" "Ừ, là như vậy, không hổ lá Ngô Vương, nhìn được thật là thấu trẻ. Nói xong, Medlin còn nhỏ tiểu đập cái mông ngựa. Ảnh Phược Ngộng Kỳ bĩu môi, "Hử, coi như ngươi vượt mông ngựa cũng vô dụng. Đã ngươi đã trải qua hiện giới, Vậy ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đừng nghĩ lại gây sự, bằng không mà nói, ta không ngại để ngươi thử một chút tại thứ sáu đặc dị điểm bên trong bàn tròn các kỵ sĩ thể nghiệm qua thánh tài tư vị. Là, nô vương xin cứ việc phân phó, ta cam đoan hội hoàn thành phân phó của ngài. Mẹt vội vàng làm cam đoan, mở làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên trung thần bộ dáng. Bất quá, quen thuộc mẹt lìn ản phân dục kỳ sẽ không thật tin tưởng mẹt lìn sẽ không gây sự, vô luận là kịch thấu một mặt mộng kỳ nhóm cũng tốt Vẫn là làm lại là án trì ạ nhân cách cũng được, đều biết Đạo Mạt Lิ่น là một cái ưa thích gây sự thiếu ăn đòn ra hỏa, tính cách tương đương ác liệt, mặc dù an bài nhiệm vụ khẳng định hội hoàn thành, nhưng cụ thể hoàn thành quá trình có hay không để cho người ta nghĩ rút hắn liền không biết. Ngược lại Ản Phư Dụng Ngộ Kỳ biểu thị hoài nghi. Chỉ là nhiệm vụ này vẫn là muốn Mạt Lิ่น đi làm, chủ yếu là Ản Phư Dụng Ngộ Kỳ làm lại là án trì ạ Vẹn Giơ Gổng, một số việc không tiện đi làm, ngược lại là Mạt Lิ่น thích hợp. Lập tức, Ản Kỳ liền xông Mạt Lิ่น nói: ta cho nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, đi đem bàn trón các kỵ sĩ đưa đến bên cạnh ta đến, ta có thể cảm giác được, trong bọn họ đại bộ phận đã trải qua tại hiện giới giáng lâm, ngươi nhiệm vụ liền là đem bọn hắn mang về. Mặt khác, ngươi linh cờ ta hội phụ trách đưa hồi anh linh trong điện. Nghe xong lời này, mẹ linh lập tức gật đầu, à, xem ra vương ngải cùng vũ thần miện hạ kết hợp sự tình thật sự đây, thế mà liền anh linh điện quyền hạn đều nằm giữ. Tốt, ta hội hoàn thành vương phân phó. Sắp hiện ra giới bàn tròn các kỵ sĩ đưa đến ngài bên người. Dừng một chút, hắn lại đột nhiên nghiêm túc đạo, bất quá, theo ta được biết, có một ít bàn tròn kỵ sĩ linh cơ đã trải qua tại anh linh điện đại phá diệt lúc bất hạnh tiêu tán, chỉ sợ, ngài không có cách nào nhìn thấy tất cả bàn tròn các kỵ sĩ. Ngay vậy, ảnh phân dựng kỳ làm là ản trì á bộ phận không khỏi có chút thương cảm, nàng thân sắc cảm đạm nhẹ gật đầu, mở miệng nói nói, ta biết rõ, sở dĩ. Ngươi tận khả năng đem còn tồn tục tại thế gian bản tròn các kỵ sĩ triệu tập trở về là được rồi. Ta không hy vọng bọn họ lại tản mát bên ngoài, tại cái này chú định cả Mỹ Hỉ rồ tái hiện thời đại mới, bàn tròn các kỵ sĩ hào quang, chú định một lần nữa long lánh. Nghe xong Hàn Phư Dục Mộng kỳ trịch địa Hữu Thành, nói năng có khí phách, cũng là ạn chỉ ạ tâm nguyện cùng ý chí lời nói, mẹ liền đầu heo trên mặt lộ ra một tia minh ngộ, sau đó, một trận mang theo ánh sáng choáng màu hồng cánh hoa thổi qua, thương thế trên người hắn trong nháy mắt khỏi hẳn đúng là hắn sử dụng trị liệu của mình pháp thuật. Sau đó, Medlin liền cung kính hướng án Phư Dực Ngộng Kỳ thi cái lê nói, "Tuân mệnh, nô vương, ta ở đây hướng ngài cam đoan, bàn tròn các kỵ sĩ tất đem đoàn tụ tại ngài bên người, đồng thời, bàn tròn kỵ sĩ đoàn Hào Quang cũng hội tại ngài lãnh đạo dưới, tái hiện tại thế." Án Phư Dực Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu, nói một tiếng đi thôi, người sau lúc này hóa thành hư ảnh tan biến tại tại chỗ. Tại cái kia về sau, án Phư Dực đi, hết thảy đều bình tĩnh lại. Phảng phất chuyện gì đều không phát sinh. Chỉ là, đối với ngoại giới đến nói, người ngoài hành tinh, người hầu, nguyên tội chi thú cùng nữ thần vua Ả Sở xuất hiện, mang đến ảnh hưởng vừa mới bắt đầu, hoặc là nói đi qua trước đưa chuẩn bị về sau, trực tiếp nổ tung. Toàn bộ thế giới đều tiến nhập một loại cuồng nhiệt trạng thái, đối người ngoài hành tinh có ước mơ người nhao nhau kêu là người ngoài hành tinh quả nhiên là cao đẳng văn minh, đánh được địa cầu quân đội không muốn không muốn. Có ma huyễn tự kỳ tư tưởng người hô to ma huyễn thời đại đã đến gần. Trong truyền thuyết sinh vật đều là tồn tại, thậm chí liền cự long đều có. Gỗ người chơi biểu thị anh linh cùng người hầu là chân thật tồn tại chi vật, thế giới sẽ tiến vào anh linh cùng người hầu hiện thế thời đại mới. Siêu cấp anh hùng tôn sùng đám người biểu thị siêu cấp anh hùng quả nhiên là duy trì hòa bình thế giới lực lượng trung kiên, tại quân đội vô dụng tình huống giới, đều dựa vào những siêu cấp anh hùng ra mặt mới đề kháng ở tà ác xâm lấn. Vua Sủa những người hâm mộ biểu thị vua Sủa thật tồn tại, mặc dù hắn làm là thân nữ nhi có chút hủy tuổi thơ nhưng cũng cảm giác càng đồng tốt hơn, bởi vì là cái kia là một vị nữ thần, một vị chân thực tồn tại, không phải các đại tông giáo tưởng tượng ra được thần mình, cho tới khi ngày liền có danh là quang huy nữ thần giáo cùng ạt sửa nữ thần giáo đoàn thể tôn giáo ra đời. Nước Mỹ phản chính phủ nhân sĩ biểu thị, nước Mỹ chính phủ quả nhiên không thể tin, liền dung cảm tác chiến chính nghĩa nhân sĩ cũng dám nổ, chính phủ nhất định phải vì thế phụ trách, tổng thống nhất định phải xuống đài. Đủ loại nhau nhau quá nhiêu quá nhiễu. Nhưng toàn bộ thế giới đều tiến nhập một loại mới thế cục, hoặc là nói thời đại mới bắt đầu. Ở đây đồng thời, toàn cầu các nơi nhao nhao buộc ra các loại ảnh chủ, những cái kia đều là gồ bên trong anh linh nhóm ảnh chủ, trang phục hình tượng tương tự, mặc dù trò chơi nhân vật cùng chân nhân có khoảng cách, nhưng hình tượng xác thực nhất trí, đồng thời biểu thị chính mình thấy được hoặc triệu hoán đến người hầu. Đương nhiên, bên trong đại bộ phận đều là giả, liền là có một đợt nhiệt độ, dựa vào thêm phê bức tranh đến cứu vất thế giới, soát một đợt tồn tại cảm Nhưng những này tìm đường chết phần tử hiển nhiên đánh giá thấp chính phủ các nước đối anh linh nhóm coi trọng trình độ. Những cái kia buộc bức tranh cọ nhiệt độ người, rất nhanh liền bị nhân viên chính phủ tìm tới cửa uống trà. Không ít người tại bị phát hiện là làm cho hư làm nghỉ ngơi về sau, liền bị chính phủ các nước nhân viên bắt chỉnh. Giáo, A không, là giáo dục đi. Chuyện này cũng lên tin tức, nhường suy nghĩ rất nhiều muốn cọ nhiệt độ người biết rõ lần này chính phủ là nghiêm túc, không thể lại tìm đường chết. Bất quá, coi như như thế. Cái thế giới này cũng không thiếu hụt tìm đường chết người, sở dĩ như cũ có người che giả măng mọc ngôi đầu lên tìm đường chết, nhường chính phủ các nước, nhất là là làm ẩm ý được nhất hoan nước Mỹ nhức đầu không thôi. Đương nhiên, cái này xôn xao làm ẩm ý sự kiện, cũng không phải không thu hoạch được gì chính là, thật là có một chút quốc gia tìm được chân chính người hầu, mà những cái kia người hầu đều là tự giác hiện thân, thuộc về bản thổ anh Linh, tại cùng chính mình ngự chủ thương lượng về sau, nguyện ý cùng 4 quốc phối hợp, Tại cái này cả Mỹ hỉ rổ khởi động lại thời đại mới, là thủ hộ bản thổ nhân dân làm ra một phen công hiến. Trong này, số người nhiều nhất liền là hoa hạ, các loại hoa hạ người hầu hiện thân, đồng thời đại bộ phận đều là khi còn sống liền đối hoa hạ văn minh có rất sâu công nhận độ cùng dân tộc tâm người hầu. Tỷ như thanh mặt dân sơ thời kỳ võ giả Lý Thư Văn, bác tống những năm cuối hiệp khách tiến thành Tam quốc thần đem triệu vân cùng Trương Liêu, chiến quốc thích khách kinh kha, thậm chí liền hoàng đế đều có, với lại lật đổ lịch sử học gia quan Vấn đề là ánh sáng võ đế Lưu Tú, vẫn là một danh biết tính mỹ lệ nữ tính, hắn vừa xuất hiện liền đưa tới rất nhiều fan hâm mộ, tại Hoa Hạ nhân khí thẳng bức toàn cầu nữ thần án phở dịch mộng kỳ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều danh khí không lớn, nhưng thực lực cũng không kém anh linh nhóm, Hoa Hạ mấy ngàn năm chưa từng cắt đứt văn minh, tại cái này anh linh đại quy mô lấy người hầu thân thể dáng lâm thời đại, cho thấy hắn khổng lồ văn minh lực lượng. Chưa cái đó ra, châu Âu quốc gia một chút lịch sử cường quốc cũng đang cười, bọn hắn cũng triệu hoán ra một chút anh linh. Mặc dù không có hoa hạ nhiều, nhưng cũng không ít, ngược lại so không có tốt. Đúng, nói liền là nước Mỹ, hắn lịch sử quá ngắn cho đến bây giờ, mặc dù xuất hiện nhiều vị người hầu, nhưng ngoại trừ một cái cự không cùng nước Mỹ chính phủ hợp tác Tesla bên ngoài, liền không có có bản thổ người hầu, đều là người khác tư nhân, mà những người kia cũng không muốn cùng hội cầm đạn hạt nhân nổ người một nhà nước Mỹ chính phủ hợp tác. Cái này nhường nước Mỹ chính phủ tương đương lung túng, nhìn thấy chính phủ các nước nhao nhao đẩy ra buồn quốc những cái kia nguyện ý cùng buồn quốc. Chính phủ hợp tác người hầu, không có một cái người hầu nguyện ý ra mặt biểu thị có thể hợp tác nước Mỹ chính phủ lâm vào từ một trận chiến đến nay trước nay chưa có quấn cảnh ở trong. Mặc dù nước Mỹ cảnh nội siêu cấp anh hùng tương đối nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia, nguyện ý cùng chính phủ hợp tác cơ hồ không có, sở dĩ nước Mỹ chính phủ là siêu lung túng, mà John Tổng thống đã trải qua bởi vì là lần trước người bị hại động từ trước, từ Tổng thống vị trí xuống đài, mới nhậm chức nước Mỹ Tổng thống lúc trước phó Tổng thống, năng lực không đủ, cảnh ngộ xấu hổ. Bản thân lại không có gì dã tâm, rõ ràng muốn đợi nhiệm kỳ đến liền đem cục diện dối rắm giao cho đời tiếp theo tổng. Thống. Loại tình huống này dưới, nước Mỹ chính phủ hiện nay chân tâm xấu hổ cực kỳ. Chương 461, xuyên việt giả truyền thuyết bắt đầu. Mỗi một cái vũ trụ đều có chính mình đặc biệt quy tắc, đồng thời tiềm ẩn tại đa nguyên trong vũ trụ, mà một chút tương đối may mắn vũ trụ có khả năng dung nhập mặc khắc hủy diệt vũ trụ nắm giữ ý niệm. Tại triệt để dung hợp đồng thời đem phần này ý niệm hào quang phát huy ra về sau, Cái vũ trụ này liền hội tại vô số vũ trụ song song bên trong chỗ hết tài năng, biến thành tương đối trói mắt một cái. Đương nhiên, tại vô tận đa nguyên trong vũ trụ, cái gọi là lóa mắt cũng liền là tương đối như thế. Chỉ bất quá, ngẫu nhiên có một ít đặc thù cá thể như là vụn trộm xuyên việt tiến vào cái này trói mắt vũ trụ, liền có thể sinh ra không thể biết trước nhân quả biến hóa. Mà cướp đoạt không gian thích nhất làm sự tình, liền là tại vô số trong vũ trụ, đem một chút thẳng xui xẻo, cũng có thể nói là may mắn mang ra bọn hắn vũ trụ hoặc bản thể xuyên Việt, hoặc linh hồn xuyên Việt phương thức, nhường những cái kia bất hạnh may mắn xuyên Việt đến từng cái vũ trụ. Loại này xuyên Việt là ngẫu nhiên, cũng là không thể dự đoán, dù là là cướp đoạt không gian, cũng không thể xác nhận những cái kia xuyên Việt giả hội chạy đến cái nào vũ trụ, càng không biết rõ những người xuyên Việt tính cách như thế nào. Cướp đoạt không gian làm những chuyện như vậy, chỉ là rộng tung lưới, câu cá lớn, dù sao, nhưng cái kia bị ca thủy ý chế tạo xuyên Việt giả, đều là tự mang tọa độ Theo tọa độ này cũng có khả năng bị đối thủ một mất một còn cứu vất không gian phát hiện, nhưng cấp đoạt không gian cũng không thèm để ý. Dù sao, xuyên Việt giả cái gì, chỉ là một đám tiêu hao phẩm cùng định vị khí thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chói mắt thế giới, đại biểu thế giới cường đại cùng đang nguyên hóa, cũng đại biểu hắn dung nạp tính, mà xuyên Việt giả chỉ cần có thể may mắn đột phá vũ trụ vách tưởng, tiến vào nên vũ trụ, liền có thể dung nhập thế giới bên trong, vô luận là thân thể còn là linh hồn. sau đó Một cái chói mắt mạ vẻo thế giới, dung nhập phẹt thế giới bộ phận ý niệm thế giới, tại đa nguyên trong vũ trụ, là thuộc về rất có lực hấp dẫn, vô số xuyên Việt giả đều bị hấp dẫn tới, ý đồ tiến vào cái thế giới này. Rất nhiều người coi là xuyên Việt giả rất nhiều, thực tế lên, thật rất nhiều, nhưng là, có thể thành công xuyên Việt, lại là thiên quân vạn mã qua tơ thép cầu hiệu quả. Bị hấp dẫn tới xuyên Việt giả đi vào vũ trụ bên cạnh bên ngoài về sau, liền đang cấp đoạt không gian ban cho lực lượng dưới không thể nghi ngờ tựa như ý đồ tiến vào nên vũ trụ nhưng mà những này xuyên Việt giả bên trong cơ hội tất cả mọi người đều bị ngăn cản tại vũ trụ vách tường bên ngoài thậm chí đưa tới vũ trụ tự mình bảo hộ biện pháp bắn ngược nhường vô số xuyên Việt giả còn không thành công xuyên Việt liền hồi phi yên diệt thực tế lên tại dung nhập về thế giới ý niệm trước cái vũ trụ này liền bởi vì là có được hai đại hệ thống mạ và thế giới ý niệm từ đó tại đa nguyên trong vũ trụ có phần là loa mắt dẫn đến rất nhiều xuyên Việt giả chạy tới Chỉ là bọn hắn không thành công Tại dung nhập phẹt thế giới ý niệm về sau Liền càng thêm lóa mắt Đưa tới càng nhiều xuyên Việt giả ý đồ xuyên qua vũ trụ vách tưởng Mấy vạn, mấy chục vạn, mấy triệu Số lượng cuối cùng quá trăm triệu Hơn trăm triệu xuyên Việt giả đang nỗ lực tiến vào cái thế giới này Quá trình bên trong hôi phi yên diệt Trở thành ai cũng không nhớ được Thậm chí không có vết tích chứng minh hắn tồn tại qua không Nhưng mà, lượng biến dẫn đến chất biến Tại loại này tuyệt đối số lượng phía trước Tổng có một ít may mắn có thể xuyên qua thế giới vách tưởng. Hiện nay, một danh nam tử thành công xuyên Việt rồi, lấy linh hồn xuyên Việt phương thức dáng lâm tại lưu rớt bờ dục linh khu, một danh vừa mới chết mất hoa tiểu thanh niên trên thân. Cái này danh hoa tiểu thanh niên cũng là không may, bởi vì hắn tao ngộ nước Mỹ quân đội chính mình làm ra cục diện rồi giấm, vậy liền là phim vô Địch hút, bên trong nội dung cốt truyện, từ nước Mỹ quân đội nói lấy hụt huyết dịch chế tạo đặc thù cường hóa huyết thanh rót vào một danh quân nhân trên thân. Gã quân nhân kêu bởi vì cường đại dược hiệu biến thành tràn ngập tâm tình tiêu cực cùng vi phạm dục cam hận, sau đó cùng tại New York thành phố trắng trận vi phạm. Mà bờ rủ sơ bằng nở liền biến thành hút, cùng to lớn chiến 300 hiệp, trong lúc đó vi phạm thời điểm, một hòn đá đập trúng hoa tiểu thanh niên đầu, nhường hắn tại chỗ qua đời, mà xuyên Việt giả liền thừa cơ ráng lâm. Trước kia tên gọi là gì không trọng yếu, cái này danh xuyên Việt giả chỉ biết đạo mình bây giờ danh tự là giáp trần, trung văn danh là trần kết khắc cũng không biết rõ cha hắn mẹ là nghĩ như thế nào, đặt tên như thế tùy ý. Từ xuyên việt bên trong tỉnh lại, Trần Kiệt khắc 10 phần mộng bức, hắn hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ được xuyên việt trước đang uống rượu, bởi vì là đại học kết giao bạn gái cùng nam nhân khắc chạy, hắn liền uống rượu uống được say như chết, kết quả uống nhỏ nhặt sau khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình trực tiếp xuyên việt. Ở đây đồng thời, thuộc về Trần Kiệt khắc bản thân ký ức cũng bao trùm tới, nhường hắn hoảng sợ đan sen, vừa rồi biết rõ chính mình xuyên việt đến một cái mạ vẹo thế giới. Đúng, là có được giờ cờ cùng mạ và hai đại thể hệ mạ vẻo đại thế giới. Mặc dù lại toát ra anh Linh một loại đồ chơi, nhưng Trần Kiệt khắc cũng không rõ ràng cái kia là cái gì, bởi vì hắn đối đảo quốc gạ nỉ một chút hưng thú đều không có, thậm chí còn rất phản cảm, đối những cái kia manh nhị thứ nguyên gia hỏa là thật sâu chán ghét, nói trắng ra là liền là một cái thật phân thanh, chán ghét đảo quốc hết thảy đồ vật, cũng cự tuyệt đi tìm hiểu. Sở dĩ, con hàng này đương nhiên đem anh Linh ý niệm xem như mạ véo bên trong đồ vật Chỉ là khi đó hắn chưa có xem hoặc hiểu qua đồ vật, dù sao thấy thế nào cái này đều là mạ vẹo thế giới, không đạo lý còn có đảo quốc gạ nìm trong trò chơi đồ vật chạy đến. Bất quá, trước mắt Trần Kiệt Khắc cũng không có có tâm tư để ý nhiều như vậy, thuộc cùng căm hận hai cái to lớn quái vật hình người ở chung quanh đại nện đặc biệt nện, vô số nhà lầu bị hai cái quái vật phá hủy, hắn tiền nhiệm liền là chết tại trong dư âm, cũng không muốn chính mình lại trải nghiệm một lần. Lập tức Trần Kiệt Khắc liền lập tức chạy trốn đồng thời trốn đi. Rất nhanh ý dồn mạn cùng sở máy đờ mạn xuất hiện, hai người cùng hụt cùng một chỗ phối hợp, cuối cùng đem căm hận đánh bại, coi là giải trừ cái này trận niêu giót đại thai nạn. Đối mặt loại tình huống này, Trần Kiệt khắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại vạn phần khẩn trương thì thảo niệm nói, quá nguy hiểm, cái thế giới này quá nguy hiểm, quả nhiên hiện thực không phải phim, rõ ràng trong phim ảnh chỉ có hụt một cái người cùng căm hận đại chiến, kết quả hiện nay bạt mạn cùng ý dồn mán đều chạy tới vọt trận trời biết đạo về sau còn hội xảy ra chuyện gì mang theo hoảng sợ tâm tình bất an, Trần Kiệt khắc trở lại trụ sở của mình, cũng là hắn tiền thân lưu cho hắn vật duy nhất. Bất quá, trước mắt Trần Kiệt khắc tình huống cũng thật không tốt, tiền thân phụ mẫu tại mấy năm trước bởi vì thai nạn xe cộ qua đời, lưu lại đặt mông nợ nợn, dù sao người nước Mỹ thói quen trước mắt hoa ngày mai tiền, mà cha mẹ của hắn đều là nhị đại di dân, thói quen sớm đã bị nước Mỹ đồng hóa. Http, trẻ nụ à toài. Mặc dù công ty bảo hiểm bồi thường một số tiền lớn, Nhưng hoàn lại nợ nần sau cũng không dư thừa bao nhiêu, mà nước Mỹ cái này thần kỳ quốc gia có loại đồ vật gọi bất động sản thuế, mua nhà dưới phòng chủ sĩ nghiệp, hàng năm đều muốn giao nạp một bút không ít bất động sản thuế. Trần Kiệt khắc tiền thân chỉ là một người 20 tuổi sinh viên, lấy ở đâu tiền thanh toán nêu giót thị cái kia đắt đỏ bất động sản thuế A. Sở dĩ một phen dày vào dưới, đã trải qua sơn cùng thủy tận. Mấy ngày kế tiếp, may mắn trở thành nước Mỹ công dân Trần Kiệt khắc coi là thật sâu cảm nhận được tên nhân loại này hải đăng nước các ý Các loại thuốc khoản một phát đi qua, còn có ngân hàng yêu cầu hoàn lại thẻ tín dụng danh sách. Trọng yếu nhất là, bởi vì là là hoa tiểu kiêm cô nhi Trần Kiệt khắc tiền thần tương đối hướng nội, thuộc về bị khi phụ cùng sân trường bá lang đối tượng. Mặc dù Trần Kiệt khắc mấy ngày nay cũng không có đi trường học, một mực ở vào xuyên Việt tổng hợp chứng trạng thái, nhưng không chịu nổi chung quanh người da đen nhiều a hắn ra đi mua một ít ăn, đều có thể bị người da đen ngăn chặn đồng thời đánh cho một trận, lý do là hán tháng trước không có giao phí bảo hộ Xếp Thần đặc biệt meo ra ngoài mua thứ gì đều muốn bị phí bảo hộ, tại Hoa Hạ làm sao chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trần Kiệt Khắc cảm nhận được mét đế thật sâu ác ý, mà cái này còn vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu thôi, kế tiếp còn có đủ loại sự tình tao ngộ, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hắn liền vô cùng tưởng nghiệm tổ quốc, đầy nghị thầm muốn trở về. Sau đó, Trần Kiệt Khắc liền bị thọc. Đúng, liền là tại một đêm lên, Trần Kiệt Khắc đói bụng thời điểm, muốn ăn một chút gì, trong nhà lại không đồ vật Mặc dù có thể điểm thức ăn ngoài, nhưng cùng hoa hạ khác biệt, tại nước Mỹ, ban đêm điểm thức ăn ngoài siêu quý, đã trải qua không bao nhiêu tiền Trần Kiệt khắc đành phải chính mình đi ra ngoài mua đồ, sau đó trở về thời điểm liền gặp một cái rõ ràng dập đầu dược người da đen, hai lời không nói thọc hắn một nào, sau đó sờ đi ví tiền của hắn. Giờ khắc này, Trần Kiệt khắc cảm giác cho hắn thật phải chết, sau đó hắn hắc hóa. Ơn, liền là đơn giản như vậy, vốn đang tính tam quan chính người, nhưng xuyên việt trước bị đương nhiên là tha thứ nàng. Sau khi xuyên việt lại các loại chỉ có thể cảm nhận được thế giới ác ý, dù là là một cái bình thường phẫn thanh thiếu niên, cũng hội kìm lòng không được sinh ra đều là thế giới sai loại này tự kỳ tư tưởng. Sau đó, Trần Kiệt khắc đã thức tỉnh, lấy người biến dị thân phận giáp tỉnh, hoặc là nói là cướp đoạt không gian giao phó hắn hắc, nhường thương thế hắn trong nháy mắt khỏi hẳn, đến được có thể so họ vỡ dịn tự lành thừa số. Không chỉ có như thế, hắn còn có được điều khiển lực hút năng lực, có thể cải biến tự thân cùng quanh mình sự vật lực hút. Cái này coi như như bước lớn, ngược lại Trần Kiệt Khắc là cảm giác được từ mình ngư bức, mà bởi vì cái gọi là hát hóa cường 3 phần, đã trải qua hát hóa bên trong nhị thanh năm đến được lực lượng cường đại về sau, đầy trong đầu đều tràn ngập bàn tay mình nắm tự thân vận mệnh tư tưởng, đồng thời quyết định trả thù những cái kia thật xin lỗi mình người. Đồng thời, Trần Kiệt Khắc quyết định cũng không tiếp tục hội làm tiểu nhân vật, cái gì siêu cấp anh hùng đều không có quan hệ gì với hắn, muốn làm, hắn liền muốn làm mạ vào thế giới phía sau màn đại bột, tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân cái chủng loại kia. Mặc dù không biết con hàng này vì cái gì có lòng tin có thể làm được loại sự tình này, hoặc là nói là xuyên Việt giả đến được học sau tất nhiên sẽ có cảm giác ưu Việt, tóm lại, Trần Kiệt khắc chính là chuẩn bị làm như vậy, mà hắn mục tiêu thứ nhất liền là thông qua hắc bang âm thầm phát triển lực lượng. Vì thế, Trần Kiệt khắc quyết định trước tìm một cái hắc bang tổ chức, đem cái này hắc bang tổ chức đánh cho tàn phế đồng thời thu phục sau đó đẩy ra một cái người phát ngôn để thay thế chính mình phát triển thế lực. Chính mình thì ẩn tàng tại màn sau tiếp tục xúc tích lực lượng. Mặc dù tự kỷ đồng thời hắc hóa được có cảm giác ưu việt, nhưng Trần Kiệt Khắc vẫn là có tự biết rõ, biết rõ cái thế giới này nước rất sâu, dám nhảy ra ngoài làm chuyện, tất nhiên hội là chính mình dẫn tới đại phiền thoái, khỏi cần phải nói, chỉ cái kia xuất quỷ nhập thần SHIELZ liền nhường hắn tràn ngập kiên kỵ. Thế là, thuộc về Trần Kiệt Khắc truyền thuyết bắt đầu. Đối với những việc này, những người khác cũng không hiểu biết, mà giờ này khắc này, vương hạo rốt cục gia quan. Đồng thời hài lòng hướng trí tôn Pháp sư ản xỉ ẻn vần cao tử, sau đó về tới hắn cùng mộng kỳ nhóm mở trong rừng phòng nhỏ cửa hàng. Sau đó, Vương Hạo liền ngạc nhiên phát hiện, trong cửa hàng thế mà nhiều một chút gương mặt lạ, lại hoặc là nói là khuôn mặt quen thuộc, bởi vì hắn đã từng tại khắc một cái phệt thế giới gặp qua, những người kia đều tính là bạn tốt của hắn. Những người này là Bàn tròn kỵ sĩ đoàn bên trong bảy cưới Chương 462 Bàn tròn như lang đoàn Bàn tròn kỵ sĩ đoàn Vua Ả Sùa trướng đoàn thể, bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia, thậm chí hội có khác biệt tiếng ngưỡng. Bàn tròn hàm ý là bình đẳng cùng thế giới. Tất cả bàn tròn kỵ sĩ lẫn nhau bình đẳng, đồng thời lẫn nhau là đồng bạn, là toàn thế giới đều nghe danh xa gần biết danh tiên đoàn. Ấn, cái này là bách khoa lên đối bàn tròn kỵ sĩ đoàn thuyết minh, thực tế lên, bàn tròn kỵ sĩ đoàn chính là do một đám vấn đề nhi đồng tạo thành đoàn đội, đồng thời từng cái đều là vương chủ. Đối chủ quân vua Ả Sủa có không thể tầm thường so sánh cung kính thậm chí là yêu. Ấn, ở trong đó bao quát đã từng lục án chỉ à người nào đó vợ kẻ yêu thích hoàn mỹ kỵ sĩ, cùng cái nào đó không trải qua đại nào nói ra vương không hiểu nhân tâm câu nói này, dẫn đến sau đó cả cuộc đời đều hối hận được chầm mê bi thương không thể từ rút gian nào đó bi thương kỳ thật. Cùng mỗi ngày kêu muốn đối vua Ả Sủa, thực tế lên đối vua Ả Sủa chủ lực không kém bất kỳ ai cái nào đó ngạo kiều hùng hải tử. Nói tóm lại Cái gọi là bàn tròn kỵ sĩ đoàn không có một cái đèn đã cạn dầu, cũng thua thiệt lúc trước gạn chỉ ạ vẹn giờ rưỡi có thể mang theo đám này đùa bức tại nội ưu ngoại hoạn hoàn cảnh dưới, ngạnh sinh sinh đem anh quốc vương quốc cả mẹ lột bản sống, đồng thời chống 10 năm mới tại một đống vấn đề nhi đồng bàn tròn kỵ sĩ tuần tự gây sự dưới dẫn đến quốc gia suy bại. Thực tế lên, dựa theo phệ thế giới giả thiết, các vệ lột hủy diệt là chú định, vô luận vua ả sủa cố gắng như thế nào đều vô dụng, mà nàng cũng biết đạo điểm này. Bởi vì là lúc ấy Anh Quốc vừa vận đụng lên Camis Hỉ Dụ kết thúc, đen đuổi thổ địa loại không ra lương thực đến, nhưng nàng liền là tại cái nào đó gây sự ma thuật sư thần côn lắc lưu giới, gánh vác lên thuộc về vua à sự trách nhiệm, đồng thời khế chống liền là 10 năm. Sở Dĩ nói, ẩn trì ạ Vện Già Rồng thật là vất vả. Hiện nay, cái thế giới này ẩn trì ạ vẹn Già Rồng liền là lao bà của mình, điểm này đã trải qua không cần nghi ngờ, dung hợp cá thể về sau, ngộng kỳ không nhất định là ẩn trì ạ, nhưng ẩn ạ liền là ngọc kỳ. Chí ít là ản phật mộng kỳ. Sở dĩ, tại phát hiện bàn tròn kỵ sĩ đoàn bên trong 7 người đều mặc màu trắng hoặc màu đen lại hoặc là hồng sắc chấp sự phục xuất hiện ở trong rừng phòng nhỏ trong cửa hàng thời điểm. Vương hạo nội tâm là tương đương vi diệu, nhất là là trong 7 người. Ngoại trừ đặc biệt lập độc hành mặc đồ đỏ mọ dẹt bên ngoài đều là đều có đặc sắc xuất khí hoặc ai hùng thanh niên thời điểm. Hán nội tâm liền càng vi diệu hơn. Cái này, Hàn la liền là mộng kỳ thường xuyên đậu đen rau muốn bàn tròn như lang đoàn. Trở lên liền là vương hạo ý tưởng chân thật. Khi nhìn đến vương hạo thời điểm, một đám bàn tròn các kỵ sĩ cũng tò mò nhìn lại, hiển nhiên cũng không nhận ra vương hạo, mặc dù vũ thần ý niệm môi cái bàn tròn kỵ sĩ đều biết đạo, nhưng biết rõ vương hạo bộ dáng còn một cái đều không có. Lập tức, làm là bàn tròn kỵ sĩ bên trong nhan trị cùng ngoại giao gánh vác gà hoàn đi tới, hắn là có một đầu lẻ sáng tóc vàng thanh niên anh Tuấn, thân xuyên thuần trắng chấp sự phụ, phản phất có được như mặt trời ánh sáng chói mắt, tự mang vẻ mỉm cười Còn chưa lên tiếng hoặc biểu hiện cái gì, cả người khí chất cùng mị lực đều nhanh nổ tung. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, gã hoàn bản thân liền là bạch mã vương tử cái này một châu Âu từ xưa đến nay liền lưu truyền thiên cổ vạn người mê nhân vật hình tròn nói hắn vốn là là bạch mã vương tử cũng là có thể. Nhân vật như vậy, mị lực tự nhiên không cần nói, hắn tựa hồ tại trong tiệm làm hướng dẫn mua viên, đi lên liền mỉm cười sông vương hạo nói, tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? M.M.M.M.M. E ta cái gì đều không cần vương hạo không khỏi gãi đầu một cái. Gãi hoành khẽ giật mình, nhưng Tiếu Dung không dám nói, vậy ngươi tới đây là vì sao? Vương hạo sau khi nghe xong sắc mặt quái dị nhìn một chút gãi hoành, chỉ có thể nói, đối phương không phải hắn đã từng nhận biết cái kia, bởi vì là tại khác một cái phẹt trong thế giới, bởi vì là ản phân mộng kỳ cùng mò dẹt quan hệ, hắn cùng tất cả bàn tròn kỵ sĩ đều biết nhau. Lập tức, vương hạo liền nói, cái này là ta ra, sở dĩ ta trở về. nghe nói như thế không ngừng gạ hoãn, đang đánh quét, nhìn thường, chơi game mobile, trong tiệm mặt khác bàn tròn các kỵ sĩ nhau nhau kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Bọn này bàn tròn kỵ sĩ tại hồi trước lần lượt bị Medlin tìm tới, sau đó dẫn tới án Phư Dụng Ngộ Kỳ phía trước, người sau lợi dụng vua ả sủa thân phận, một lần nữa đem bọn hắn tụ tập ở dưới trướng. Mà đối án Phư Dụng Ngộ Kỳ cùng Vũ Thần sự tình, bàn tròn các kỵ sĩ đều là biết đến. Mặc dù trong đó có chút đùa bước đối vương lập gia đình chuyện này phi thường muốn đậu đen ra uống, nhưng đại gia đều đưa lên chúc phúc. Dù sao cái này hoàn toàn xưng được lên thần linh ở giữa hoàn mị phối đôi. Sở dĩ, bàn tròn các kỵ sĩ phi thường rõ ràng trong rừng phòng nhỏ là chỉ thuộc về án phân dự động kỳ cùng vương hạo hai người ra, trước mắt người này nói nơi đây là hắn ra, như vậy thân phận của hắn cũng liền miêu tả sinh động. Đối mặt vị này sáng tạo anh linh điện, đồng thời cho vương hạnh phúc vũ thần, bàn tròn các kỵ sĩ là từ đáy lòng sùng kính, dù là là cha khống hùng hài từ mọ dẹt, đều đối vương hạo có hiếu kỳ cùng tôn kính. lập tức Bầu không khí đọc lại, gà huẩn kinh ngạc qua đi, không khỏi thanh em hơi rung động hỏi, ngài, ngài nói nơi này là ngài ra, khó, không lẽ ngài liền là vũ thần vương hạo miễn hạ? Vương hạo nhẹ gật đầu, ta cảm thấy được thân phận của ta còn không có có những người khác có thể giả mạo. Ngay vậy, bàn tròn các kỵ sĩ không chần chờ, ga huẩn dẫn đầu một gối túi đầu quỳ xuống, những người khác cũng tại thời khắc này, rất có an ý quỳ một gối xuống dưới làm chỉ có tại quỳ lệ chủ quân vua ạt xùa lúc mới hội dâng tặng lên cao thượng kỵ sĩ lễ. Bái Kiến Vũ Thần Miện Hạ. Cái này thống nhất quy hoạch quy lệ nhường vương hậu một trận ngạc nhiên, lập tức không khỏi có chút cảm giác quái dị, mặc dù hắn biết mình thân phận ở cái thế giới này không tầm thường, nhưng giảng đạo lý, bàn tròn, kỵ sĩ đoàn cái gì, lúc trước có thể là bạn tốt của hắn, hiện nay trước kia trong trí nhớ hảo hữu nhóm toàn bộ làm loại này quy lệ chi lễ, lập tức nhường hắn cảm giác rất vi diệu. Bất quá, vương hậu cũng sẽ không bận vì là chút chuyện này thất thố, lúc này mở miệng nói, "Đứng lên đi. Không cần hành này đại lễ." Các ngươi cũng không cần như thế câu nệ, dùng bình thường thái độ cùng ta ở chung là được rồi, ta không ngại các ngươi trực tiếp gọi tên ta. Ngay vậy, một đám bàn tròn như làng kỵ sĩ đoàn thành viên không những không có vui sướng, ngược lại kinh sợ túi lầu nói, chúng thần sợ hãi. anh xem ra là trực tiếp tiến vào thần tử vị trí, sở dĩ đối vương hạo cái kia thân thiện thái độ mười phần sợ hãi, dù sao, liền thân phận mà nói, vương hạo quá ngư bức, anh linh điện người sáng tạo, địa cầu thủ hộ thần, siêu việt chân thần tồn tại. Càng là bọn hắn chủ quân trợ phu, nhiều như vậy thân phận chồng chất lên nhau, bàn tròn như lang đoàn còn không đem vương hạo người bố trí cho nâng đến bầu trời a. Cái này kích động thái độ, không thể nghi ngờ nhường vương hạo bó tay rồi. Bất quá, tốt tại vương hạo còn có một cái hiền thê, hoặc là nờ cái. Tóm lại, Ảnh Phụ Dực Ngộng kỳ tại lúc này xuất hiện, từ lầu trên đi xuống, mở miệng liền nói, chính như Vũ thần nói, ta cất kỵ si a. Các, các ngươi không cần như thế câu nệ, trợ phu của ta hắn cũng không thích các ngươi quá mức câu nệ. Các ngươi cũng có hiện đại thưởng thức, đối mặt trưởng phu ta, chỉ cần giống hiện đại sĩ nghiệp công ty nhân viên đối mặt lao bản đồng dạng gọi hắn bột là được rồi. chương 463, mọ Dẹt Anh Sinh Đại Nguy Cơ Lịa Vương Hạo nhìn thấy ản phân dựng mộng kỳ về sau, lập tức mở miệng chào hỏi, hắn ngược lại không có để cho mộng kỳ, dù sao hiện tại hắn lao bà trưởng kỳ nhiều cái hình thái, gọi mộng kỳ không tốt phân chia, sở dĩ bình thường là từng cái hình thái liền gọi từng cái hình thái bệ danh. Ản phương dựng mộng kỳ mặt trong nháy mắt lộ ra ôn nhu lại yêu say đắm mỉm cười, đồng thời ôn nhu nói ra, hoan nên về nhà, thân yêu. Bảy chữ này, Vương Hạo ngược lại rất bình tĩnh, liền là đơn thuần về nhà chi ngôn, nhưng đối bản trón các kỵ sĩ đến nói, lại là chưa bao giờ có trải nghiệm, để bọn hắn cảm giác đặc biệt. Phức tạp. Tại trong lớn tượng, Vương một mực là cái ăn nói có ý tứ, phần lớn thời gian đều phi thường nghiêm túc lạnh lùng người, nhất là là lúc trước trở thành nữ thần rồn gỗ mì ân về sau. Càng là lãnh khốc cùng lý trí đến làm người tuyệt vọng. Bây giờ đi vào cái thế giới này, thu được mới sinh mệnh, Ảnh Phư Dụ Mộng kỳ mặc dù đối tất cả mọi người thái độ đều ôn hòa nhiều, nhưng cũng liền là ôn nhu một chút, như loại này ôn nhu đến cực hạn, đồng thời hoàn toàn chưa thấy qua dáng vẻ, cơ hội là nhường bản tròn ngưu lang đoàn nhóm cảm giác không biết làm thế nào. Bất quá, cảm giác cũng không xấu chính là, dù sao, cái này đại biểu bọn hắn chỗ hầu hạ vương thật rất hạnh phúc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là loại tâm tính này. Trí Yên hùng hài tử mọ dẹt kinh ngạc qua đi liền là trông mong nhìn qua, một bộ hâm mộ được không muốn không muốn dáng vẻ, nàng chỗ kính yêu phụ vương nhưng từ chưa đối với nàng bày ra tốt như vậy thái độ. Tình huống này tự nhiên trốn bất quá Vương Hạo cùng Ảnh Phi Dụ Mộng kỳ cảm giác, hai người đều là tấn thăng giả, xung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng cảm giác được, huống chi là người biểu lộ thậm chí là tự mang tâm tình biến hóa. Lập tức, Vương Hạo ánh mắt nhìn về phía mọ dẹt, người sau có nguồn gốc từ vua Ả Sở tổ truyền trực giác. Trong nháy mắt cảm thấy không đúng, vô ý thức quay đầu nhìn một chút vương hạo, chờ phân phó hiện vương hạo chính mỉm cười nhìn lấy nàng lúc, nàng lập tức giật nảy mình, sau đó vô ý thức túi đầu xuống không dám nhìn tới. Mặc dù là cái ngạo kiều hùng hài tử, tại mặt đối những người khác thời điểm đều là tùy tiện, nhưng đối mặt anh linh điện người sáng tạo, càng là nàng phụ vương lão công, thuyết pháp này thật là kỳ quái, nàng vẫn là không dám chế tạo. Nhất là là đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, thật vất vả về tới phụ vương bên người đồng thời đến được phụ vương tha thứ cùng một lần nữa tiếp nhận, mò dẹt cũng không muốn lại làm ra chuyện phiền toái nhường chính mình lần nữa bị đá ra bản tròn ngưu lang đoàn. ân dù là hiện nay nàng là tròn bàn ngưu lang đoàn bên trong duy nhất mội tử, nàng cũng sẽ không vông tha cho cái này quang vinh thân phận. Sau đó, vương hạo liền thu hồi ánh mắt, hướng ản phân dục kỳ đi đến, người sau cũng chậm rãi xuống lầu hướng đi vương hạo, hai người không nói gì thêm, nhưng thực tế lên ý thức đã trải qua tại tiến hành trao đổi. Vương hạo, lia Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì bản tròn kỵ sĩ đoàn hội tại cái này? Ản thơ dục mộng kỳ, thân yêu, người bế quan mấy tháng này, địa cầu lên phát sinh rất nhiều chuyện A rất nhiều anh linh đều lấy người hầu thân thể dáng lâm A hiện nay ta đã trải qua thu về rất nhiều anh linh linh cơ, hồi trước ta gặp mẹt cái kia lão lưu manh, liền phế vật lợi dụng, nhường hắn giúp ta đem bàn tròn các kỵ sĩ mang tới rồi. Vương hạo, a dạng này à, Ếch, không đúng. Mẹ cái kia hàng không phải trốn trong ạ vạ lòn sao. Ứng nên theo cái kia phệ thế giới hủy diệt cùng chết đi. Vì cái gì sẽ xuất hiện? ảnh thân dục mộng kỳ, tên kia thai họa di ngàn năm, ở thế giới hủy diệt trước yên tĩnh bởi vì là S cấp thiên lý nhãn quan hệ nhìn thấy mình hủy diệt, sở dĩ liền sớm tự sát tiến anh linh điện. Vương hạo, còn có loại này thao tác. Không thể không nói, mẹ lìn hành vi nhường vương hạo kinh ngạc, cái này thao tác thật đúng là là chơi được sau a Sau đó... Vương Hạo cùng Ản Phật Mộng Kỳ lại tiến hành một phen giao lưu, nhường Vương Hạo đối thế giới hiện trạng có rõ ràng nhận biết, mà lần này giao lưu chỉ là hai người lẫn nhau đi qua đi vài giây đồng hồ, thực tế bên trên giao lưu văn tự vượt qua 100.000 chữ, cái này giao lưu tinh thần hiệu suất đơn giản bạo tạc. Chỉ là trừ loại tin tình báo này giao lưu bên ngoài, mà khác thường ngày ở chung hai người đều là dùng bình thường khẩu thuật phương thức, cái này cũng là Mộng Kỳ nhóm yêu cầu, bởi vì là cái này là sinh sống tư tưởng. Mặc dù tại bọn hắn cấp bậc này tồn tại trong mắt là rất vô hiệu suất sự tình, nhưng có nhiều thứ là không thể ném đi, nếu không liền hội rời cảm tính cái này ý niệm càng ngày càng xa. Hai người lúc này ân ái lẫn nhau đánh dưới chào hỏi Vân an, khuynh thuật lẫn nhau tưởng niệm cùng tình cảm, sau đó liền cùng một chỗ hồi đi đến trong phòng, hiển nhiên là muốn vụn trộm phía dưới một chỗ một hội. Đợi sau khi hai người đi, bàn tròn như lang đoàn mới từ bọn hắn chính mình cho chính mình sáng tạo huy áp bên trong thông thả lại sức, mái tóc màu đỏ. Mặc đen quần áo trong bạch cáo khoác Mỹ Nam thôi tặn một mặt cảm khái, à, thật là khiến người bi thường a không, là làm người hài lòng, vương tìm tới hạnh phúc của mình, cùng vũ thần miện hạ cái kia không chứa một kia cặn bã chân thành tha thiết tình cảm, thật là xinh đẹp nhất thơ. ga hắn nhẹ gật đầu cười nói, lời này ta duy trì, vương hạnh phúc, liền là chúng ta hạnh phúc. Đồng dạng là tóc vàng xuất ca, nhưng khí chất tương đối tản mạn khinh bạc khải vẻ mặt cảm động, tiên vương còn có phụ thân A. Các ngươi nhìn thấy không? Lý lý rốt cục gà đi, như thế hạnh phúc Tiếu Dung, cũng chỉ có nàng trở thành vương trước đó mới thấy qua, thật tốt đâu. Ách, con hàng này là ạn trì ả Nghĩa Vinh, từ nhỏ đã bồi tiếp ạn trì ả cùng nhau lớn lên, là cái chân chính hảo ca ca, cũng chỉ có hắn cùng mẹt lỉn gặp qua ạn trì ả hồn nhiên ngây thơ cùng hạnh phúc Tiếu Dung, trở thành vua ả sủa về sau, Tiếu Dung liền từ ạn trì ả trên mặt biến mất. Sở dĩ, có thể nhìn thấy ạn phân dục kỳ như vậy hạnh phúc, hắn là trong mọi người nhất cảm khái cùng cảm động một cái Vương Dạng này liền tốt mái tóc màu tím hoàn mỹ kỵ sĩ lạn sẽ lột cảm động vừa xấu hổ dày rức, lúc trước bởi vì là các loại nguyên nhân đưa đến bản tròn kỵ sĩ đoàn hủy diệt cùng Vương Tử vong, hắn liền là chết cũng còn sống tại hối hận cùng giữa sự thống khổ, bây giờ nhìn thấy Vương có thể hạnh phúc như thế, hắn cũng là vô cùng vui vẻ, cũng lại tiếp tục là đã từng sai lầm mà ấy nãy. Mái tóc màu đen áo đen, anh nói có ý tứ bản tròn Nưu Lang đoàn trí thông minh gánh vác ga cách quy văn trên mặt đều khơi gợi lên vẻ mỉm cười, mặc dù không nói gì nhưng rất hiển nhiên hắn phi thường hài lòng. Thân xuyên quần áo màu trắng, tướng mạo bên trong tính, lộ ở bên ngoài tay phải là kim loại tay chân giả, hóa cái trang thay quần áo khác liền có thể biến thành cực phẩm đại điêu manh muội có mái tóc màu vàng nóng nhạt thủ hộ kỵ sĩ bở đi về giờ hài lòng được không thể, không tuyệt vọng lấy vương rất hạnh phúc, quá tốt rồi loại hình lời nói. Cuối cùng, liền là mọ z, hùng hài tử hiện nay tâm thái thập phần vi diệu, nàng tức là phụ vương có thể đến được hạnh phúc mà hài lòng Lại là chính mình có thêm một cái cha mà soan suýt, trọng yếu nhất là, lợi như vậy thân phận của nàng liền rất lung túng, dù sao phản bội qua vua ả vạn nhất mới cha không nhận có thể nàng, nàng nên làm cái gì à? Mặc dù ản phân dựng mộng kỳ biểu thị đã trải qua tha thứ nàng, đồng thời tiếp nạp nàng là con của mình, nhưng giảng đạo lý, gia đình tranh chấp cái gì thật không là một người định đoạn, lúc trước kiếm cột chi chiến phát sinh, nói trắng ra là chẳng phải là gia đình tranh chấp vương thất bản sao. Sở dĩ nói, Mò dẹt tiểu thư nhân sinh, ách hùng, là anh sinh lâm vào đại nguy cơ A. Sau đó, liền tại cái này trong nguy cấp, cửa phòng đột nhiên lần nữa mở ra, ản phân dựng mộng kỳ gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện, đồng thời lớn tiếng nói ra, Mò dẹt, ngươi qua đây một tí. Dứt lời, ản phân dựng mộng kỳ liền lưu về, chỉ lưu nhà dưới môn hư mở ra. Chúng bàn tròn các kỵ sĩ đều là sức sở, trong đó mò dẹt cứ thế qua sau khẩn trưng hơn, cũng không biết rõ là tình huống như thế nào. Vạn nhất là bởi vì là mới cũ cha không thích nàng, bảo nàng trở ra liền đến một câu người đã đã bị đá ra bản tròn kỵ sĩ đoàn, hiện nay cút đi loại hình, cái kia nàng liền muốn hỏng mất. Trong lúc nhất thời, tư tưởng rất phức tạp mò dẹt không khỏi dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía những người khác, chỉ là bởi vì vì nàng đã từng phản bội. Bàn tròn kỵ sĩ đoàn mặc dù bởi vì là ản phân dựng mộng kỳ quan hệ một lần nữa tiếp nạp nàng, nhưng quan hệ lại không được tốt lắm, dù là là nàng cùng mẹ khác cha KKA cách quy văn cũng không ngoại lệ Thế là, ngoại trừ tính cách thấm cùng thiện lương bở đỉ về giờ bên ngoài, những người khác đều quả quyết không nhìn mò dẹt nhờ giúp đỡ ánh mắt, làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Cuối cùng, vẫn là tiểu thiên sứ bở đỉ về giờ mở miệng nói, mò dẹt khanh, không cần lo lắng, vương đã đã trải qua tha thứ ngươi, đồng thời đưa ngươi một lần nữa tiếp nhận hồi bản tròn kỵ sĩ đoàn, vậy liền sẽ không lại truy cứu ngươi đã qua sai lầm. Hùng chi, đã từng tại đặc dị điểm bên trong, ngươi cũng đã trải qua hướng tới biểu thị ra phục hiện tại lời nói Bảo ngươi đã qua khẳng định không phải muốn làm khó ngươi, ngươi liền rộng tâm điểm a. Trong nháy mắt, Mộ dẹt cảm giác được bỡ đỉ về giờ thật là tiểu thiên sứ, chính mình đã qua đối với hắn thái độ kém như vậy, thật là quá phận, về sau nhất định phải đối tốt với hắn một điểm mới hành, về phần mặt khác bàn tròn kỵ sĩ. Nhìn thoáng qua đều tự tìm chuyện làm, làm như không thấy nàng bàn tròn các kỵ sĩ, Mộ dẹt giận không chỗ phát tiết, biểu thị thập phần khó chịu, tại nội tâm hóa thân gạo thiết đế, biểu thị về sau kế thừa vương vị, tiệm này nhất định phải khiến cái này hiện nay dám không nhìn nàng nhờ giúp đỡ đám ra hỏa hết thể đi quét nhà vệ sinh. Ân, mỗi ngày ba lần không thể gián đoạn cái chủng loại kia. Nghĩ như vậy, Hùng hài tử mọ dệt tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn, đồng thời cũng đã quyết định quyết tâm, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, lập tức hướng bờ đi về giờ biểu thị cảm tạ về sau, liền kiên trì lấy ra chính mình phản nghịch kỵ sĩ mới có khí độ, hoặc là nói sát sọ náo tắc phong đi về phòng. Chúng bản tròn kỵ sĩ thấy thế, đều định chỉ chính mình làm bộ hành vi đồng thời dựng lên lớp hai, một bộ phi thường nghĩ biết rõ mỏ dẹt bị gọi đi vào sẽ phát sinh cái gì thảm không người đạo sự tình bắt quái bộ dáng, nhìn bọn này đùa ép bộ dáng. "Mờ mờ mờ mờ mờ", vẫn rất mong đợi. Trong phòng, Vương Hạo cười một tiếng sùng hận Phàm Ngượng Kỳ nói, "Người những này các kỵ sĩ thật là có thú." Phàm Ngượng Kỳ hé miệng cười một tiếng, "Còn tốt rồi. Đều là một đám đồ đần vương trụ, bất quá, có cái này lũ ngu ngốc tại, cũng sẽ không cảm giác đến phát chán." Nhìn Ảnh Phư Dực Ngộng Kỳ dáng vẻ, đối bọn này thủ hạ vẫn là rất hài lòng, cũng có được làm là vua sửa bản thân đối bản tròn các kỵ sĩ thánh quyến. Đối với cái này, Vương Hạo đồng thời không kỳ quái, mặc dù Ảnh Phư Dực Ngộng Kỳ cũng là Liễu Ngộng Kỳ, nhưng tương tự cũng là Ảnh Chỉ Ạ Vện giờ gồng. đến bọn hắn cảnh giới này, một số việc đã trải qua có thể thẩm tách bản chất, Đối Liễu Ngộng Kỳ đến nói, Ảnh Chỉ Ạ cái này biến thân cá thể, chính là nàng vô số phân thân một trong, cũng là bản ngã một trong, giống như Phật gia Trô nói hóa thân 3000. Ản Phật Dũng Ngộ Kỳ dung hợp cái thế giới này thuộc về Ản Trì ạ Ý Niệm, trở thành tuyệt đối duy nhất, sở di Ản Trì ạ hết thể cũng là thuộc về Ản Phật Dũng Ngộ Kỳ, nói bàn tròn, kỵ sĩ đoàn là nàng, cái kia là một điểm ma bệnh đều không có, bởi vì vì sự thực như thế, dù là mặc khắc vũ trụ Ản Trì A vẹn giờ rồng nhảy ra, cũng nhất định phải được công nhận chuyện này. Chương 464, Bàn tròn Như Lăng Đoàn, thật hâm mộ. Rốt cục, bọn dẹt đẩy cửa ra, mở làm ra một bộ khẳng khái chịu chết biểu lộ nói, phụ vương Vũ thần miệ hạ ta tới xin hỏi có gì phân phó thấy thế, thế ản phân giúp giúpmộ kỳ cười một tiếng không có mở miệng mở làm ra một bộ từ Vương Hạo phát biểu dáng vẻ mà Vương Hạo thì nhường mò dẹt này tấm ra hình tra tấn trận bộ Giáng Khả ái làm được không khỏi mỉm cười chật liền mở miệng nói tiểu mạc không cần khẩn trương như vậy tự nhiên một điểm liền tốt lần này gọi ngươi tới là bởi vì ta cùng mẫu thân ngươi. ân cũng liền là phụ vương của ngươi dự định cùng đi ra chơi muốn gọi lên ngươi cùng một chỗ ngườiơi muốn đi sao Ai? Mò rẹt một mặt một bức, rõ ràng một bộ pháng phất nghe được nghe nhầm dáng vẻ. Phản ứng này thật đúng là đủ đáng yêu, nhất là là phối hợp tấm kia cùng náng phụ vương không sai biệt lắm mặt, nhường vương hạo không khỏi nhớ tới một cái thế giới khác nữ nhi mò rẹt. Bất quá, so với cái kia thuần túy là nhận, trước mắt cái này mặc dù cũng là tiện nghi nữ nhi, nhưng từ tồn tại đi lên giảng, quả thật là ạn phân dựng mộng kỳ nữ nhi, mặc dù là nữ nữ bách hợp sinh kỳ tích sản phẩm, nhưng huyết mạch cũng sẽ không có sai sở dĩ Vốn là đối mò dẹt rất có hảo cảm vương hạo lúc này tiến lên sờ lên đối phương cái đầu nhỏ, bởi vì là khuyết thiếu đánh lím mà hơi có vẻ tạp nhạc tóc, xúc cảm lại rất tốt, mà vương hạo cũng sau đó mở miệng nói, mới nói không cần khẩn trương như vậy, tại trước mặt chúng ta, ngươi có thể giải thả chân chính chính mình, không cần ẩn tàng chính mình a Tiểu mạc, ta và ngươi phụ vương đều rất thích ngươi. Ấn, về sau gọi cha ngươi vương mụ mụ là được rồi, phụ vương cái gì, quả nhiên vẫn là là lạ, đương nhiên gọi ta cũng có thể kêu bà bà hoặc phụ thân A. Một phen ôn nhu nôn ngữ lối ra, trong nháy mắt đánh trúng vào mỏ dẹt bồng tim, nhường nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên không biết là cảm động vẫn là kích động lại hoặc là thẹn thùng đỏ ứng, đồng thời âm thanh run rảy nói ra, mẹ, mẹ, mụ mụ, cha, cha, ba ba, ta ta ta ta, ta thật có thể chứ? Thật, thật có thể dạng này gọi các ngươi sao? Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi nhìn một chút tạn phân dự kỳ. Bởi vì là coi như vương hạo nói lời nói này, cũng muốn ản phân giấc mộng kỳ gật đầu mới có thể trở thành sự thật. Đối với cái này, ảnh phân giấc mộng kỳ tự nhiên là mỉm cười gật đầu nói, mọ z, không, tiểu mạc, ba ba của ngươi ý tứ, liền là ta ý tứ ai trước kia thật rất xin lỗi, bởi vì là lúc ấy không thành thủ, giống một cái ngây thơ thiếu nữ đồng dạng sống tại giấc mộng của mình bên trong, sở dĩ không chịu thừa nhận thân phận của ngươi. Thực tế lên, từ sư tử vương trạng thái trở về nhân tính về sau, ta liền hối hận Sở dĩ, thật rất xin lỗi, tiểu mạc, ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao? Lời nói này, hoàn toàn là ra từ ản chỉ ả nhân cách lời từ đáy lòng, không chứa một tơ một hào hư nghỉ ngơi, mà mộng kỳ cũng là ý tưởng giống nhau. Mặc dù tiểu mạc tại kiếm cột chi chiến thọc ản chỉ ạ có thể cái kia thực tế lên là bởi vì là ước mơ phụ vương không nhận có thể chính mình, thậm chí là chán ghét chính mình sinh ra phản nghịch tư tưởng, thậm chí làm những cái kia cực đoan sự tình, cũng vẹn vẹn là muốn từ ản chỉ ả trong miệng đạt được công nhận ngôn ngữ Dù sao, mò dẹt thực tế lên là nhân tạo người, từ xuất sinh đến tử vong, tuổi thật chỉ có mười mấy tuổi tà hữu, nhỏ như vậy tâm lý tuổi, còn trông cậy vào nắng có thể giống đại nhân đồng dạng làm ra chính xác phán đoán sao. Với lại, coi như là đại nhân, gặp được loại tình huống kia, cũng sẽ bị tâm tình tiêu cực nuốt hết, dẫn đến làm ra cực đoan sự tình. phạm là lúc kia ản chỉ ạ đối mỏ dẹt tốt đi một chút, đồng thời công nhận hắn làm là chính mình hài tử thân phận, dù là không có cho mỏ dẹt vương quốc quyền kế thừa. Mò dẹt cũng hội cuối cùng cả đời là ản trì ạ chiến đấu đến cùng, ai dám cùng ản trì ạ đối địch, mò dẹt liền hội chặt ai đầu chó. Đáng tiếc không có nếu như, ngay lúc đó ản trì ạ liền là một cái sống tại chính mình trong ngộng thiếu nữ, cực đoan không thành thủ, chỗ lấy cuối cùng thất bại. Cho dù phát sinh loại chuyện đó, mò dẹt như cũ đối ản trì ạ nhớ mãi không quên, đồng thời nội tâm cũng một mực hối hận mang bình tạo phản dẫn đến cả mẹ luật vương quốc hủy diệt sự tình. Sở dĩ, tại gồ trong thế giới, thứ 6 đặc dị điểm bên trong Ản trì bị thánh thương dồn gỗ mì ẩn thăng hư nữ thần sư tử vương triệu hồi ra mò dẹt lúc, người sau chỉ là nói với mò dẹt ra ta cần ngươi mấy cái này đơn giản chữ về sau, mọ dẹt liền nghĩa vô phản cố lựa chọn trở thành sư tử vương trung thật vũ khí, dù là chỉ là bị lợi dụng, giống là nuôi thả một con chó đồng dạng, nàng cũng như cũng là sư tử vương chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Chính vì vậy, mọ dẹt mặc dù là cái hùng hải tử, nhưng cũng có vô số người biểu thị, nàng kỳ thật là cái hảo hải tử chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân bị dồn đến một bước kia. Thực tế lên, bọn Dẹt Sở Dĩ hội tạo án trì ả phản, hắn mẹ đẻ cũng liền là lịch sử Trung Á Sắt Vương tỷ tỷ mọt găng phải bị chủ yếu trách nhiệm, bởi vì cái này mẹ đẻ cũng là phát dở ra hỏa, một mực đều nghị phá vỡ muội muội mình chính quyền, Sở Dĩ từ bọn Dẹt xuất sinh bắt đầu liền tại giật dây mọ Dẹt tạo phản. Đương nhiên, những sự tình này đã qua, hiện nay, bởi vì do nhiều nguyên nhân, án phu dũng ngột kỳ lấy nàng làm lại án chi ả thân phận. Lựa chọn đương nhiên là tha thứ nàng a, dùng một phen thâm tình xin lỗi, chết để hòa tan mọi giận tâm. Lấy được trước phụ vương tha thứ, sau đó mới ba ba không giữ lại chút nào tiếp nhận chính mình, phụ vương cũng sau đó hướng chính mình xin lỗi, đồng thời thừa nhận thân phận của mình, cái này đa trọng vui sướng cùng nhiều năm khao khát thực hiện chồng chất lên nhau, lập tức nhường mỏ dẹt cầm giữ không được. Hùng hài tử không cách nào ngăn cản loại này cực hạn tình cảm thế công, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, với lại rất có hùng hài tử phong phạm, nước mắt nước mũi cùng lưu Trong nháy mắt khóc tốn mặt, vẫn là hoa một tiếng gào âm thanh khóc lớn, hoàn toàn không có nữ hải tử nên có hình tượng. Bất thình lình khóc lớn, nhường vương hạo cùng ản phân dực mộng kỳ đều có chút mộng bức, làm sao đều không nghĩ tới đối phương thế mà hội khóc thành dạng này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, trước mắt thân nữ nhi mò dẹt cùng một cái thế giới khác con gái nuôi mò dẹt khác biệt, nàng kinh lịch được càng nhiều, càng là gặp qua bị sư tử vương làm cho đến dùng sự tình. Tóm lại, liền nhường đứa nhỏ này hảo hảo phát tiết một cái đi Dù sao coi như làm anh Linh, tâm lý tuổi cũng liền 10 tuổi ra mặt. Ngoài cửa, bàn tròn như lang đoàn người đều đang chống nghe, nhưng nhà cách âm hiệu quả rất tốt, phổ thông tiếng nói chuyện căn bản nghe không được, mà bọn hắn cũng không dám phụ tại vách tường lên nghe lén, sợ bị phát hiện. Sở dĩ, những này đùa bức nghe được thanh âm đầu tiên, liền là đến từ mò dẹt gào khóc, đem bọn hắn giật nảy mình. Một trận trầm mặc về sau, làn sẽ lột dẫn đầu mở miệng, ách, ta không nghe lầm, cái này ứng nên là mò dẹt thanh âm a Gã hắn nhẹ gật đầu, nghe thanh âm, xác thực là mỏ dẹt không sai, chuyện gì xảy ra, vì sao nàng hội khóc được như thế tổn thương tâm. Bởi đi về giờ lo lắng nói ra, nên sẽ không vũ thần miệng hạ không thích mỏ dẹt hành, sở dĩ vương đưa nàng đuổi đi ra bàn tròn kỵ sĩ đoàn đi. Có thôi bi thường chi danh thôi sẵn không khỏi vẻ mặt đau thương nói, thật là bi thương, mặc dù ta cũng không thích mỏ dẹt, nhưng thật vất vả mới quay về tại vương giới chướng lại muốn bị mới chủ quân khu trụ thật là quá bi thương. Đám người nghe vậy không khỏi một trận châm mặc, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được rất có thể, dù sao Vương Hạo lại không phải bàn tròn kỵ sĩ, cũng không phải anh quốc vương quốc người, chỉ là vương trợ phu, càng là trí cao vô thượng vũ thần, anh linh điện người sáng tạo, đối mặt mọ dẹt cái này đã từng giết qua vợ hắn người, Vương Hạo chọn không tha thứ mọ dẹt cũng là chuyện đương nhiên. Ràng thật, cái này nhường chúng tâm tình của người ta mười phần phức tạp, dù là là không thích nhất mọ dẹt ra cách quy văn cũng giống vậy, mặc dù bởi vì là mọ dẹt phản bội vua Asua Dẫn đến anh quốc hủy diệt quan hệ, bọn hắn tất cả mọi người đều đối mỏ dẹt hoặc nhiều hoặc ít có hắn hận, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, lại lấy anh Linh thân thể một lần nữa trở lại thế gian, dù là quá khứ có lại nhiều kiểu hận, cũng kém không nhiều nền tảng, thú chi hiện nay là bị vua của bọn hắn một lần. Nửa triệu tập đến dưới trướng, nên biết rõ, bàn tròn kỵ sĩ đoàn 10 tam tịch, trước mắt chỉ còn lại bọn hắn 7 cái còn tại, những người khác thậm chí liên tắc là anh Linh Linh cơ đều bởi vì anh Linh Điện hủy diệt mà biến mất. loại tình huống này dưới Như mỏ dẹt thật bị đá ra bản tròn kỵ sĩ đoàn, bọn hắn đều là không tự chủ được sinh lòng một cỗ thỏ tử hồ bi cảm xúc. Lại sau đó, gian phòng bên trong lại là một trận trầm mặc, ước chừng sau 10 phút, lo được lo mất bản tròn như lang đoàn đám người liền ngạc nhiên nhìn thấy mỏ dẹt đi ra. Chỉ là cùng trong dự đoán bi thường phẫn nộ, tuyệt vọng vân vân tự khác biệt, lúc này mỏ dẹt, cái kia là vẻ mặt hỉ khí, cả người tán phát hạnh phúc cùng khoái hoạt đem đám người nhìn được đều trắng ấy, tính cách phóng đáng không bị trói buộc Tại ản trì ạ phía trước đều không có nhiều thần tử tư thế khải không khỏi hỏi, Mọ dẹt, ngươi cái này là thế nào rồi? Không lẽ bởi vì bị vũ thần miệng hạ ghét bỏ, sở dĩ mất trí rồi? Nghe xong lời này, Mọ dẹt vui sướng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đầu hắc tuyến cộng thêm phiền muộn, lúc này thẹn quá thành giận mà nói, ngươi mới mất trí, ngươi toàn ra đều mất trí. À không đúng, ngươi ra chính là ta ra. Hôn đàn, đều bị ngươi lượn quanh hồ đồ rồi, ba ba làm sao có thể hội ghét bỏ ta Người nói lời như vậy nữa, cẩn thận ta chặt người A. Nghe xong mò rẹt, một đám bản tròn như lang đoàn trong lòng khẽ động, cảm giác được sự tình không đơn giản, liền ba ba đều kêu đi ra, hơn nữa nhìn mò rẹt dáng vẻ rất tôn trọng vương hạo, không lẽ tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau, thậm chí hoàn toàn tương phản, mò rẹt không những không có bị vương hạo chán ghét, còn chiếm được vương hạo công nhận. Bằng không mà nói, làm sao có thể liền ba ba hai chữ đều có thể kêu đi ra A. Mò rẹt hỏa khí cũng là tới cũng nhanh đi được nhanh Tại khải sau khi nói xin lỗi, nàng liền một lần nữa vui mừng nhướng mày nói, không nói với các người rồi. Ta đi thay quần áo, phụ vương. Không, mụ mụ cùng ba ba nói mang ta đi ra ngoài chơi, ta cũng không muốn để bọn hắn chờ quá lâu, gặp lại sau rồi. Dứt lời, mò rẹt liền tùy tiện quay người trở về gian phòng của mình. Mặc dù trong rừng phòng nhỏ cửa hàng nhìn qua rất nhỏ, liền là hai tầng lầu các kiến trúc, nhưng thực tế lên nội bộ bị mộng kỳ nhóm khai thác rộng lớn hơn không gian. Thực tế lên đi vào liền có thể nhìn thấy hành lang dài răng rạc cùng phát triển ra hơn 100 cái gian phòng. Mỗi một căn phòng ngủ đều là tự mang phòng vệ sinh cùng phòng tắm, cùng khách sạn gian phòng không sai biệt lắm. Loại tình huống này dưới, bàn tròn các kỵ sĩ tự nhiên cũng có thuộc về gian phòng của mình. Đương nhiên, có hay không có gian phòng cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là, bàn tròn ngưu lang đoàn nhóm nghe xong mò dẹt lời nói về sau, đều là mắt trường châu ngốc, không thể tin được vậy mà là loại này mở ra. tốt sau khi Bọn này đùa bức kỵ sĩ mới một mặt ước ao ghen tị biểu thị, thật hâm mộ, chúng ta cũng muốn đi xương A phá. Chúng ta cũng muốn bị vương cùng vũ thần miện hạ mang theo chơi A. chương 465, phim truyền hình Anh Quốc Ba Đảo. Nói tóm lại, cuối cùng tại một đám như lang đoàn tại ản Phật Dựng Kỳ yêu cầu coi chừng tiệm một chút yêu cầu dưới, chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn mò rẹt sung sướng cùng vương hạo ản Phật Dựng Mộng Kỳ hai người rời đi. Ấn Mò dẹt thời điểm ra đi còn cần đắc ý ánh mắt nhìn một đám giữ nhà bàn tròn kỵ sĩ một chút, phẳng phất đang nhìn một đám người sinh bại khuyển đồng dạng, nhường một đám bản tròn ngưu lang rất muốn cầm đào tử đi lên chặt nha Đáng tiếc, loại sự tình này liền có thể ngẫm lại mà thôi. Một nhà ba người, không sai, cứ như vậy xuất phát, làm làm một đám không phải tấn thăng giả liền là anh linh tồn tại, bọn hắn du ngoạn, tự nhiên sẽ không liền giống như người bình thường, sở dĩ thế giới mở ra vòng quanh trái đất du lịch. Chạm thứ nhất, liền là trực tiếp từ New York xuất phát hướng Đông, vượt ngang Đại Tây Dương, sau đó tại ỉng Lần Tam Đảo đổ bộ. Hiện nay ỉng Lần Tam Đảo tình huống tương đối đặc biệt, bởi vì là anh Linh dáng lâm quan hệ, có được đã lâu lịch sử ỉng Lần Tam Đảo cũng xuất hiện không ít anh Linh. ân là ỉng Lần Tam Đảo, không phải nước Anh, hiện tại nước Anh tình huống tương đối xấu hổ, bởi vì là lịch sử còn sót lại vấn đề, ỉng Lần Tam Đảo tại cổ đại có rất nhiều cái quốc gia, đến hiện đại cũng là hai cái đã từng thống nhất ỉng lần tam đảo Đại Anh Đế quốc đã trải qua hoàng hôn Tây Sơn, dẫn đến bị chinh phục Ireland nước Cộng Hòa cũng tại vài thập niên trước liền độc lập Loại tình huống này dưới, ỉng lần tam đảo bản thổ giáng Lâm Anh Linh bên trong, liền trực tiếp bị ỉng lần hai nước chia cắt, với lại có lẽ rất nhanh liền sẽ trở thành là Tăng Quốc. Bởi vì là ngoại trừ ỉng lần cùng Ireland bên ngoài, Sở Cốt người biểu thị bọn hắn cũng muốn gây sự, từ xưa đến nay Sở Cốt Len liền cùng ỉng lần không hợp nhau, mặc dù bị chinh phục mấy trăm năm Nhưng bởi vì là mảnh nấu bắn dầu tư tưởng ảnh hưởng, rất nhiều Scotland người biểu thị bọn hắn vẫn muốn nhường quốc gia độc lập, thậm chí vì thế thường xuyên gây sự. Chỉ bất quá, bởi vì là đại bộ phận Sở Scotland người hy vọng sinh sống hòa bình, sở dĩ đối loại này gây sự độc lập hành vi không cho đánh giá, hiện đại xã hội không giống với cổ đại, có an ổn sinh hoạt người không dễ dàng như vậy bị kích động. Nhưng mà, đây hết thệ từ anh linh giáng Lâm liền bắt đầu cải biến, nhất là là Scotland xứ danh anh hùng Eliam vạ lời giáng Lâm về sau gia liền càng muốn mạng. Hắn khi còn sống liền là là một danh sở Cotland kỵ sĩ, về sau trở thành sở Cotland cuộc chiến tranh giành độc lập trọng yếu lãnh tụ một trong. Năm 1297, hắn tại tư đặc linh cầu trong chiến dịch đánh bại Ủyng lần quân đội. Về sau, hắn bị chỉ định là sở Cotland hộ quốc công, thẳng đến năm 1298 bảy nguyệt tại Phúc Ngư kịp trong chiến dịch thất bại. Năm 1305 tháng 8, vạ lại gỡ giật ca cận bị Ủyng lần bắt được. Ính lần quốc vương ẻ đùa một thế hạ lệnh đối với hắn nghiêm hình tra tấn về sau, lấy phản quốc tội danh chém đầu. Có thể nói, vị này liền là đến chết đều tại cùng nước anh đối nghịch bắn dầu chiến sĩ, thậm chí còn có liên quan tới hắn cá nhân chuyện ký phim, càng là quang vinh lấy được Oscar thường lớn, có thể nói phản kháng nước anh đã trải qua là đi sâu linh hồn ý chí, mà lấy người hầu thân thể dáng lâm về sau, phần này ý chí cũng không mất đi, như cũ tồn tại, đồng thời vừa ra tới liền lá hét muốn dẫn sở cốt len độc lập Cái này nhường những cái kia nghĩ làm gây sự độc lập Sở Cốt người kích động, cơ hội là tự phát gia nhập hạ lời giới chướng, lấy vị này Sở Cốt người anh hùng dân tộc là trung tâm, trong thời gian ngắn liền thành lập nên một cái không thể khinh thường thế lực. Lập tức, người anh lung túng, đồng thời ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, lúc này phái người đi thương lượng, có thể kết giao liên quan lại thất bại, bây giờ tiến nhập rằng có giai đoạn, càng ngày càng nhiều Sở Cốt người bởi vì William hạ lời hiệu triệu gia nhập độc lập tổ chức mà nước Anh hiện nay lại là rêu dao manh nấu bắn dầu xã hội, đối mặt tiền lớn sở Cotland người yêu cầu ý chí độc lập, bọn hắn lập trận chân tâm xấu hổ. Dù sao, cái này là một cái toàn dân công ném, liền có thể thực hiện thoát ly liên minh châu Âu EU cái này một cơ trí chí chính sách quốc gia. Tại trong lúc này, bên trái Ireland nước Cộng hòa cường thế vây xem, đã sớm độc lập Ireland cũng có mình anh Linh Nóm, hơn nữa còn không yếu, đều là người sẹp tiệp trong thần thoại, Ireland kế thừa sẹp tiếp thần thoại. Những cái tiêu cường đại anh linh tự nhiên là trực tiếp gia nhập island vương quốc. Trong đó nhất là nổi danh liền là có kho lan mảnh khuyển cùng quang chi tử danh hiệu đại anh hùng Cũ Chù Lạnh. Hắn lấy thương binh trước dai giáng lâm, vừa hiện giới, liền tại ngự chủ dẫn đầu dưới gia nhập island nước Cộng Hòa. Lúc đầu island nước Cộng Hòa liền vũ lực giá trị chẳng ra sao cả, nội bộ lại không có siêu cấp anh hùng. Sở dĩ Cũ Chù Lạnh gia nhập, đối bọn hắn đến nói liền là thiên đại chiến lược bổ sung. Hiện ở thời đại này... Có thể không có người hội hoài nghi anh Linh chiến lực, bởi vì là lúc trước toàn cầu trực tiếp đại chiến, đã trải qua nhường toàn thế giới thấy được anh Linh cường đại, hiện đại bộ đội đối mặt anh Linh nhóm, cũng liền không quân cùng hải quân còn có thể đánh một tí, lục quân liền là đến bao nhiêu chết bao nhiêu phá hôi. Đương nhiên, có thể giống tam đại lưu manh nước đồng dạng chơi mấy trăm ngàn nhân bộ đội hỏa lực bao phủ đánh nổ lời nói, nhỏ yếu anh Linh đoán chừng vẫn là được quỳ, nhưng chỉnh thể đến nói. Anh Linh đã trải qua là thời đại mới thế giới các quốc gia cạnh tranh quốc lực chiến lược cân nhắc đơn vị. Sở dĩ, có số nhiều sẽ tiếp truyền thuyết cùng thần thoại anh hùng dáng lâm Sở Cotlen, thành hình lần tam đảo lớn nhất tháng ra. Khách quan tri hạ, nước anh liền tương đối lung túng, mặc dù cũng có anh Linh dáng lâm, nhưng đều thuộc về danh khí lớn không thực lực, tỉ như chặt lọt kẻ hồn mẹ cái này bên trong nhân vật, lại tỉ như có song trọng nhân cách, thuộc về nguy hiểm phần tử hóa thân tiến sĩ Henry Kiệt Kỳ còn có ra thời đại đại hàng hải nước anh chứ danh hàng hải gia kiêm dị và tờ hạm trưởng thờ giang xít giờ dạ kẻ. Mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng đều thuộc về cận đại nhân vật, cùng ai len những cái kia động một chút lại là hơn ngàn năm thậm chí hơn 2.000 năm trước thần thoại nhân vật so ra, kém không chỉ một sao nửa điểm. Nói lên tinh cấp, cú chú lần tại gỗ trong trò chơi chỉ có ba tinh, không như hồn mẹ cùng giờ dạ kẻ những này cận đại anh linh ngược lại làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng thế giới hiện thực chiến lược nếu như sử dụng trong trò chơi. Vậy liền chết như thế nào đều không biết. Không ngừng hồn mẹ sống những này anh Linh chính miệng thừa nhận qua đánh nhau 89 9 phần mới sẽ bị cú trù lành miệu sát, liền là chính thức cũng đã nói. Trong trò chơi tinh cấp cường độ không thích hợp tại thế giới hiện thực, càng không có trong trò chơi trước dai khắc chế, trông cậy vào dựa vào trong trò chơi phương thức đến chiến thắng chân chính người hầu. Cái kia cơ bản có thể tắm một cái ngủ. Sở dĩ, so sánh anh Linh lực lượng, chính tại hướng anh con đường một đi không trở lại anh gây lan ngược lại không như một mực là bọn hắn vạn tiểu đại h Mà hiện nay nuôi mấy trăm năm khác một tiểu đệ sở Cotlen cũng đang nháo phân ra, cho tới ủy lẫn sức đầu mẹ chán, toàn thế giới đều tại nhìn chuyện cười của bọn họ. Ở loại tình huống này dưới, nước Anh liền 10 phần hy vọng vua Ả Sủa cùng bản tròn kỵ sĩ đoàn có thể trở về, dù sao dựa theo anh Linh nhóm thuyết pháp, vua Ả Sủa cùng bàn tròn kỵ sĩ đoàn tại anh Linh hệ thống bên trong, đều là thuộc về đứng đầu nhất thế lực đoàn thể một trong, nhất là là hiện nay vua Ả Sủa đã trải qua nữ thần hóa hiện nay, càng là danh phủ kỳ thực thế giới đệ nhất Chỉ là nhường nước Anh hết sức khó xử là, vua ả xua một mực đợi tại nước Mỹ nước Mỹ, đồng thời đối bọn hắn mời đều là lời nói dịu dàng lại cường ngạnh từ chối, biểu thị đã trải qua trở thành nữ thần chính mình, không thể lại tham gia thế giới chính quyền cạnh tranh. Húng chi, dựa theo huyết mạch mà nói, làm là người sẽ tiệp hậu duệ Ireland người càng phù hợp vua ả xua dân tộc hệ thống, dù sao cả mệ luật vương quốc cũng là người xẻo tiệp, mặc dù hiện nay nước Anh thực tế lên cũng là Anh quốc vương quốc hậu duệ, nhưng huyết mạch đi lên rằng, Ireland muốn hôn một chút Cái này là nước anh hiện nay quân cảnh, làm là thế giới ngũ đại lưu manh quốc trì một đại anh đế quốc, tại cái này anh linh hàng thế thời đại, cùng rõ ràng bản thổ có rất nhiều anh linh, nhưng lại không có một cái anh linh nguyện ý cùng chính phủ hợp tắc nước Mỹ đồng dạng quân Bách. Vương hạo người một nhà đến nơi trạm thứ nhất, liền là Ireland nước Cộng Hòa, cái này phong cảnh tươi đẹp quốc gia còn bảo lưu lấy rất nhiều thời trung cổ kiến trúc, so với xây dựng cơ bản của ma, nhường thành thị thay đổi từng ngày hoa hạ, châu Âu quốc gia đại bộ phận đều giữ trước kia đồ v Rất nhiều kiến trúc thậm chí có mấy trăm năm lịch sử, nhường không ít năm gần đây bởi vì là hoa hạ quật khởi mà chạy ra ngoại quốc tới chơi hoa hạ du khách rất hoài nghi những địa phương này đến cùng có. Phải không là phát đạt quốc gia? Đương nhiên, vương hạo bọn hắn sẽ không loại suy nghĩ này, bởi vì bọn hắn căn bản liền sẽ không đi cân nhắc cái gì quốc gia phát không phát đạt, đối bọn hắn đến nói, một cái quốc gia cường thịnh hay không, kỳ thật cũng không đáng kể, nhiều nhất cũng liền là mọ dẹt tâm tình tương đối phức tạp. Dù sao năm đó vua ạt sửa Anh quốc vương quốc liền chinh phục ịnh lần tam đảo, còn xa trinh rôm, sở dĩ tại mỏ dẹt tâm lý, cái này đã từng đều là Anh quốc vương quốc một bộ phận, tự xưng là vương quốc người thừa kế nảng, nhìn thấy hiện nay quốc gia chia ra thành ba bộ phân, vẫn còn có chút tâm tình xoắn suy. Dù sao, cái thế giới này có thể cùng mặt khác một chút thế giới khác biệt, nước Anh chuyển thừa không có từng đứt đoạn, không giống thế giới khác, Anh quốc bị người Pháp chính phủ, mà là một mực tồn tại. Nước anh quý tộc cùng vương thất hội không biết nhục biểu thị bọn hắn truyền thừa từ vua Ảr Sở cùng bàn tròn kỵ sĩ, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Loại tình huống này dưới, đối với cái này vua Ảr sủa đã từng bảo vệ thổ địa, mò dẹt mới hội tâm tình mười phần phức tạp, bất quá, nàng cũng không có để cho gọi cái gì, dù sao cảnh còn người mất, hiện nay nàng cũng một lần nữa quy về phụ vương giới trướng, đồng thời đại gia đều chạy tới nước Mỹ đi, England tam đạo phim truyền hình cũng liền nhìn xem liền được rồi. Đương nhiên Cái này cũng là bởi vì là vương hạo cùng án phân Dục mộng kỳ ở bên người, nếu không lấy cái này hùng hài tử tính cách, khẳng định sẽ đi gây sự. Tam người tới Ireland về sau, liền tại Ireland các nơi du ngoạn một phen, thưởng thức nơi đây phong thổ, cuối cùng lại đến Ireland phương Bắc. Nơi này có mảng lớn mảng lớn thảo nguyên, là Ireland chủ phải chăn thả, cũng có được rất nhiều chuyển thừa hơn ngàn năm tòa thành tại, trong đó một chút thậm chí có từ vua ạt sửa thời đại liền lưu truyền đến nay, mà nơi đây cũng là lúc trước Ireland chủ yếu nhân khẩu căn cứ. Mò dẹt biểu thị rất nhiều nơi nàng còn có ký ức, lúc trước vẫn là nguyên sơ bản tròn kỵ sĩ thời điểm, nàng liền tại mảnh này thảo nguyên lên mẹ xe đét bên qua, đồng thời còn tham dự cùng mụ mụ cùng một chỗ trinh chiến nơi đầy chiến đấu. Có thể nói, mò dẹt đối diện đi hết thể đều ký ức vẫn còn mới mẻ, về phần ản phân dự động kỳ lời nói ký ức liền không như vậy rõ ràng, chủ yếu là thuộc về ản chỉ ạ ký ức tương đối mơ hồ, lúc trước ản chỉ ạ bởi vì làm quan trọng làm hoàn mỹ vương, đối phong cảnh cái gì đồng thời không có hứng thú Trái lại là một chút thành thị sự tỉnh ký ức vẫn còn mới mẻ, dù sao là muốn tiến đánh những địa phương này. Xin nhớ kỹ bản thư xuất ra đầu tiên vượt danh, rượu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 466, đã lâu hiến lương cùng ngộng kỳ nhóm vũ trụ đại mạo hiểm. Cứ như vậy, một nhà ba người tại Thảo Nguyên lên chơi hồi lâu, dễ tìm nơi đó nuôi thả ngựa trận mượn mấy thất ngựa đến cưới, mặc dù đối ba người đến nói những này ngựa đều là cạn bã, nhưng du ngoặn cái gì cũng cũng không sao. Tiện đương một nói, mỏ dẹt thật đúng là là kế thừa vương dạ dày, lúc ăn cơm cái kia là biển ăn hồ uống, lượng cơm ăn không có chút nào so với nàng mẹ kém, hai mẹ con người cộng lại ăn 100 phần thức ăn, nếu không là vương hạo đã sớm chuẩn bị, tại không gian chữ vật bên trong chuẩn bị vài trăm người phần mới mẹ thức ăn, thật đúng là không đủ mẫu nữ hai người ăn. Lại là như thế, vương hạo cũng cảm giác được dạng này tiêu hao mang đồ ăn đều không đủ, được lại chuẩn bị một điểm, nếu không không được bao lâu liền hội ăn sạch. Kỳ thật, Vương hạo chính mình sức ăn cũng không kém, chỉ là bởi vì là là tấn thăng giả, hắn hiện tại trực tiếp từ ngoại giới cấp lấy năng lượng bổ sung là được rồi, với lại hắn tự thân cũng có thể quần quần không dứt sinh sôi không ngừng sinh ra năng lượng, sở dĩ ăn loại này thấp kém bổ sung thủ đoạn đã trải qua không cần. Chỉ bất quá thức ăn ngon tư vị cũng không tệ lắm, sở dĩ vương hạo vẫn là hội ăn một ít gì đó, chỉ bất quá không giống hai cái rõ ràng không cần ăn cái gì, lại vẫn cứ toàn bộ là ăn hàng vương dạ dày màu nữ đồng dạng đối ăn cố chấp như vậy. Cùng ngày ban đêm, ba người tìm một ra từ thời trung cổ tòa thành cải tạo lữ điếm vào ở, một lần nữa thể nghiệm một phen thời trung cổ cảm giác, mặc dù khẳng định không thể cùng thời trung cổ cái kia hỏng bét hoàn cảnh cùng nhau so, nhưng trải nghiệm một tí cảm giác lại không phải nhường chính mình chịu tội, đã sớm thói quen hiện đại xã hội tiện lợi tính ba người, sẽ không vì cái gọi là trải nghiệm sinh sống liền khó xử chính mình. Tại lữ điếm lao bản thu một số tiền lớn về sau, đau nhức đồng thời khoái hoạt cộng thêm ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một nhà ba người lại giải quyết hơn 100 người phần bữa tối, sau đó liền hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chủ yếu là ản phân dựng mộng kỳ yêu cầu, bởi vì là rất lâu không gặp, vương hạo không hiến lương, sở dĩ chuẩn bị đến một đợt, mà tiếp tục thời gian liền cần rất lâu. Một tiến gian phòng, ản phân dựng mộng kỳ liền dùng sức mạnh phong bế cả phòng, dùng thần lực trực tiếp đem phòng cách mở, nhờ ngoại giới không nhìn thấy cũng nghe không được càng cả cảm giác không đến nội bộ tình huống. Sau đó, một đạo truyền mở ra Dì ca mộng kỳ lập tức đi ra, hiển nhiên là không có ý định cùng vương hạo đơn đấu. Vương hạo thấy thế, không khỏi hiếu kỳ hỏi, liền các người sao? Những người khác đâu? ân vương hạo cảm thấy lấy mộng kỳ nước tiểu tính, khẳng định có tất cả người cùng đi cùng hắn suốt đêm liên chiến mới đúng. Dù sao bế quan lâu như vậy, lương thực nộp thuế muốn giao đủ, không thể diễn tả nghi thức cái kia là thỏa thỏa. Đối với cái này, dì ca mộng kỳ nhún vai nói, chỉ chúng ta rồi. Những người khác, đều đi trong vũ trụ. Đi trong vũ trụ? Đi làm gì? Vương hạo không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, ngược lại đối đi vũ trụ cái gì không kinh ngạc, dù sao tại ngọc rồng thế giới nhưng là tại 12 cái trong vũ trụ xuyên qua A. Hàn Phật Mộng Kỳ, các nàng đương nhiên là vì ngươi đi đó A. Ngươi không phải muốn thông qua vô hạn bảo thạch cảm nộ pháp tắc hoàn thiện chính mình đạo sao? Các nàng liền muốn đi tìm vô hạn bảo thạch, dù sao hiện tại địa cầu sự tình đã trải qua nhiều như vậy, cũng không thiếu các nàng tiếp tục gây sự, sở dĩ liền đi vũ trụ gây sự Vương Hạo không còn gì để nói, đem gây sự cái gì nói được như thế đương nhiên thật được không. Được rồi, ngược lại bản thân lão bà có chừng mực, cũng sẽ không quá mức phận, ngược lại đi là chính mình tìm vô hạn bảo thạch hành vi nhường Vương Hạo có chút cảm động, mặc dù đối bọn hắn cấp bậc này tồn tại đến nói, việc này cơ bản lên không có áp lực gì, nhưng trọng yếu là tâm ý a. Lập tức, Vương Hạo liền hướng Ngộng Kỳ nhóm biểu thị ra cảm tạng, mà gì Sủ ca Ngộng Kỳ cùng Án Phi giúp Ngộng Kỳ thì mập mờ nở nụ cười, đồng thời siêu có ẩn ý thực tế lên liền là tinh thần mạng lưới bên trong trao đổi sau đồng thời biểu thị, thân yêu, nói tạ cảm ơn, cái gì thì không cần, thật muốn lời cảm kích, đêm nay liền biểu hiện tốt một chút một cái đi. Chúng ta nhưng là rất chờ mong cái này tiểu biệt thắng tân hôn Mỹ Hảo thời khắp đâu. Ách, tốt, ta sẽ cố hết sức. Vương Hạo xấu hổ, loại sự tình này muốn nói được làm sức lực tràn đầy cái gì, quả nhiên vẫn còn có chút làm khó hắn. Bất quá, Ngộ kỳ nhóm cũng không có để ý Vương Hạo trả lời không còn khí thế. Dù sao thật đem loại sự tình này đều nói được khí thế tràn đầy, cái kia đoán trừng Vương Hạo người bố trí đều muốn sợ. Tiếp xuống liền là vui vẻ không thể diễn tả nghi thức thời gian, vì hài hòa, hình tượng liền trực tiếp chuyển mở a, ngược lại liền là dùng các loại tư thế làm cái thoải mái. Cùng lúc đó, trong vũ trụ bao la, giả Cụ Mô ngộng kỳ chờ một đám ngộng kỳ thông qua Dạ Cụ Mô ngộng kỳ khe hở truyền tống, đi tới một tòa hoang vu mà ưu ám tinh cầu, trên viên tinh cầu này vật tư 10 phân ít, với lại không có sinh mệnh, có trí tuệ chỉ có một ít sinh mệnh lực ngoan cường động vật hoang dã còn tồn tại. Nhưng nơi này nhưng lại có rất nhiều kiến trúc phế tích, Hiển nhiên tại 10 phần xa xưa đã qua, nơi này từng có qua văn minh, chỉ là hiện nay đã trải qua biến mất, cũng không biết rõ là gì dần những tinh cầu khác, vẫn là dứt khoát diệt tuyệt. Một đám các thiếu nữ đến sau này, mở miệng câu nói đầu tiên liền là, thật hâm mộ a ân chân tâm hâm mộ, với lại hâm mộ đối tượng là chính mình. Bởi vì vì các nàng thông qua tinh thần mạng lưới nhìn thấy gì sủ ca mộng kỳ cùng án phân dựng mộng kỳ đang cùng vương hạo đã lâu tiến hành không thể diễn tả nghi thức. Xa nả mộng kỳ đầu đen rau muốn nói, cái gì nha, chúng ta trước khi lên đường còn không có gia quan, làm sao sau khi xuất phát không qua mấy ngày liền ra quan rồi. Cù dù mị mộng kỳ một tay bưng lấy mặt nói, à, sớm biết đạo liền ở địa cầu lên lưu xuống một chút phân thân. Dị mị mộng kỳ cắn ngón tay nhỏ nói, đáng giận, hai tên khốn kiếp kia Sau khi trở về nhất định phải đem các nàng đá ra khỏi cục nhường các nàng xem lấy bản tiểu thư cùng thân ái là yêu vô tay. Yêu mật ngộng kỳ cùng nạ nổ hà Mộng kỳ hai cái tương đối thận trọng nữ hài tử nhìn nhau một chút, gương mặt xinh đẹp hứng đỏ không nói gì, nhưng trong mắt đều lộ ra hâm mộ. Dạ cụ mò ngộng kỳ cảm khái một câu tuổi trẻ thật tốt về sau, liền rất có đại tỷ đầu khí chất mở miệng nói, được rồi. Chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp đem dấu tại trên viên tinh cầu này lực lượng bảo thạch tìm ra A Chờ thu thập đủ trong vũ trụ vô hạn bảo thạch, chúng ta tự nhiên có thể trở về thỏa thích tiến hành không thể diễn tả nghi thức. Chúng nữ nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa, mặc dù tại đầu đen rau muống, nhưng dù sao đều là một người, nhiều nhất cũng liền là nôn cái dánh, nên làm hiện thực cũng sẽ không kéo. Lập tức, chúng nữ liền hành động, phân tán đến tinh cầu các nơi, tìm kiếm lấy vô hạn bảo thạch bên trong lực lượng bảo thạch giấu kín chỗ, có thể tìm tới nơi này, là bởi vì làm lực lượng bảo thạch tại phim, ngân Hà hộ vệ đội. Bên trong liền tại viền tinh cầu này lên, chỉ là vị trí cụ thể tại cái nào liền không biết. Mặc dù thế giới hiện thực cùng phim thế giới có khoảng cách, nhưng chúng nữ vẫn là muốn nếm thử một tí. Kết quả, công phu không phụ lòng người, một phen tìm kiếm về sau, chúng nữ đã tìm được cất giấu lực lượng bảo thạch di tích, đồng thời từ bên trong đem lực lượng bảo thạch tìm được. Lực lượng bảo thạch tàng tại một cái đặc thù vật chứa vũ trụ linh cầu bên trong, có thể hoàn toàn phong bế lực lượng bảo thạch lực lượng cường đại, nhường hắn không bộc lộ một tơ một hào Sở dĩ mộng kỳ nhóm căn bản liền cảm giác không thấy. Bất quá, đã tìm được, một khi đem vũ trụ linh cầu mở ra, như vậy lực lượng bảo thạch bại lộ trong không khí trong nháy mắt, hắn năng lượng khổng lồ sóng liền hội tự nhiên mà vậy khuyết tán ra, nhường trong vũ trụ một chút có thể cảm giác được vô hạn bảo thạch ba động người phát ra được. Vì phong người lực lượng bảo thạch sóng năng lượng chuyển đi, tại mở ra vũ trụ linh cầu trước, dạ cụ mò mộng kỳ trực tiếp ở chung quanh mắt nối được 50 đạo kết giới, tầng tầng t đến phòng ngừa lực lượng bảo thạch sóng năng lượng khuyết tán ra. Mặc dù thực tế lên không bị kích thích lực lượng bảo thạch chỉ cần mấy tầng kết giới liền có thể ngăn cách, nhưng vì bảo hiểm, phòng ngừa có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, Dã Cụ ngọ ngọ kỳ liền nhiều mắc nối được mấy tầng. Đợi hết thể khúc nhạc dạo sau khi chuẩn bị xong, Dã Cụ ngọ dù cả gì liền mở ra vũ trụ linh cầu mà màu tím, tản ra nồng đậm tử quang, lực lượng cực lớn đến phảng phất sắc mắt trần có thể thấy đá quý màu tím liền xuất hiện ở chúng nữ phía trước. Chỉ nhìn chăm, chăm lực lượng bảo thạch chúng nữ liền rõ ràng cảm giác được khối bảo thạch này là có thể đối tính mạng của các nàng tạo thành ý hiếp cấp vũ trụ thần khí cái này là lực lượng bảo thạch có thể nhiều người sử dụng nắm giữ đồng thời điều khiển hết thể ý đồ nắm giữ lực lượng cùng năng lượng nó còn có thể duy trì mặc khác vô hạn bảo thạch đồng thời cường hóa tác dụng sử dụng khối bảo thạch này người sử dụng thậm chí có thể công ty hết thể vật lý tính siêu năng lực đồng thời khiến cho tự thân vật lý công kích năng lực cùng năng lực phòng ngự đạt tới không thể chiến thắng trình độ sử dụng bảo thạch người có thể có được trong vũ trụ đứng đầu nhất cực hạn năng lượng dù cho là nhẹ nhất nhỏ bé phong thích cũng có thể thả ra đem đại lượng địch nhân toàn bộ kích ngược lại năng lượng sóng sung kích công suất lớn nhất thậm chí có thể dẫn phát tướng tinh cầu phá hủy năng lượng bạo tạc cái này liền là lực lượng bảo thạch mà vẽo vũ trụ lực lượng pháp tắc kết tinh hóa thân cũng là cái vũ trụ này lực lượng pháp tắc cụ hiện hóa sản phẩm Dạ rakumo ngộng kỳ thận trọng dẫn đạo lực lượng đem lực lượng bảo thạch trôi nổi tại bàn tay của mình chi lên dù lalan nàng Cũng không dám tùy tiện đụng chạm lực lượng bảo thạch, bởi vì là lực lượng phi thường không ổn định, trực tiếp lấy tay dây vào, trừ phi có đặc thù đối ứng năng lực hoặc là đạo cụ, nếu không liền sẽ bị hắn lực lượng khổng lồ ăn mòn thân thể. Đối giả Cù Mò Ngọng Kỳ đến nói, muốn làm ra đối ứng năng lực thủ đoạn cũng không tính khó, nhưng vậy cần thời gian, nàng bây giờ chỉ có thể đem lực lượng bảo thạch dẫn đạo nơi tay trường lên, đồng thời cảm giác một tí lực lượng kinh khủng kia. Thật sự không hổ là vũ trụ lực lượng pháp tắc kết tinh Vẫn là lực lượng đáng sợ dạ củ mò ngộng kỷ niệm một câu về sau, liền chuẩn bị đem một lần nữa thả về vũ trụ linh châu bên trong, trước mắt đến xem, so với nàng cầm, vẫn là thả về có thể ổn định khống chế hắn năng lượng vũ trụ linh châu bên trong tương đối tốt. Nhưng coi như giả củ mò dù cả gì dự định làm như thế thời điểm, lực lượng bảo thạch lại đột nhiên phát ra một cố năng lượng, đồng thời chợt lóe lên, mà dạ củ mò ngộng kỳ thì đồng thời ở nơi này hai mắt ngờ ngơ, tiến nhập vô thần trạng thái. Loại biến cố này trước tiên nhường các tà mộng kỳ nhóm phát hiện, đám người không khỏi giật mình, chất khẩn trương mà nghiêm túc nhìn lấy giả cụ mò mộng kỳ, không có tùy tiện tiến lên hỏi thăm, bởi vì là tinh thần mạng lưới bên trong, giả cụ mò mộng kỳ đã trải qua đem chính mình tao ngộ sự tình nói cho mặt khác chính mình. Giả cụ mò mộng kỳ cho tao ngộ biến cố không phải mặt khác, chính là cái vũ trụ này bản thân ý chí. Bởi vì lực lượng bảo thạch quan hệ, cái vũ trụ này bản thân ý chí cùng dạ cụ mò mộng kỳ thành lập liên hệ tốt sau khi Dạ cụ mò ngộng kỳ lấy lại tinh thần, đồng thời yên lặng đem lực lượng bảo thạch thả về vũ trụ Linh Châu bên trong, mà mặc khắc ngộng kỳ nhóm trước là trầm mặt dưới, sau đó nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ trật hiểu. Bởi vì là dạ cụ mò ngộng kỳ đã trải qua tại tinh thần mạng lưới bên trong đem chính mình tao ngộ sự tình cùng hưởng đi ra. Liên tại vừa rồi, dạ cụ mò ngộng kỳ cùng cái vũ trụ này ý chí tiến hành thương lượng, đồng thời đạt thành hợp tác trung nhận thức. Xin nhớ kỹ bản thư xuất ra đầu xu rượu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 467, Mọ Z, ta đại kiếm đã trải qua đói khát khó nhịn. Không phải mỗi cái vũ trụ đều là có hoàn toàn vũ trụ ý chí, đại bộ phận ý chí chỉ có một cái mông lung ý chí, cùng thế giới mạnh yếu không quan hệ, chỉ là đơn thuần gặp ỡ, có khả năng cũng không tính mạnh vũ trụ có thế giới ý chí, tỉ như Việt thai Mùn, cũng có khả năng cường đại vũ trụ không có thế giới ý chí, tỉ như ngọc rồng vũ trụ. Cái này mà véo đại vũ trụ liền là rất nhiều trong vũ trụ tương đối đặc thủ, bản thân dựng dụng ra thế giới ý thức, nhưng thế giới ý thức là thuộc về ngây thơ mới sinh, không có hoàn toàn bản thân ý thức, thuần dựa vào bản năng làm việc, không có bao nhiêu suy nghĩ lực. Dùng tương đối thẳng quan thuyết pháp chính là, hắn vẹn vẹn là mấy tuổi hài đồng chí thông minh, chỉ bất quá bởi vì là là thế giới ý chí quan hệ, có được toàn bộ vũ trụ toàn bộ tri thức lượng, chỉ là có thể hay không hoạt dụng liền là một chuyện khác. Dạ cu mò mộng Hoặc là nói Liễu Ngộng Kỳ chủ ý biết bởi vì là tiếp xúc lực lượng bảo thạch viên này vũ trụ pháp tắc cụ hiện hóa sản phẩm một trong lúc thế giới ý chí liền chú ý tới nàng đồng thời lập tức phát hiện nàng cũng không phải là cái vũ trụ này sinh linh chỉ là đã từng làm là cứu vất giả quan hệ cứu v nhiều cái vũ trụ hắn công Đức nhường thế giới ý chí đối Liêu Ngộng Kỳ rất có hào cảm sở dĩ đồng thời không có xuất thủ đối phó cái này kẻ ngoại lai mà là kéo qua Liễu Ngộng Kỳ ý thức mọi người cùng nhau tại cao Duy ý chí trạng thái tiến hành tương lượng Đối với loại tình huống này, Liêu Ngộng Kỳ tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị, mặc dù một mực không biết rõ cái vũ trụ này đến cùng có hay không có thế giới ý chí, nhưng nàng sớm có dự án, liền bình tĩnh cùng cái này cái thế giới ý chí tiến hành một phen thương lượng. Tại hiểu rõ nên thế giới ý chí chỉ là mới sinh trạng thái, các phương diện cũng còn mông lung thời điểm, nàng liền biết rõ nên làm gì bây giờ. Cái vũ trụ này thế giới ý chí đối Liêu Ngộng Kỳ các nàng đợi tại chính mình vũ trụ đồng thời không có ý. Chỉ là biểu thị lực lượng bảo thạch là vũ trụ trọng yếu chi vật, không thể mang đi. Mà liễu mộng kỳ đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, lúc này biểu thị chỉ là tạm thời mượn dùng, dùng xong sau còn sẽ thả trở về, sẽ không đem mang đi. Như thế, thế giới ý chí cũng yên lòng, bởi vì là thế giới đều có chính mình vận chuyển quy luật, với lại là tự nhiên mà vậy sinh ra, cũng không cần thế giới ý chí đi khống chế. Nhưng nếu có vũ trụ bên ngoài tồn tại tùy tiện đúng tay, liền hội dẫn đến các loại quy luật tự nhiên hỗn loạn. Tỉ như một chút có mang người có đại khí vận lúc đầu cần lực lượng bảo thạch đi làm một số việc, nhưng bởi vì làm lực lượng bảo thạch không thấy, có mang người có đại khí vận liền có thể không cách nào hoàn. Thành sứ mạng của mình, dẫn đến vũ trụ bản thân vận chuyển cùng vận mệnh cải biến, từ đó dẫn phát phản ứng dây chuyển. Thế giới ý chí hiển nhiên không hy vọng loại sự tình này phát sinh, địa cầu lên các loại ma bệnh, coi như địa cầu nổ tung. Ca đều sẽ không để ý, sở dĩ mộng kỳ nhóm có thể tùy tiện dày vò. Nhưng lực lượng bảo thạch loại này liên quan đến toàn vũ trụ vận mệnh thần khí, liền không thể tùy ý đi động. Liễu Mộng Kỳ liền tóm lấy điểm này, lúc này biểu thị sẽ không đem vô hạn bảo thạch chiếm thành của mình, mà là mượn dùng một tí thôi, đồng thời còn cam đoan lại trợ giúp thế giới ý chí tiến hóa, nhường hắn tốc độ phát triển tăng tốc, chỉ bất quá hiện nay cần vô hạn bảo thạch dùng một lát. Thế giới ý chí lúc này đồng ý, cùng Liễu Ngộng Kỳ đạt thành chung nhận thức, đồng thời trực tiếp vận dụng quyền hạn của mình đem 6 viên vô hạn bảo thạch vị trí toàn bộ nói cho Liễu Ngọc Kỳ. Chính như trước đó biết đến đồng dạng, thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch cái này hai viên vô hạn bảo thạch ở địa cầu, còn thừa lại 4 quả tại vũ trụ các nơi, ngoại trừ hiện nay nắm giữ lực lượng bảo thạch bên ngoài, linh hồn bảo thạch tại một viên giấu tại sâu trong vũ trụ tính mịch tinh cầu lên, hiện thực bảo thạch tại Asgard bí mật phong ấn địa lý, sau cùng tâm linh bảo thạch thì tại mạ vèo đại bột thả nổ trong tay. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, Hoặc là nói vũ trụ tự nhiên vận chuyển vận mệnh quy tích, trong đó bốn khỏa vô hạn bảo thạch, tâm linh bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch đều sẽ chính mình đến tới địa cầu lên. Liếu Ngộng kỳ cái gì đều không cần làm cũng có thể chờ đến bảo thạch chính mình đến. Với lại cái này hai viên bảo thạch một cái tại đại bột trong tay, một cái tại Asgard phong ấn chi địa, muốn lấy được không phải là một chuyện đơn giản, cứng rắn cầm còn có thể vi phạm vũ trụ vận. Mệnh quy tích cũng là vi phạm nàng và thế giới ý chí ước định cho nên trực tiếp từ bỏ. Trước mắt Liễu Ngộng Kỳ muốn làm, liền là đem linh hồn bảo thạch cũng tìm tới, sau đó cùng một chỗ mang đi liền có thể. Nghĩ tới đây, Liễu Ngộng Kỳ lúc này hướng thế giới ý chí biểu thị ra cảm kích, người sau chỉ là bình thản đáp lại, nhường Liễu Ngộng Kỳ nhớ kỹ hôm nay ước định đồng thời hoàn thành nó liền có thể. Cái này là Liễu Ngộng Kỳ cùng thế giới ý chí thương lượng, ý thức trở về về sau, giả cụ Mo Ngộng Kỳ liền thông qua tinh thần mạng lưới đem sự tình nói cho mặt khác Ngộng Kỳ nhóm, mọi người đều biết tình huống, cũng liền hẹn trước cười lúc đầu muốn lấy được tất cả vô hạn bảo thạch còn có hơi phiền thoái nhưng có thế giới ý chí hỗ trợ chuyện còn lại liền đơn giản linh hồn bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch trước mặt kệ linh hồn bảo thạch lời nói lúc đầu muốn có được liền được hiến tế chỗ yêu nhân sinh mệnh nhưng có thế giới ý chí bảo đảm linh hồn bảo thạch liền sẽ tự động từ bỏ cái này nghi thức không trả giá thật lớn tình huống dưới nhường mộng kỳ nhóm đến được cái này tuyệt đối có thể còn thừa lại rất đại lực khí thế là Ngộng kỳ nhóm lúc này hành động Bước lên tiến về linh hồn bảo thạch chỗ tại tình cầu lưu trình cái này cần một chút thời gian tạm thời liền mặc kệ mộng kỳ nhóm địa cầu lên mọ dẹt biểu thị nàng ngủ không được liền dứt khoát chạy ra đến bên ngoài chơi dù sao là anh Linh giấc ngủ cái gì không cần thiết mà đi theo cha mẹ vui sướng chơi một ngày sự hưng phấn của nàng sức lực cũng là không xong vốn còn muốn tìm cha mẹ chơi nhưng trở về phòng thời điểm ăn phân mộng Kỳ Minh xác đã cảnh cáo mỏ dẹt đừng tới đánh quá nhiều các nàng, nàngở dĩ mọ rét cũng liền không đi tìm được chết Thế là, ngủ Không Được Mọ Dẹt liền trực tiếp từ khách sạn cửa sổ nhảy ra ngoài, tại ánh trăng thảo nguyên dưới lắc lư lên, cũng phát hiện rất nhiều đêm hành động vật hoang dã, đều là tiểu trị rất đáng yêu cái chủng loại kia. Mọ Dẹt biểu thị rất có hứng thú, liền đuổi theo những này đêm hành động vật chơi tiếp, nhờ một đám động vật hoang dã gặp vận rủi lớn, rõ ràng là chạy đến hoạt động kiếm ăn thời điểm, lại gặp được một cái không biết từ đâu xuất hiện mồi cá nhám nhân loại đuổi theo bọn chúng chạy, trọng yếu nhất là cái này mồi cá nhám nhân loại còn tinh lực đặc biệt tràn đầy đem bọn nó giày vào được khổ không thể tả. Trong nháy mắt, Mộ Dệt liền tại cái này hùng hài tử cấp chơi đùa trong hoạt động, giày vào đến rạng sáng 4 giờ qua, người cũng rời cổ bảo khách sạn có mấy chục cây số xa. Bất quá, Mộ Dệt không hoảng hốt, nàng nhớ được phương hướng, mấy chục cây số khoảng cách đối làm là anh linh nàng đến nói cũng không xa, tùy thời đều có thể trở về, sở dĩ bình tĩnh được không thể. Nhưng vào lúc này, Mộ Dệt đã nhận ra cái gì, không khỏi hơi hơi như mày, lập tức liền hóa là linh thể trạng thái nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy đi. Như thế vừa chạy, liền liên tục đi tới hai mươi mấy km đồng thời đi tới bờ biển, mà nàng nhìn thấy thì là một danh thân xuyên màu làm quần áo bó, có mái tóc màu xanh đồng thời ghim phóng đặng không bị trói buộc đuôi ngựa roi, cầm trong tay một thanh hồng sắt trường thương nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh lăng liệt mà nghiêm túc đứng tại bên vách núi nhìn qua biển cả phương hướng. Mo Jet nhận được người này, bởi vì là đối phương đi qua tivi tin tức, chính là island nước cộng hòa hiện nay hộ quốc anh linh cú chủ lần. Cái này không khỏi nhường mọ dẹt kỳ quái, vì cái gì con hàng này lại đột nhiên chạy đến nơi đây đến đâu? Là nghĩ làm chuyện xấu xa gì sao? Hùng hài tử trực giác nói cho mọ dẹt, cú chú lần nhất định là có chuyện gì, đồng thời vẫn là không nhỏ sự tình. Mà nghĩ đến đây cái, vốn là gấu hùng hài tử lập tức không nhẫn lại được, lúc này tiến lên hiện ra thực thể, thân xuyên một bộ hồng sắc quần áo thoải mái nàng chống nạnh liền hỏi, Uy cái này không phải kho lan mánh quyền sao? Ngươi tại cái này làm gì? Ơn. Nữ khí rất phách lối, đồng thời dáng vẻ lưu manh, xem ra trừ phi là tại vương hạo cùng hạn phân dục mộng kỳ phía trước, nếu không hùng hài tử là sẽ không làm bẽ ngoan. Cú chú lần hiển nhiên không ngờ tới có người có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chính mình, không khỏi lấy làm kinh hãi, đồng thời đột nhiên quay đầu để phòng nhìn về phía mọ dẹt, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ là hạng người gì mới có thể tránh mở cảm giác của hắn tiếp cận hắn, nên biết do tại cảm giác cùng do xét phương diện, có được kho lan mánh khuyển danh hiệu hắn nhưng là danh phủ kỳ thực đại cầu cho dù là có được khí tức gián đoạn năng lực ám sát giả, đều rất khó lạng yên. Không tiếng động tiếp cận hắn. Ừm, cái này kỳ thật là chính thức bật hoặc hiệu quả, bản chọn các kỵ sĩ toàn bộ đến được gạn phân dụ ngụ kỳ chúc phúc, cái kia là thông qua anh linh điện mang tới chúc phúc, có thể nhường bản chọn các kỵ sĩ khôi phục anh linh bản thể trạng thái, nhưng bản nguyên linh cơ lại như cũ lưu tại anh linh trong điện, sở dĩ liền cùng người hầu đồng dạng, chết sẽ không chết thật, mà là mang theo ký ức trở về anh linh điện thôi. Những việc này Đại cầu cũ chú lần có thể không biết rõ, sở di rất đề phòng, đợi nhìn thấy đối phương bộ đáng về sau, hắn không khỏi sức sở, ngươi là phản nghịch kỵ sĩ, mỏ dẹt. Nghe được phản nghịch kỵ sĩ mấy chữ này, lúc đầu sắc mặt rất tốt mỏ dẹt lập tức gâm trầm mặt, cho tới nay, nàng liền đối phản bội vua à sửa sự tình canh cánh trong lòng, nhất là là hiện nay trở về, đồng thời bị phụ mẫu chỗ tiếp nhận, nàng càng là từ đấy lòng đem chuyện này xem như lịch sử đen, không muốn bị người bóc đi ra, kết quả đại cầu mở miệng liền bóc vết xẹo. Đơn giản là tìm đường chết. Lập tức, mò dẹt liền lộ ra cười lạnh đồng thời nói, đúng a Ta liền là phản nghịch kỵ sĩ, làm sao? Người cái tên này nhìn ta khó chịu có phải không là? Vậy liền đến đánh một chầu A. Kho lan mánh quyển Đang khi nói chuyện, mò dẹt một khóa thay đổi trang phục, trên thân quang huy loay lên, liền mặc vào chính mình bộ kia đỏ trắng nguyên bộ giáp bọc toàn thân giáp, trong tay cũng cầm cái kia đem quá đi đâm chết qua vua ạt sủa ma kiếm, sáng sủa huy rượu vương kiếm đối với cái này đại cầu không khỏi lộ ra một chương người da đen dấu chấm hỏi mặt cái quỷ gì a hắn liền là kinh ngạc nói thân phận của đối phương làm sao lại là khó chịu rồi cái này mở miệng liền muốn đánh một khung thái độ là cái gì tâm tính nói đến đại cầu cũng thật thích đánh nhau nếu như là bình thường hắn cũng không ngại cùng đối phương đánh nhưng hiện tại lời nói lại không có tâm tư nhấtết miệng liền nói Uy đại tiểu thư ta hiện nay cũng không rảnh rỗi cùng người đánh hiện nay ta ai là tiểu thư A Người hôn đàn này, đừng gọi ta nữ nhân. Mò rẹt trong nháy mắt xù lông, đánh gây đại cầu, hùng hài tử là cá biệt xoay tới cực điểm ra hỏa, rõ ràng là nữ Hải lại không thừa nhận chính mình là nữ, nói nàng là nam, nàng cũng hội nổi giận, ngược lại liền là cực kỳ khó làm, cũng liền tại đối mặt vương hạo cùng án phân dục mộng kỳ thời điểm, hội biểu hiện ra một cái nữ hài tử nên có tư thái. Sau đó, xù lông mò rẹt liền trực tiếp cầm đao tử hướng về đại cầu vọt lên đã qua, thật là một lời không hợp liền đánh Nhường đại cầu giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, bằng vào bén nhảy thân thủ lóe lên mọ dẹt một lần chẳng kích, sau đó người chạm kích mặc dù thất bại đồng thời không đụng phải đối vợ, nhưng một kích trực tiếp đánh ra kiếm khí, tại lên chém ra một đạo 2 mét dài vết cát, nhường đại cầu không khỏi đầu đen rau muống. Ta nói ngươi làm cái gì? Một lời không hợp liền chặn người, không lạ là vua ả xua chán ghét ngươi. Ấn, đại cầu xem ra là tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Xin nhớ kỹ bản thư xuất ra đầu dành Diệu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 468, Hùng Hai Tử, có tốt cha mẹ chính là có thể làm gì thì làm. Đại cầu biểu thị hắn hiện nay nội tâm là mờ mờ tờ, lúc đầu chính tại bờ biển chờ lấy địch nhân đến, kết quả địch nhân không đợi được, lại chờ được một cái không thể nói lý thiếu nữ, đi lên nói chuyện với nhau hai câu sau liền không giảng đạo lý đánh. Cái này còn không nói, nhất nhường đại cầu sụp đổ là, hắn hoàn toàn làm bất quá đối diện thiếu nữ kia, một mở màn liền bị đẻ lên đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái này không khỏi nhường đại cầu Hoài Nghi gỗ trong trò chơi trước giai khắc chế giả thiết có phải không là tại thế giới hiện thực cũng có, bằng không mà nói, hắn cái này đại danh đỉnh đỉnh kho lan manh quyền, ai lèn quang chi tử làm sao hội liền danh khí kém xa tích tắp chính mình phản nghịch kỵ sĩ đè lên đánh a. Mặc dù nói danh khí không phải là thực lực, nhưng giảng đạo lý, vô luận là thực tế vũ lực, vẫn là tại trong truyền thuyết lưu xuống công tích, chính mình đều song bạo lấy phản loạn vua Asuam mà nổi danh mọ rẹt to Tình huống bình thường dưới không phải ứng nên chính mình để ép đối diện đánh sao. Dầu gì cũng có thể 5 năm mở à. Loại này bị trái lại đẻ lên đánh là cái quỷ gì. Cảm giác này, đơn giản so với lúc trước bị cái nào đó miệng đầy tạp tu tối cổ béo hổ khi dễ cảm giác còn biệt khuất. Chí ít cái kia tối cổ béo hổ toàn bộ hành trình dùng bảo cụ nện chính mình. Mặc dù không thể phản chiêu, nhưng tại có kỹ năng tránh mất ra hộ ảnh hưởng dưới. Công kích từ xa đều có thể rời đi hoặc ngăn trở. Thế nhưng, trước mắt phản Liền là đơn thuần dùng man lực vung vẩy kiếm trong tay, kỹ xảo đều lười phải dùng, liền là không ngừng nện, tốc độ cùng lực lượng đều mạnh đến bạo tạc cho tới phản chiêu đều làm không được, chỉ có thể hết sức ngăn cản cùng tranh trốn, đồng thời ngăn cản mấy sau đó, một đôi cánh tay đều bị chấn tê, đơn giản so đối mặt một ít gân lực quái vật cuồng chiến sĩ còn kinh khủng hơn. Đối với cái này, đại cầu không khỏi đầu đen rau muốn nói, ta nhớ cho ngươi là kiếm binh trước giai A. Không lẽ lần này dáng lâm biến thành cuồng chiến sĩ sao? Loại lực lượng này cùng tốc độ, hoàn toàn vượt qua anh Linh nên có tiêu chuẩn đi. Mò dẹt một bên chặt một bên gọi. Lám điều, ngoan ngoắn đứng vững để cho ta chém chết liền tốt, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ai hội đứng tại chỗ bị ngươi chém chết ta? Ta lại không phải người ngu. Còn có ngươi mau dừng tay, ta không rảnh cùng ngươi đánh, lại nháo, ta cần phải dùng bảo cụ đi. a có bản lĩnh ngươi nha ngược lại dùng a Ngươi cái tên này kia cái gì tuyệt đối đâm không chết người chi thường, ta mới không sợ siết. Cái gì tuyệt đối đâm không chết người chi thương? Là gà ẹ buồn ngươi hôn đàn này. Đại cầu cũng nổi giận, lại dám đầu đen rau muống thương của hắn đâm không chết người, thật là thuốc có thể nhẫn tẩu không thể nhịn, mặc dù thương của hắn tại mặt đối mặt khác người hầu thời điểm, sắc thực không đâm chết qua người nào, nhưng cái này không phải trào phúng lý do của hắn. Hắn sớm muộn hội đâm chết mặt khác người hầu. ân con hàng này bảo cụ gà ẹ buồn danh xưng là nhân quảng lịch chuyển chiêu thức, tại thả ra này trong nấy mắt. Đối thủ trái tim bị xuyên qua cái này quả hội trước bị tạo ra, giả thiết lên là chọc ra tất nhiên đánh chúng địch nhân trái tim chiêu thức, bình thường chỉ có dựa vào vận khí mới có thể tránh qua loại này nghịch chuyển nhân quả công kích. Đương nhiên, giả thiết sở dĩ là giả thiết, là bởi vì là tổng có rất nhiều người sẽ đánh phá giả thiết, tại trạng nghỉ cứu vất nhân lý thời điểm, con hàng này thứ hai đặc dị điểm chúng liền bị triệu hoán đi ra, sau đó một đường gặp rất nhiều địch nhân, mà gà e buồn cũng vương tha rất nhiều lần, đáng tiếc bởi vì là đủ loại nguyên nhân. Chiêu này ai đều không đâm chết qua, tựa hồ chỉ cần vận khí cái này một loại tính cao hơn hắn người, đều có thể bởi vì là đủ loại ngoại ý muốn hoặc tất nhiên rời đi, hoặc ngăn trở công kích. Không khéo là, con hàng này bảng thuộc tính bên trong, may mắn giá trị chỉ có e, mà khác người hầu, cơ bản là dê mở đầu. Bây giờ bị mò dẹt đem cái này mất mặt sự tình lấy ra nói, đại cầu trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc, biểu thị hắn thật tức giận, lập tức liền chuẩn bị lần nữa sử dụng gà e buồn đến chứng minh một tí chính mình. Thuận tiện đâm chết trước mắt cái này thiếu ăn đòn tiểu thí hải. Ngược lại đều là phản nghịch kỵ sĩ, không ai hứa thích, bàn tròn kỵ sĩ đoàn cũng chán ghét nàng, vua ả sùa cũng không thích nàng, đâm chết, cũng không sẽ chọc nước mỹ vị kia nữ thần vua ả sùa sinh kia à. Không chừng có có thể được ca ngợi. Nghĩ đến liền làm, bị trao phúng đại cầu lập tức lộ ra sụp đổ nhe răng cười, chuẩn bị mở ra chính mình chó chi trả thù. Nhưng mà, tại đại cầu động thủ trước đó, nơi xa đột nhiên vang lên một trận tiếng giết. ngay sau đó liền thấy 10 cái phảng phất ác ma hắc ảnh từ bờ biển tuyến bay ra, hướng về đất liền nhanh chóng bay đi. Bởi vì là bọn gia hỏa này bay thấp, bởi vì phi hành sinh ra tiếng gió ma sát liền lập tức chuyển vào đại cẩu cũ chú lần cùng hùng hài tử mo rẹt trong hai, nhường hai người sửng sở, lập tức quay đầu nhìn đã qua, trong đó đại cẩu biến sắc teo lên, nguy rồi. Đều tại ngươi, hại ta đem mấy tên khốn kiếp này quên mất. Dứt lời, đại cẩu cũng không đoái hoài được một mặt ngậm bức mo rẹt, lúc này thả người nhảy một cái, hướng về những ác ma kia quái vật đuổi đã qua. Người hôn đàn này, không cho phép chạy. Mò rẹt sướng sở, sau đó táo bạo hét lớn một tiếng đồng thời đuổi đã qua. Ở đây đồng thời, nàng cũng nhìn kỹ một chút trên bầu trời phi hành bọn quái vật, phát hiện cái kia là một đám thân thể là màu đen xám, 95% đều bị kim loại bao khỏa, phía sau có một đống tương tự chuẩn chuẩn cánh quái vật, đồng thời một cái đầu chỉ có mắt cùng miệng, con mắt là hai cái hình tròn máy móc, mà miệng cái này là mọc đầy răng nanh lớn Toàn bộ liền là danh phủ kỳ thực quái vật, đồng thời khoa huyên phong. Tràn đầy, là địa cầu chưa từng có quái vật. Nhìn thấy những quái vật này, Hùng Hai Tử không khỏi kinh ngạc mở miệng nói, những này là thứ đồ gì à? Với lại hoàn toàn cảm giác không thấy ma lực, không lẽ là thiên khoa kỹ quái vật? Nói lời này lúc, Hùng Hai Tử đã trải qua đuổi kịp đại cầu, người sau thấy đối phương không có tiếp tục công kích dí tứ, liền hứ một tiếng nói, ai biết đạo a Bọn gia hỏa này từ hai tuần trước liền không hiểu thấu xuất hiện Mỗi ngày ban đêm ẩn hiện đều là từ hải ngoại bay vào Island, một khi tiến đến, liền hội tại phủ cận bắt người bình thường, mỗi ngày bắt đi mấy cái, Island chính phủ không có cách nào bắt lấy những quái vật này, liền để cho ta cùng mặc khác mấy cái người hầu đến giúp đỡ. Chúng ta phân tán tại các cái địa phương phòng bị, kết quả ta đang đợi bọn chúng thời điểm ngươi liền không hiểu thấu giết đi ra, nhường bọn da hỏa này có cơ. Hội để lợi dụng được, thật là suối quẩy. Nghe vậy, hùng hai tử người, lập tức khó chịu kêu lên. Ngươi cái tên này trách ta đi. Còn không phải ngươi nói bậy tám đạo. Ta nói bậy tám đạo. Ngươi ngược lại nói nói xem ta như thế nào liền nói bậy tám đạo rồi. Rõ ràng là ngươi cái tên này một lời không hợp liền chặt tới tốt ta. Hứ, không rõ liền không rõ, ta mới lời được cho ngươi nói, ngược lại đều là ngươi cái tên này sai. Ta. Hứ, ta cũng lời phải cùng ngươi nha nói nhảm, đừng có lại đến ảnh hưởng ta. Bằng không mà nói. Những này không biết từ đâu xuất hiện người quái dị lại phải bắt đi một chút vô tội người bình thường. Hứ, không cần ngươi cái tên này nói, ta cũng sẽ không nhường những tên kia bắt đi người bình thường. Hùng hai tử khó chịu kêu một tiếng, lấy đó chính mình kiên cường, nhưng thực tế lên là rất trọn dạ mặc dù nàng rất gấu, mà dù sao là bản tròn kỵ sĩ, bảo hộ người bình thường nhưng là kỵ sĩ chuẩn tác. Kết quả bởi vì chính mình hùng một đợt dẫn đến hội tập kích người bình thường quái vật vượt qua phòng tuyến, cái kia thỏa thỏa là muốn tại chỗ bảo tạc tiết đâu t Nếu như nhường mẫu thân cùng mặc khác bàn tròn kỵ sĩ biết rõ, cái kia chính mình vinh dự liền muốn toàn bộ phát ngay Nghĩ tới đây, hùng hài tử nói cái gì cũng không thể nhường những quái vật kia chạy trốn, lập tức liền dơ lên trong tay ma kiếm, ma lực cùng theo đó rót vào ma kiếm bên trong. Đại cầu lập tức cảm thấy những này, lúc này quay đầu nhìn một chút hùng hài tử đồng thời nói, ngươi lại muốn làm gì? Nhao nhao chết rồi. Đương nhiên là ngăn cản những tên kia rồi. Đã bọn chúng muốn bắt người, lại ở trên trời lên. Vậy liền để bọn chúng không cơ hội đi làm chuyện này là được rồi. Bảo cụ giải phóng, đối ta hoa lệ phụ vương phần lịch. Thoáng chốc, Hùng Hải tử hoàn thành một lần bảo cụ giải phóng phách trạm, cái gì giải phóng bảo cụ ngôn linh căn bản không cần nghiệm, đến được cản phư dục động, kỳ chúc phúc nàng chính là có thể làm gì thì làm. Theo Hùng Hải tử phách trạm xuất thủ, một đạo hồng sắc quang pháo tùy theo đánh ra, hướng lên trời lên bọn quái vật liền buôn tập mà đi. Nguyên bản toàn tâm toàn ý phi hành bọn quái vật lập tức đã nhận ra nguy cơ, lúc này tứ tán chạy trốn. Nhưng mà như cũ có 6 cái bị tiêu diệt, mà trùng thiên hồng sắc quang trụ thì huy thế không giảm, tại cái này trong bầu trời đêm xé rách chân trời. Đại cầu thấy cảnh này, không khỏi há to miệng, thuận miệng đầu đen rau muống, cái quỷ gì? Chiêu này huy lực làm sao lớn như vậy? Cái này, cái này hoàn toàn vượt qua vốn có huy lực đi. Ta làm sao không nhớ được tiểu quỷ này bảo cụ có lớn như vậy huy lực? Không phải A cấp bậc quang pháo bảo cụ sao? Làm sao huy lực đều vượt qua A cấp bậc thể ước thắng lợi chi kiếm rồi? ân tại đại cầu trong trí nhớ, là gặp qua mỏ dẹt cùng ản trì ạ giải phóng bảo cụ, nhưng cái kia uy lực đều không trước mắt mỏ dẹt bảo cụ uy lực lớn. Vẫn là câu nói kia, có cái tốt cha mẹ liền là có thể làm gì thì làm. Sáu cái bị hồng sắc quang pháo thôn vệ quái vật, đều trực tiếp bị đánh thành cho, mà mọ dẹt đối với cái này lại cũng không hài lòng, không khỏi nát một miếng nước bọc nói, hứ, mới đánh chết sáu cái sao. Thực đáng ghét, vậy liền lại nhiều thả mấy con, bảo cụ giải phóng, đối ta hoa lệ phụ vương phản Nghịch Đại cầu không khỏi há to miệng, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cái này tình huống như thế nào? A cấp bậc bảo cụ liền thả, ma lực lượng đủ sao? Sau đó, lại là ba cái bị quang pháo thôn phệ, dù sao phân tán, không giống vừa rồi như thế dày đặc, mà mọ dẹt bảo cụ uy lực mặc dù lớn, phạm vi lại không tính rất rộng, sở dĩ tiêu diệt số lượng không nhiều. Cái này càng nhường hùng hài tử không hài lòng, tại chỗ lần nữa liên tục giải phóng ba lần bảo cụ, đem đại cầu kinh mà nói đều cũng không nói ra được. Mồ hôi lạnh không được chảy xuống, đầy tâm chỉ muốn đậu đen rau muống đây là cái gì quỷ, vì cái gì trước mắt cái này hùng hài tử ma lực có thể không cần tiền dùng, không lẽ hắn ngự chủ ma lực thật như thế sâu tạc thiên? Ma lực hoàn toàn không cần tiền. Với lại, cái này bảo cụ phóng thích tốc độ, đơn giản là điên, coi như ma lực lượng mát, cũng ít nhiều cần hòa hoán một tỷ à. Kết quả mọ rẹt hoàn toàn không cần chậm, phản phất bật hoặc đồng dạng thả bảo cụ, đơn giản so trong trò chơi tiêu kim còn muốn biến bi Cái này nhường đại cầu không khỏi nghĩ tới nhân lý đốt lại trong nguy cấp, thứ sáu đặc dị điểm sự tỉnh, khi đó Mọ Dẹt cũng bị nữ thần hóa vua à Sở Triệu hoán đi ra qua, đồng thời được trao cho bảo tàu chúc phúc, mà cái kia chúc phúc là lấy thấu tư linh cơ tiền đề, nhường Mọ Dẹt có được khổng lồ ma lực lượng, có thể không ngừng giải phóng bảo cụ thật danh. Có thể cho dù là khi đó, mỗi lần sử dụng bảo cụ sau Mọ Dẹt cũng cần hòa hoãn một tí mới hành, mà bây giờ lại là phát dồ không chút nào gián đoạn sử dụng bảo cụ, uy lực càng là viễn siêu khi đó. Cái này thỏa thỏa là bật hoặc ta. Nhưng đại cầu phi thường nghĩ gọi điện thoại gọi gì em đến phong hảo, nếu có gì em lời nói. Xin nhớ kỹ bản thư xuất ra đầu tiên vượt dành rượu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin nghỉ ngơi, thủy thai, bị cút điện. Chúng ta cái này xuất thủy thai, trước mắt tiến vào ứng thai hình thức, địa điểm tứ xuyên rộng hán, trước mắt toàn thành mất điện, bị dìm nước không, không biết làm sao. Vô hạn chi ạ nìm phim tiểu đội, xin nghỉ ngơi, thủy thai. Bị cúp điện chính nơi tay đánh chúng, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, xin một lần nữa dẹ phẹt trang web, liền có thể lấy được lấy mới nhất đổi mới. chương 469, Đại cầu, ta, tìm đường chết, nhưng có thể cầu thả, điện thoại mã. Cú chú lần đại nhân, ngài bên kia thế nào? Chúng ta kiểm chắc đến ngài bên kia có liên tục năng lượng bộc phát, phải chăng cần chúng ta cung cấp hỏa lực trợ giúp? Thông tin trong thanh nghe. Đế tử Island quân đội vương bài thông tín viên thanh âm thông qua đại cầu cũ trù lần mang theo cố định thức thai nghe chuyển vào hắn thai trái bên trong. Ngạch, không cần, bên này đã trải qua kết cục đại cầu cấp ra trả lời, mà thân thể của hắn thì run được không muốn không muốn. Không phải bởi vì bị bị hù mặc dù có cái này nhân tố, nhưng càng nhiều là bởi vì bị hùng hài tử không cần tiền phóng đại chiêu cho kinh được nói không ra lời. Đại gia đều là chó thủ tính, với lại là cá mẹ một lứa, muội Dựa vào cái gì ngươi đột nhiên biến được ưu tú như vậy? Đơn giản là không nói đạo lý A. Đến cùng chuyện gì xảy ra mới có thể như vậy? Đến lúc cuối cùng phi hành quái vật tại Hùng Hải Tử không cần tiền giải phóng bảo cụ giới bị oanh giết tới cặn bã về sau, đại cầu liền không nhịn được sông tâm hài lòng lớn sau đó mười phần tiêu sái hất lên ma kiếm múa ra một cái xuất khí kiếm hoa làm là kết thúc công việc Hùng Hải Tử nói, ta nói, ngươi cái tên này đến cùng là tình huống như thế nào? Không lẽ trong cơ thể ngươi có hổ lì gơ dèo sao Dạng này sử dụng bảo cụ, ngươi liền không sợ Linh cơ sụp đổ sao. Ngay vậy, lúc đầu bởi vì vì đánh bại tất cả địch nhân sở dĩ rất đắc ý hùng hài tử lập tức hào tâm tình không có, khó chịu trừng đại cầu một chút, nhưng rất nhanh, nàng lại ý thức được cái gì, tâm tình vui thích một lần nữa nổi lên, sau đó nết miệng một cười xấu xa nói, hắc, làm sao? Ngươi cái tên này hâm mộ ghen ghét rồi. Cũng thế, ngươi nhưng từ đến không thể nghiệm qua loại này ma lực vô hạn Linh cơ cũng siêu vững chắc trạng thái đây, thật là đáng thương a Rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh quang chi tử, lại liền tùy ý sử dụng bảo cụ đều làm không được, chỉ có thể đem ma lực dùng tiết kiệm, thật là một cái bi kỳ ta. Nô đại cầu cảm giác được trước mắt cái này hùng hài tử thật là thiếu an đòn, nếu như không phải đánh bất quá, hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương đến một phát xuyên tâm thương làm cho đối phương biết rõ hắn vì cái gì sẽ bị xưng là kho lan mánh quyền Bất quá, đại cầu cũng không phải đồ đần độn, thực tế lên sự thông minh của hắn không thấp, chỉ là thói quen động thủ bất động não. Mà tại biết rõ đạo động thủ ăn thiệt thòi tình hùng dưới cái này may mắn e thương binh liền lập tức nghĩ đến những phương pháp khác nhường hùng hải tử khó xử. Lập tức, đại cầu liền là cơ chí của mình điểm cái khen, sau đó nói ra, ta nói, ngươi cái này liền không biết rõ lưu một người sống sao. Cứ như vậy mấy tam giới đem tất cả quái vật đánh chết, ngươi ngược lại xứng rồi, nhưng là liền một người sống đều không có, hả không là liền bọn chúng đến từ đâu, có mục đích gì đều chỉnh không tra được rồi. Người tại chiến trận lên thói quen đem tất cả mọi người chém chết liền một người sống cũng không lưu lại. Vua Ả Sủa bàn tròn kỵ sĩ liền là loại này chiến đấu phong cách. Nghe nói như thế, hùng hài tử trên mặt cái kêu cười đắc ý lập tức cứng đờ, sau đó tiêu dung dần dần biến mất, mồ hôi lạnh cũng hiện hiện tại cái chắn lên, biết rõ biết rõ làm quá mức. Đem tất cả địch nhân giết chết cái này không phải là sai sự tình, tại thực lực địch ta không kém nhiều, muốn để lại người sống hội uy hiếp tính mạng mình tình hùng dưới. Một hơi tiêu diệt tất cả địch nhân là cách làm chính xác, nhưng nếu là song phương thực lực cách xa, mình mới có thể tùy tiện giải quyết địch nhân tình huống dưới. Địch nhân nếu là có rất nhiều bí mật phe mình cần muốn hiểu, một hơi giết chết tất cả địch nhân liền là não tàn hành vi, dù sao làm như vậy rõ ràng có thể tra ra. Địch nhân phía sau màn tình huống manh mối cũng hội tùy theo gây mất. Nghĩ tới đây, Hùng Hài Tử mồ hôi chán hạt trâu liền càng nhiều, nhưng là, ngạo kiêu lại mạnh miệng Hùng Hài Tử sẽ không như vậy thừa nhận sai lầm. Lập tức một bên trong đầu nhanh chóng suy tư đối xách một bên mạnh miệng hồn nào nói, ai, ai nói ta là làm loạn a Đi, đem bọn nó toàn bộ giết, là bởi vì ta có manh mối rồi. Đại cầu mắt thấy hùng hài tử còn mạnh miệng, lúc này hai tay ôm ở trước ngực, một mặt chế nhạo nói, à. Có đầu mối gì, ngươi ngược lại nói một chút à. Lắm điều, ta tại sao phải nói cho ngươi biết ra hỏa này a à? à, không có ý tứ, nơi này là ta hiện tại bảo vệ quốc gia cùng thổ địa. Mà những quái vật kia là chạy đến tập kích ta chỗ bảo vệ địa phương, người đương nhiên không quan tâm, ta có thể không quan tâm sao? Vẫn là nói các người bàn tròn kỵ sĩ tắt phong liền là làm hư xong việc, lại không để ý mặc khác quốc gia nhân dân chết sống. Nô! No. Hùng hai tử hào bị đánh chịm, nếu như lại cậu là trực tiếp phun nàng, nàng còn có thể tiếp tục chơi sò lá, nhưng đối phương là cầm bản tròn kỵ sĩ vinh dự nói sự tình, mà cái này vinh dự cũng là thuộc về sáng tạo bản tròn kỵ sĩ đoàn nạn Phật Bộ Kỳ, cứ như vậy. Hùng hài tử liền không thể tùy hứng chơi sỏ lá. Trong lúc nhất thời, Hùng hài tử mồ hôi lạnh lưu được càng nhiều, nhường đại cầu nhìn được mười phần vui vẻ, không khỏi đang nghĩ, không lạ là cái nào đó vui vẻ cha xứ như thế ưa thích vui vẻ chuyện, còn thật là khiến người ta du vui mừng. Nhưng mà, đại cầu tự hồ đồng thời không biết rõ có câu nói gọi người tìm đường chết liền sẽ chết, mà hiện nay, bị nẹn được khó chịu Hùng hài tử thẹn quá thành giận, lúc này lộ ra sụp đổ nhe răng cười hét lớn một tiếng kêu lên à, Loại sự tình này thật mất thể diện, vì phòng ngừa ngươi cái tên này nói ra, hiện nay liền đi chết đi. Ngoa tạo. Đối mặt đột nhiên bổ tới một kiếm, đại cầu vội vàng rời đi, mà một kiếm phách không hùng hài tử khó chịu hứ một tiếng nói, rõ ràng một kiếm liền có thể giải thoát sự tình, ngươi cái tên này tại sao phải trốn A Thật là phiền phức ngươi biết không biết rõ. Đại cầu phun ra, ý tứ là ngươi muốn chém chết ta, ta ngược lại muốn đợi tại nguyên chỗ bị ngươi chặt đầu. Ngươi cái tên này biết không biết do người bị giết liền sẽ chết ta. Hùng hài tử biếu biểu tiếp tục đuổi lấy chặt. Lắm điều. Sai không phải ta, là thế giới. Đại cầu một bên trốn một bên đậu đen rau uống thế giới làm sao lại đắc tội ngươi rồi. Ngươi cái này hùng hài tử não mạch kín quá thanh kỳ đi. Hùng hài tử đứng vững, song phương kéo dài khoảng cách, im miệng, vô sỉ cầu tử, ngoan ngoan đứng tại chỗ bị ta chém chết là được rồi. Đại cầu, ai muốn bị ngươi chặt ta? Còn có về phần người sao? liền vì điểm ấy phá sự liền muốn chém chết ta, ngươi kỵ sĩ vinh dự đầu Hung hai tử, hừ, yên tâm được rồi. Đem ngươi cái tên này chém chết, liền không có người biết rõ chuyện tối nay, như thế ta kỵ sĩ vinh dự liền hoàn mỹ vô khuyết rồi. Sở dĩ vì danh dự của ta, ngươi liền ngoan ngoan đi chết đi. Đại cầu biểu thị sắp hóa thân đầu đen rau muống dịch, cái này đặc biệt meo cái gì lo gì. Ngươi nha căn bản cũng không là kỵ sĩ, mà là ám sát giả a Lắm điều, ngươi nhao nhao chết rồi. Nhanh đứng vững để cho ta chặt ra ngươi cái này tên phiền toái Hùng hài tử nói xong, lại cầm đao tử sông về đại cầu, người sau đành phải tiếp tục tránh trốn, khóc không ra nước mắt ứng phó hoàn toàn không giảng đạo lý hùng hài tử. Không thể không nói, đại cầu là thuộc về phi thường có thể cầu thả tồn tại, cầu sinh dục cái tiên là phi thường cứng liệt, đối mặt hùng hài tử không giảng đạo lý truy sát, hắn tại nội tâm chửi mẹ đồng thời, cũng suy tư rất nhiều ứng đối biện pháp, đồng thời ước định lấy mỗi một loại biện pháp có thể hành tính. Lắc Lư hắn chuyển di lực chú ý sau đó thừa cơ chạy trốn. Không thể, tốc độ của đối phương so chính mình cái này có bản thổ tăng thêm A cấp bén nhạy thương binh tốc độ còn nhanh hơn, bật học chạy đến loại trình độ này, muốn chạy đường tuyệt đối sẽ bị rất ngo đuổi theo lên, với lại cái kia vô hạn liền phát giải phóng bảo cụ thủ đoạn cũng để cho người ta không thể làm gì. Cái kia xin tha. Không thể, như thế quá sợ, không phù hợp mình người bố trí, với lại muốn nhường cái nào đó rất vô sỉ lại mạnh đến bạo. Hết lần này tới lần khác còn đã trải qua bị triệu hoán đi ra láo thái bà biết, quay đầu khẳng định không chính mình quả ngon để ăn. Hơn nữa nhìn Hùng Hải tử không giảng đạo lý tắc phong, cầu xin tha thứ 89 phần 10 vẫn là hội một kiếm đập tới đến. Như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, sau đó tiêu trừ cái này Hùng Hải tử sự chú ý. Nghĩ tới đây, cậu tử lúc này nói ra, ta nói, ngươi có nghe hay không qua đục thi đấu đức cái tên này? Hùng Hải tử sững sở, sau đó khó chịu kêu lên, a Đục thi đấu đức. Ai biết đạo A. Người cái tên này cũng không phải là muốn chuyển di lực chú ý của ta mới đột nhiên hỏi cái này A. Ngoà tạo, thế mà đã nhìn ra. Như thế cơ chí. Không thể, được trang tiếp, đánh chết không thể thừa nhận. Lập tức, cậu tử giả vờ giả vịt nói, ai tại chuyển di chú ý của người lực A. Ta hỏi cái này, là bởi vì là những quái vật kia đã từng nói loại lời này. Bọn chúng nói qua loại lời này. Lúc nào, ta làm sao không nghe thấy. Hứ. Người đương nhiên nghe không được, bởi vì là cái này là người của chúng ta cùng những quái vật kia lúc giao thủ, những quái vật kia đã nói, mặc dù bọn chúng nói ngôn ngữ rõ ràng không là địa cầu lên ngôn ngữ, nhưng rất quỷ dị để cho người ta nghe hiểu được, toàn lời nói là vì đục thi đấu đức, với lại nghe Island quân đội nói còn không chỉ một lần nói qua loại lời này, với lại những quái vật kia còn hội tự bạo, tự bạo thời điểm cũng hội hô câu nói này, mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng luôn cảm giác câu nói này tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Sở Dĩ ta mới muốn hỏi một tí, ngươi biết không biết rõ đục thi đấu đức là ai? Đại Cẩu càng nói càng lên sức lực, bởi vì là Hùng Hải Tử đã trải qua đình chỉ công kích, chuyển di lực chú ý tác chiến thành công. Đợi nghe xong Đại Cẩu lời nói về sau, Hùng Hải Tử không khỏi rơi vào trầm tư, đồng thời suy tư đục thi đấu đức cái tên này nơi phát ra, nhưng nằng cái kia bình thường đậy trong đầu liền là phụ vương phụ vương ngực không lớn cũng vô nao tư duy, sao có thể nghĩ ra cái nguyên cờ à? Sở Dĩ đang nghĩ đến sau khi Hùng hài tử cảm giác được não nhân đau nhức, làm sắp vấn đề này vứt qua một bên đồng thời lần nữa dơ lên trong tay ma kiếm nói, ai quản ngươi cái tên này vấn đề a Ngược lại ngươi liền ngoan ngoan đứng tại chỗ để cho ta chặt liền hành. Tiểu mạc, ngươi đây là muốn chặt ai vậy? Đột nhiên, một cái anh khí thanh âm đột nhiên văng lên, trong nháy mắt nhường hùng hài tử từ đầu tới đôi, tóc đều cứng đờ, không hổ là hùng hài tử, liền tóc đều có thể khống chế, nên nói anh Linh liền là như bức sao. Về phân đại cầu. Lúc đầu bởi vì là Hùng Hải Tử lần nữa biểu thị muốn chặt chính mình mà nội tâm sụp đổ, bất thình lình thanh âm lại là nhường hắn sửng sốt sau đó, không khỏi nội tâm một trận kinh hỉ, đồng thời lập tức quay đầu dẫn đầu nhìn đã qua. Kết quả, liền thấy một thân màu trắng thường phục cạn Phư Dực Mộng Kỳ cùng đồng dạng là màu trắng thường phục, tạo thành tình Lữ Phục Vương Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở 50m bên ngoài địa phương. Vương Hạo đại cẩu là không quen biết, nhưng Hàn Phư Dực Mộng Kỳ hắn nhận biết, trong nháy mắt một mặt ngạc nhiên nói ra, "Nha, Kỵ sĩ Vương" Ngươi đến rất đúng lúc, ngươi ra kỵ sĩ không nói đạo lý tùy tiện chém người rồi. Nghe xong đại cẩu cái này hoàn toàn liền là bị khi phụ sau đó tìm đối phương gia trưởng cáo trạng, bọn dẹt trong nháy mắt sù lông, vừa giận vừa vội kêu lên, ngươi cái tên này nói cái gì đó? Có tin ta hay không hiện nay liền một phát bảo cụ chém chết ngươi. Đại cầu giật nảy mình, vội vàng về sau lại nhảy một bước dài đồng thời sông xông hạn dựng ngậm ký nói, các ngươi đều thấy được, nàng hiện nay đều muốn trả ta. Nhanh đem nàng mang đi a. cái này gia "Tiểu mạn." Án Phụ Dục Ngộng kỳ thanh vang lên lần nữa, mà lần này, biến được có chút nghiêm khắc, trong nháy mắt nhường Hùng Hải tử toàn thân cứng đờ, không còn dám lố mãng, mà nghe kích nàng, liền là đại cẩu cười trên nỗi đau của người khác gửi, đem nàng tức giận được kém chút lại tại chỗ bạo tạc. Xin nhớ kỹ bản thư xuất ra đầu tiên buộc dành, diệu sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 470, chức, ảnh chi quốc lao thái, vẽ rơi. Nữ vương. Không thể không nói Cái này một đỏ một lam hai cái anh linh thỏa thỏa cho hệ, với lại là hợp kỳ thuộc tính, đặt thiếu nữ khắp hoặc là thiếu niên khắp bên trong, không chừng muốn tới cái từ xưa đỏ làm ra chính phủ nước tiểu tính. Đáng tiếc, cái này không phải a nìm thế giới, sở dĩ hùng hài tử cùng đại cậu nhất định phải chết một cái mới có thể kết thúc cái này trận tranh chấp, lại hoặc là ra trường tới. Xe tàn tạ, ngươi thật là là khiến ta thất vọng a Đột nhiên, một cái giàu có sức mạnh cảm thành thuộc giọng nữ đột nhiên văng lên gọi ra đại cầu cú chú lần còn là nhân loại lúc, làm là dung cảm chiến sĩ chạy tới ảnh chi quốc bái sư lúc tu luyện kỳ dùng danh tự, cũng liền là hắn cũ danh. Thanh âm này một mực đều là đại cầu sợ hãi, tại thanh âm này phía trước, đại cầu sẽ tự động thoái hóa thành chó tử, đồng thời cứng ngắc lại máy móc chậm rãi quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, mồ hôi lạnh cũng không tự chủ được lưu không ngừng. Tập trung nhìn vào, người tới là một danh thân xuyên màu tím quần áo bó, có con ngươi màu đỏ, cùng một đầu màu tím lên eo tóc dài. Về ngoài ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng dáng người siêu tốt đại mị nữ, cái kia một thân màu tím quần áo bó, đem sự hoàn mị khúc tuyến dáng người vẽ phát thảo được để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đối với phần lớn giới tính bình thường nam tính hoặc là một ít có đặc thù yêu thích nữ tính đều có sức mê hoặc trí mạng, phản phất một cái tự nhiên lại thâm. Thúy vư vật, nhìn một chút sau liền sẽ cho người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đáng tiếc, trước mắt mọi người ở đây, lại đều là ngoại lệ. Làm là nam tính cậu tử rõ ràng rất sợ tóc tím mị nữ, mà đồng dạng là nam tính vương hạo xưa nay không là sắc đẹp mà thay đổi, hai người nam tính trực tiếp tuyển đám, không nhìn tóc tím mị nữ mị lực. Về phần hai cái nữ tính liền càng không cần phải nói, hùng hai tử là thật hùng hai tử, quả người nam hay nữ vậy, đều không thể dẫn dụ nàng. mã ảnh phân dục ngộng kỳ biểu thị chính mình liền là các loại đại mị nữ, luận sắc đẹp, nàng đè ép trước mắt tóc tím mị nữ, càng là bình tĩnh được không thể. Chỉ bất quá tại ở sâu trong nội tâm Hãn Phù Dụng Ngộ Kỳ thì đang nghĩ con nên hay không dùng Lâm Thời biến thân danh ngạch đem mỹ nữ trước mắt cho các nhìn, dù sao tại chứa đường hình thái bên trong, trước mắt tóc tím mỹ nữ còn không có đây, mặc dù đều là vẻ thế giới, nữ tính anh linh hình thái cơ hồ toàn bộ thử qua, nhưng trước mắt lại là ít số trong ngoại lệ một cái. Sơ Cát Thác, hành chi quốc nữ vương, đại cẩu cũ chủ lần sư phụ, ở lại tại hiệp tịch tiên cảnh một trong ảnh tri quốc, bị nhận là là tiếp nhận người chết cùng vong hồn u minh quốc độ chi vương có vượt vào thần vực kỹ lượng cùng cổ lão dù nẹt phù văn ma thuật, giết đếm không hết vong linh, nhân loại cùng thần linh, đại khái là làm là lấy nhân thân đạp vào thần vực trừng phạt, nhận lấy dây dưa hắn cả đời ngần rửa. Loại tình huống này dưới, bất tử sở cắt thặc cũng một mực quá nghiêm khắc lấy tử vong, thậm chí dạy bảo ra đại cầu dạng này trong island có thể so vua à sở cấp một thần thoại nhân vật, cũng là hy vọng đối phương có thể giết chết nàng, chỉ tiếc cầu tử không góp sức, bị sở các thặc dùng sở bạt tạ thức giáo dục cho ngược ra bóng ma tâm lý thực lực mặc dù có, lại không đủ để giết chết Sở Cát Thạc. Tại phiệt trong thế giới, Sở cắt thắc bởi vì là không có chết quan hệ, tình huống bình thường dưới sẽ không lấy anh linh thân thể được triệu hoán, càng không thể ly khai ảnh chi quốc, chán nghỉ cứu vớt nhân lý quá trình bên trong, mặc dù gặp được Sở Cát Thạc, nhưng này là tình huống đặc biệt, cũng liền xuất hiện qua hai lần, một lần đặc dị điểm, một lần khác là quan vị thời gian thần điện, đều thuộc về tương đối tình huống đặc thù Sở Dĩ lợi dụng thế giới lôi thủng làm một cái phân thân ra ngoài lãng. Nhưng hiện nay thì lại khác. Theo về thế giới sổ đổ, thế giới kia ảnh chi quốc hủy diệt, Sở cắt Thác cũng liền cùng một chỗ gở gơ rơi, đồng thời bởi vì kỳ đặc khác biệt tính tiến nhập Anh Linh Điện, cuối cùng tại Anh Linh nhóm đại quy mô giáng lâm thời điểm, lấy người hầu thương binh thân thể giáng lâm tại hiện giới. Sở dĩ vấn đề tới, khó gặp được đến Sở cắt Thác, muốn hay không thừa cơ đem Sở Cát Thác hình thái cho phục chế một tí đâu. Mặc dù sức chiến đấu lên đã hoàn toàn bài danh không lên dùng trận, nhưng tại cùng bản thân thân yêu tiến hành không thể diễn tả nghi thức lúc, Lại có thể có mới trải nghiệm không phải sao? Suy nghĩ một chút, vẫn là rất vui vẻ đi. Sau đó, Vương Hảo Mạc danh trong lòng phát lệnh, vô ý thức nhìn một chút bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt ngừng lưu tại ản phân dực mộng kỳ trên thân, không khỏi trong lòng một lùi, hầu nghi dùng ý niệm chuyến âm hỏi, ta nói, mộng kỳ, ngươi có phải hay không lại đang nghĩ lấy gây sự? Ản phân dực mộng kỳ nghe xong, lúc này đáp lại một cái không chút nào sơ hở nghi hoặc biểu lộ, gây sự. Ta muốn làm cái gì sự tình A thân yêu Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi ta cái này? Bộ dáng này, cái này thái độ, giọng điệu này, thật là không chút nào sơ hở, nhường Vương Hạo cũng không khỏi hoài nghi có phải không là chính mình ảo giác. Bất quá, Vương Hạo cũng không tại chuyện này lên soán suất quá lâu, sợ các thắc đem đại cầu dọa được run lẩy bẩy về sau, liền không có lại chú ý đại cầu, mà là đưa ánh mắt về phía Vương Hạo cùng Ảnh Phách Mộng Kỳ, tới một phen song phương giao trưởng gặp mặt thái độ. Hùng Hai tử thấy thế, lập tức dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn đại cậu. Sau đó người thì trở về một cái nhìn cái gì vậy, ngươi cũng không tốt gì hợp kỳ ánh mắt tới làm đánh trả, mà hùng hài tử tự nhiên sẽ không nhận thua, lúc này cùng đại cầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, mở ra ánh mắt giao phong hình thức. Hai cái nhị cắp tình huống liền không cần phải để ý đến, sở cắt thắc đi đi qua sau, liền lộ ra mỉm cười nói, hai vị, đây coi là là chúng ta lần đầu gặp mặt ta. Ta là sở cắt thắc, ảnh chi quốc nữ vương, đương nhiên, cái kia đều là chuyện lúc trước, quan vị thời gian thần điện một trận chiến cùng anh linh điện sổ đ Thế mà nhường ảnh chi quốc cũng hủy diệt, nha, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ta. Nói phẳng phất dâu riêng, nàng lại ung dung hỏi đạo, như vậy, cái này một vị, ứng nên liền là anh linh điện người sáng tạo vũ thần các hạ a Ngay vậy, đang cùng hùng hài tử trừng mắt đại cầu không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn đã qua, cái gì? Cái này một vị liền là anh linh điện người sáng tạo. Lao thái bà, ngươi, hoa. Không đợi cầu tử nói rứt lời, cuối cùng một tiếng đã trải qua biến thành tiêu thảm. Bởi vì hắn nói cấm lời, ân, lao thái bà sưng hô thế này, đối tuổi trẻ nữ tính đến nói, vô luận thời đại nào đều là cấm lời. Sở dĩ, sở cắt thắc trực tiếp dùng một thanh hồng sắc trường thương cho đâm xuyên phần bụng, đồng thời bị lực lượng cường đại cho đẩy bay ra ngoài, cuối cùng đinh tại lên rú thảm không thôi. Nhìn trong lúc này khí mười phần kêu thảm, ứng nên còn có thể cậu thả thật lâu, là không chết được, mà cái kia đem trường thương dáng vẻ cũng giống như đã từng tương tự, chính là đại cậu dùng cái kia đi. ân thực là Bởi vì là đại cầu thương liền là sờ cắt thắt cho, mà loại này bê cấp bảo cụ, sờ cắt thắc còn có rất nhiều đi, trực tiếp lấy ra làm vũ khí tầm xa ném mạnh dùng đều đủ, ảnh chi quốc nữ vương liền là như thế hảo. Nhìn lấy đại cầu bị buộc tại lên rú thảm không ngừng, hùng hai tử ngẩn ngơ, sau đó mồ hôi lạnh không khỏi chạy xuống, trong mắt lộ ra lấy sợ hãi, tựa hồ bóng ma tâm lý bị kích phát ra tới. Suy nghĩ ký một chút cũng đúng. Bởi vì là hùng hài tử lúc trước liền là bởi vì là phản loạn mà bị ạn trị ạ dùng thánh thương cho đâm chết. Không nói hai cái hùng hài tử đen đuổi tâm tính, một bên khác, sở cắt thắc liền không coi ai ra gì quay đầu nhìn lấy ạn phân dục mộng kỳ cùng vương hạo mỉm cười nói, thật có lỗi, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi à. ân cái kia đần chó các người không nhìn liền tốt. Vương hạo xấu hổ nhìn một chút xa xa đại cầu, bất quá hắn biết rõ đối phương sinh cơ còn rất tràn đầy, sở dĩ cũng không có xoan suýt Quay đầu liền sông sợ Cát Thạc nói, "Ngươi tốt, Sơ Cắt Thạc, ta liền là vương Hạo. Sơ Cắt Thạc cười cười, sau đó lại hỏi, "Không biết hai vị đến Island là có chuyện gì đâu?" Vương Hạo chỉ chỉ Hùng Hải tử, "Vợ chồng chúng ta mang theo Hải tử tiến hành vòng quanh trái đất du lịch, khắp nơi chơi đùa, mà khác cũng thuận tiện thu về một dưới các nơi trên thế giới anh linh nhóm linh cơ." Nghe được tin tức này, lượng bạo tạc, Sơ Cắt Thạc kinh ngạc nhìn nhìn Ảnh Phư Mộc Kỳ, sau đó người cũng không phản đối, mở làm ra một bộ hiền lãnh tử ngoại sự giao tất cả cho trượng phu tư thế. Thế thế, sơ cắt thắc đã hiểu, hai vợ chồng này thật đúng là tha thứ đồng thời tiếp nạp hùng hải tử, chỉ có thể nói thế giới biến đổi quá nhanh, ngẫm lại cũng thế, liền nàng đều hoàn thành tâm nguyện của mình chết một lần, ảnh chi quốc cũng mất, từ ý nào đó đi lên nói, nàng trên người bất tử nguyện rùa cũng giải trừ. Về phần hai người là vợ chồng sự tình, thật có lỗi, không phải tất cả mọi người đều cùng đại cầu đồng dạng, đối mạng lưới lên sự tình không có một chút chú ý ý nghĩ Hồ Hép Sagem đã sớm công bố vương hạo cùng án phân dục kỳ cố sự, sờ cắt thắc bình thường lúc không có chuyện gì làm, ngoại trừ huấn luyện con nào đó đần chó bên ngoài, liền là chỗ ở trong nhà lên mạng, chết để dung nhập thời đại này, sở dĩ đối cái này đối thần phu quân vợ sự tình đồng thời không xa lạ gì, có thể một chút nhận ra vương hạo, cũng là bởi vì là vương hạo cùng án phân dục kỳ cùng lúc xuất hiện. Dù sao, có thể nhường nữ thần vua ạt sửa án phân dục kỳ như hiền lánh thế tử. Phổ thiên tri hạ cũng liền một cái vũ thần miện hạ rồi. Đối vương hạo biểu thị muốn thu về anh linh linh cơ sự tình, sờ cắt thật ngược lại không là thật bất ngờ, dù sao anh linh điện sụp đổ, làm là người sáng tạo vương hạo không hề làm gì mới gọi kỳ quái, mà thu về linh cơ đối anh linh nhóm đến nói cũng là chuyện tốt, như là không thu về, sớm muộn có một ngày hội tiêu tán ở trong thiên địa Chỉ bất quá, sơ cắt thật đối với một chuyện khác tương đối để ý, làm là ảnh chi quốc nữ vương nàng tuân theo người sẽ tịp hào kiệt tính tắc phong. Đi thẳng về thẳng hỏi, hai vị kia quay đầu chúng ta người hầu linh cơ về sau, lại cần chúng ta làm cái gì đây? Là muốn để ta chờ trở, trở lại anh linh điện sao? Vương hạo lắc đầu, không cần, đã các ngươi ở thời đại này bị triệu hoán đi ra, tự nhiên có thể lưu xuống. Hiện nay cái này là một cái đại biến thời đại, chưa đến địa cầu chú định sẽ tao ngộ rất nhiều nguy cơ. Có anh linh nhóm ở đây, cũng có thể tốt hơn thủ hộ cái thế giới này, sở dĩ, chúng ta chỉ là phục đo thu về linh cơ. Để cho các người miễn trừ nỗi lo về sau, về phần những chuyện khác, chỉ cần bất loạn làm đối thế giới mang đến vi phạm cùng uy hiếp, chúng ta liền sẽ không quản người hầu. Nhóm là tình huống như thế nào? Sờ cắt thật sau khi nghe xong, giật mình gật đầu, cũng yên lòng, dù sao thật vất vả thoát khỏi ảnh chi quốc chói buộc đồng thời dáng lâm đến cái này thú vị thời đại, nàng cũng không muốn hồi anh Linh Điện, mặc dù nói anh Linh Điện so ảnh chi quốc tốt hơn nhiều, nhưng từ ý nào đó đi lên nói vẫn là một cái lồng giam. Nàng cũng không muốn từ một cái lồng giam chạy đến khác một cái lồng giam. Đồng thời, Sơ Cắt Thắc cũng như có điều suy nghĩ nhìn một chút Hùng Hải Tử mọ dẹt, làm là đại cầu sư phụ, cổ lao thí thần giả một trong, nhãn lực của nàng có thể so đại cầu mạnh hơn nhiều, tự nhiên nhìn ra được Hùng Hải Tử linh cơ cùng người hầu hoàn toàn khác biệt, cái kiếp nhưng là phải cường đại hơn nhiều linh cơ, thậm chí so với nàng còn cường đại hơn. Kỳ thật tại mười mấy phút trước, Sơ Cắt Thắc liền đến, Hùng Hải Tử truy sát đại cầu sự tình, nàng cũng nhìn thấy, Một mực đang nghi ngờ hùng hải tử vì sao mạnh như vậy, bây giờ nghĩ lại, hết thể đều có thể lý giải, làm là vũ thần cùng nữ thần vợ chồng nữ nhi, anh linh điện chủ nhân chân chính, làm sao có thể không cho hải tử nhà mình một chút đặc thù chiếu cô A. Chỉ cần nho nhỏ một cái chúc phúc, hoặc là điểm trực bạch nói chính thức bật hậc, hùng hải tử chớ nói siêu việt người hầu, liền là có được quan vị người hầu sức chiến đấu cũng là thật đơn giản sự tình. Dù sao, hiện nay hùng hải tử, nhưng là danh phủ kỳ thực con gái của thần A, vẫn là sáng thế thần cấp bậc. Chương 471, đến từ vũ trụ uy hiếp. Nha, so với những việc này, sơ cả hùa à, các ngươi tao ngộ những quái vật này, có phải hay không dùng qua không thuộc về địa cầu, nhưng lại có thể để các ngươi nghe hiểu lời nói nói qua vì đạt khắc tái đức. A nhĩ mộng kỳ mở miệng, lối ra cũng là để sờ cả hùa à xứng sở dưới vấn đề. Nhìn xem A nhĩ mộng kỳ, sờ cả hùa à lúc này gật đầu, đứng, là nói qua, chúng ta không biết đây là cái gì, không biết các ngươi có biết hay không Sở cả hùa A đang nghĩ, hai người đã siêu việt thế giới bản thân hạn chế, là càng cao tầng thứ thần minh, hẳn phải biết một số việc mới đúng. Đối với cái này, A nhĩ mộng kỳ quả nhiên không phụ sở cả hùa A trở mong, gật gật đầu liền cho ra đáp án, hắc ám quân vương, đặt khác tái đức. Sưng hô thế này pháng phất có một loại nào đó vô pháp nói rõ ma lực, để sở cả hùa A không tự chủ được những mày, hắc ám quân vương. Đó là dạng gì tồn tại? Ta chưa nghe nói qua trên thế giới có dạng này tồn tại a Hác cám hệ thần linh cùng ma quỷ ngược lại là biết, có thể cái này đạt khắc tái đức là ai. A nhĩ mộng kỳ một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là trên địa cầu thần, mà chính là trong vũ trụ tân thần, thiên khải tinh người thống trị, trung kết cựu thần thời đại hác cám quân chủ, cũng là trong vũ trụ tàn bạo nhất chinh phục giả, không ngừng tại trong vũ trụ tàn lấy hoảng sợ cùng hủy diệt mà hắn mỗi chinh phục một cái thế giới trước, liền sẽ mở ra trùng động cỡ nhỏ Phái một số gọi loại ma tạp ngừ tôi tớ làm quân tiên. Phong, qua những thế giới kia tập kích cung cấp bóc địa phương sinh linh trở về, sau đó thông qua lấy địa phương sinh linh trí nhớ thu hoạch được những thế giới kia tình báo. Tại thu hoạch trí nhớ tình báo về sau, hội lấy thiên khải tinh hắc ám kỹ thuật đem những lúc đó rời đi cải tạo thành loại ma, lại đem những cái kia loại ma phái về muốn chinh phục thế giới gây sự. Nói cách khác, các người trước đó đang chiến đấu quái vật, trên thực tế bên trong rất có thể liền có đã từng island công dân, nhà Bất quá các ngươi làm như vậy cũng coi là chuyện tốt, bởi vì loại này cải tạo là không thể nghịch, bị cải tạo thành loại ma nhân, trên thực tế tồn tại đã bị hoàn toàn cải biến, giết bọn nó, đối bọn nó tới nói ngược lại là giải thoát. Lời nói này nói đến sợ cả vừa A sắc mặt đều nặng nghề xuống tới, vốn cho là chỉ là một đám dị thế giới hoặc dị không gian bọn quái vật, nghĩ không ra trực tiếp tăng lên đến vũ trụ cấp bậc, dàng đạo lý, loại này cấp bậc tồn tại, cái gì anh Linh, cái gì ảnh giả chi quốc nữ vương. Cái gì địa cầu thí thần giả kém tỷ họn, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cấp bậc không kém là một chút điểm. Ngoa tàu, cái này nghe giống như rất khủng bố bộ dáng, cái này đạt khắp tái đức tuyệt đối không phải chúng ta có thể địch nổi đối thủ a Vũ thần lão đại, ngươi lời nói có thể đối phó cái này hắc ám quân chủ sao. Đại cầu thanh âm chuyển đến, lại xem xét, con hàng này hấp tấp chạy tới, bụng còn có hồng sắc ma thương xuyên qua động, chỉ bất quá đã đỉnh chỉ đổ máu, đồng thời đang thông thả khép lại. Nên nói không hổ là rất lợi hại Có thể cậu thả người đi theo sao Sinh mệnh lực thật ương ảnh đây Sơ cả vừa a mặt tối sầm Trừng lớn cho một cái nói Sát thẳng đạn, tại vũ thần các hạ trước mặt quy cụ điểm Hiển nhiên là đối đại cầu Gọi đối phương lão đại bất mãn Dù sao đối diện vị này vũ thần đến là Tính cách gì cũng không biết Và tức giận đem đại cầu giết chết làm sao bây giờ ân vị này sư tượng Tuy là tại gian dạy đại cầu Trên thực tế là muốn cỡ giò tẹt đại cầu đối với cái này, Vương Hạo cười cười nói, sợ cả Ca Ưa tiểu thư, không cần khẩn trương như vậy, cá nhân ta rất lợi hại tùy ý, không có quy củ nhiều như vậy, chỉ cần không phải mang ta, đối ta xưng hô như thế nào đều có thể, các ngươi trực tiếp gọi tên ta cũng được, vũ thần cái gì, thực ta không phải rất lợi hại ưa thích người khác gọi ta như vậy." Nghe vậy, đại cẩu cười ha ha lời nói, "Cái này ta thích. Ta cũng ghét nhất đối với người khác cung cung kính kính, lão đại không hổ là anh linh vạn hạ lạ sáng tạo giả, cũng là cùng một số ngạo mạn thần không giống nhau." Ha ha ha. Hử, buồn cậu. Sở Ca Ưa sắp thụ không đại cầu đua bức, kém chút nhịn không được lại là nhất thương đâm quá khứ, cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống thất lễ xúc động, cũng nói sang chuyện khác. Như vậy, dựa theo hai vị thuyết pháp, hiện tại cái kia đáng sợ Hắc Ám Chi Thần để mắt tới địa cầu đi. Này cần chúng ta làm cái gì? Là cùng quan vị thời gian thần điện chi chiến một dạng, tập hợp anh linh nhóm lực lượng qua chiến đấu sao? Nghe được vấn đề này, từ A Nhiễm Ngộng Kỳ này đạt được đáp án Vương Hạo lắc đầu nói: Không, lần này cùng trận chiến kia không giống nhau, hát cám quân vương không phải từ người có thể đối kháng, có thể cùng đối kháng, chỉ có người sống, chết đi người đều làm không được, cho dù là anh linh bản tôn cũng không được. Cho nên, tản mát tại các nơi trên thế giới người đi theo nhóm, chỉ cần tiếp tục đợi tại các nơi trên thế giới là được. Hát cám quân vương xâm lấn bình thường là đối một cái thế giới các cái địa phương đồng thời tiến hành, phàm nhân hiện nay vũ khí rất khó đối kháng những cái kia loại ma nhóm cũng chỉ có siêu phạm người cùng người đi theo nhóm có thể làm được, đến lúc đó liền cần dùng chính các ngươi lực lượng đến thủ hộ các ngươi dưới chân đại địa bên trên sinh hoạt phạm nhân. Nghe xong lời này, sợ cả hụa á như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà đại cậu làm theo một mặt hưng phấn ý cười đem trường thương khiêng ở sau lưng phần cổ, hai tay treo ở trường thương bên trên bày ra một cái kiệt ngạo tiêu sái tư thế nói, nói như vậy, lại không lâu nữa liền có đại chiến nhưng đánh đi. Đến từ ngoài hành tinh cường địch sao, nghĩ không ra đánh song nào tưởng loại, Ma thần cùng nguyên tội chi thú, hiện tại liền ngoại tinh người xâm nhập đều có cơ hội đại nhất trận, quả nhưng cái thế giới này tràn ngập không biết niềm vui thù à. Ha ha ha ha. Nhìn lấy này hợp kỳ chu lên cười to dạng, sợ cả hửa A không khỏi tức xạ mặt lại, cảm giác thật dồn mất mặt, mà từ vừa mới bắt đầu vẫn kìm nén, muốn làm hài tử ngoan mỏ dẹt rốt cục nhịn không được, lên liền tới một chậu nước lạnh nói, không nghe thấy phụ thân ta nói, đối mặt hắc cám quân vương chúng ta những này anh linh cùng người đi theo căn bản chưa có xếp hạng công dụng sao Chỉ có thể đánh một đám tạp binh có cái gì tốt đắc ý. Đại cầu tiếng cười nhất thời im bặt mà rừng, khó chịu hướng về hùng hài tử chừng quá khứ, hứ, nào có thế nào. Dù sao tử cứu vãn nhân lý bắt đầu nhân vật chính không phải là chúng ta, thanh tạp binh liền thành tạp binh, nói thật giống như ban đầu ở quan vị thời gian thần điện lúc chiến đấu, chúng ta không là phụ trách thanh tạp binh mở dạng, dù sao tham dự trận này thần thoại chi chiến liền đầy đủ. Không thể đánh đại ma vương là ta sai sao. Còn không phải là bởi vì mỗi lần đều bị đối diện song khắc sông đi lên cũng là đưa đồ ăn à. Loại này lẫn nhau bóc vết sẹo lời nói có ý tứ sao. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã hoàn toàn biến thành nghĩ linh tinh, phản phất tại đầu đen rau muống trong lòng biệt khuất cùng bất mãn. Hùng hai tử nghe xong cũng không cách nào khác nói, dù sao tiếp tục trào phúng cũng là 50 bước cười 100 bước, hết thể đều là khổ cực, làm gì lẫn nhau thương tồn đâu. Mắt thấy hai cái hợp kỳ yên tĩnh, đại nhân ở giữa cũng tiếp tục thương lượng bọn họ sự tình sức tiếp xuống đã không còn gì để nói, như là đã thành lập sơ bộ hữu hảo quan hệ, tiếp xuống dĩ nhiên chính là thu về linh cơ. Ai lên đại điệu bên trên anh Linh đều liên hợp lại cùng nhau, đồng thời đại bộ phận là sự tiệp thần thoại anh Linh, trong tính cách là thuộc về đều có đặc sắc, nhưng tâm cơ không nặng loại hình, đồng thời cùng người cổ đại một dạng, cường giả vi tôn, mà vương hạo cùng A nhĩ mộng kỳ đều thuộc về có thể quét ngang sở hữu anh Linh tồn tại, cho dù là bản thể anh Linh cũng giống vậy, cho nên đều cho phải có tôn kính cùng ủng hộ thậm chí đại bộ phận thái độ là sùng kính. Dù sao, một cái là anh linh điện vạn hạ là sáng tạo giả, một cái khác cũng là thang hoa vì nữ thần tồn tại, so với bọn hắn đẳng cấp cao đến không biết đi đâu. Dưới loại tình huống này, hai người thái độ lại phi thường tốt, hoàn toàn không có một tơ một hào thượng vị giả ngạo khí, phản mà phi thường hiền hòa. Dưới loại tình huống này, Ireland anh linh nhóm đương nhiên sẽ không tìm đường chết, cho dù là đại cầu, cũng chính là đùa bức hợp kỳ mà thôi, không sẽ chủ động tìm đường chết sau đó Sờ cả của bọn người mời Vương Hạo bọn họ tại aien làm khách bất quá bị viện chuyển xin miễn Vương Hạo bọn họ dự định một nhà ba người chính mình chơi mà lại cũng phải nhanh một chút thu về anh Linh nhóm linh cơ không phải vậy thật các loại hắc hátám quân chủ xâm lấn địa cầu lời nói lại thu về chỉ sợ cũng không kịp tàn mát tại anh Linh điện v hạ là bên ngoài anh Linh Li cơ có thể không chịu nổi mấy lần người đi theo tử vong có chút vốn là suy yếu có lẽ chết một lần liền sẽ vinh viên biến mất Tuy nhiên rất nhiều anh Linh nhìn qua dâu dịa nhưng đối Vương Hạo Hoặc là nói ai nhĩ mộng kỳ tới nói, tổn thất anh Linh càng nhiều, đối nàng chỗ xấu lại càng lớn, vốn là muốn làm anh Linh vương nàng, thu về anh Linh càng nhiều, như vậy đạt được lợi ích lại càng lớn, trái lại làm theo hội mang đến tổn thất. Cho nên, tại Island đợi một hồi, cũng sắp tán rơi ở các nơi Linh cơ cùng nhau thu về về sau, vương hạo bọn họ liền xuất phát. Ơn, chứ bị triệu hoán đi ra anh Linh, Linh cơ vương hạo cũng là có thể cảm ứng được, bất quá là bán kính 5-10 cây số phạm vi, qua liền phản ứng không đến. Lần này toàn cầu lữ hành ý nghĩa, chính là ở đây. Chạm tiếp theo, ngay tại lúc này bị khổ cực Anh Quốc, còn tốt ra nhĩ mộng kỳ cùng mò dẹt trên thân đều ra chỉ nhận biết chướng ngại khái niệm, cho nên người khác nhìn thấy bọn họ bộ dáng về sau, bình thường đều là một cái khác bộ hình dáng, trừ phi anh Linh hoặc là có đặc thù năng lực người, nếu không đều nhìn không ra các nàng thân phận chân thật. Đây cũng là một nhà ba người có thể bình tĩnh du lịch nguyên nhân, nếu không lời nói, đỉnh lấy một trường toàn thế giới đều biết xa bờ mặt, Bọn họ đã sớm thành người khác vây xem người yêu. Nói trở lại, biết rõ Hắc Ám Quân Vương sắp xâm lấn, một nhà ba người còn có thể bình tĩnh du ngoạn cũng là tâm lớn. Đối với cái này, Vương Hạo lúc đầu thẳng để ý, dù sao dựa theo cái vũ trụ này thực lực phân chia, Hắc Ám Quân chủ đạt khắc tái đức bản thể chiến đấu lực, dựa theo cứu Vãn không gian phép tính, tối thiểu tại 3000 trở lên, thuộc về có thể nhẹ nhõm đánh nổ địa cầu tồn tại, cho dù trước mắt Vương Hạo đối đầu, thắng bại đoán chừng cũng liền 64 mở. Vương Hạo 6 Đạt khắc tái đức 4. Nhưng ai nhĩ mộng kỳ nói cho vương hạo, bởi vì tân thần cũng chia là trật tự cùng hôn loạn hai phe cánh, song Vương cũng là lẫn nhau thù địch, chỗ để làm hôn loạn trận doanh lãnh tụ. Đạt khắc tái đức vì đối kháng trật tự trận doanh tân thần, bản thể là không thể rời đi xào huyệt thiên khải tinh, nếu không khẳng định sẽ bị tân thần trong nhà. Bình thường đạt khắc tái đức xâm lấn một cái thế giới, đều là phái một cái phân thân qua, cơ sở chiến đấu lực ước chừng tại 600 một khoảng trường, không có vượt qua 1.000 Mà loại này cấp bậc chiến đấu lực, cũng không phải là vương hạo cần để ý, đoán chừng Mỹ quốc bản thổ siêu cấp anh hùng nhóm liên hợp lại, là có thể đem truy bạo. Trên thực tế cũng xác thực như thế, đặc khác tái Đức là lấy siêu phạm cầm đầu chính nghĩa liên minh chủ yếu địch nhân, hiện tại chính nghĩa liên minh tuy nhiên còn không thành lập, nhưng những siêu cấp anh hùng đó đều xuất hiện, mà xem như trí lực đảm đương bặt mạng càng là bởi vì vương hạo quan hệ bị ma sửa đổi, thuần chiến đấu lực không còn là chính nghĩa liên minh bên trong đệm. Loại tình huống này, Đặc khắc tái Đức thật phái một cái phân thân cùng một đống lớn tạp binh loại ma đến xâm lấn lời nói, 89 chín phần mười sẽ bị siêu cấp anh hùng cùng người đi theo nhóm liên thủ truy bạo. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, gọi em mở. Chương 472, đặc khắc tái Đức tham vọng. Khi vương ra ba miệng bình tĩnh tiến hành toàn cầu lữ hành thời điểm, một bên khác nơi sâu xa trong vũ trụ, một khỏa cự đại, đỏ thấm, mặt ngoài có rất nhiều kim loại hỏa diễm cùng lòng đất dung nham tinh cầu phiêu đáng tại trong vũ trụ. Viên này tràn ngập hắc ám cùng hỗn loạn khí tức tinh cầu, phản phất một quả thiên nhiên tà ác chi địa, là trong vũ trụ kinh khủng nhất, cũng là nguy hiểm nhất địa phương một trong, thậm chí cô treo ở trong tinh không, trung quanh thập quang năm khoảng cách, lại không có hắn thiên thể, phản phất hằng cổ đến nay, liền lập ở nơi này hỗn loạn chi ngọn nguồn. Cái này, cũng là thiên khai tinh, dê xe trong vũ trụ lớn nhất chuẩn phản diện một trong, hắc quân chủ đạt khắp tái đức xảo huyễn. Cũng là cái này dung hợp mỹ mạn trong vũ trụ, lớn nhất đại bột một trong, bức cách thậm chí cao hơn mạ và tử khoai kê sinh bạn Thả Nộ. Cái gì? Thả Nộ bức cách cao hơn đạt khắc tái Đức? Thật có lỗi, cái này thật sự không cách nào so, mà lại, không phải xem thường Thả Nộ, mà chính là Thả Nộ bản thân liền mạ vật chép dê xê hàng đái, mà sơn trại nguyên hình, cũng là thiên khải tinh chi chủ, đạt khắc tái Đức. Ở trên trời khải tinh trong hoàng cung, hát cám quân chủ đạt khắc tái Đức ngồi tại chính mình vương tọa bên trên. Đây là một cái hình thể to lớn cự nhân, ánh sáng là đang ngồi liền vượt qua 2m, đứng lên đoán chừng có thể tiếp cận 3m, hắn ăn mặc màu xanh đậm, tràn ngập ngoại tinh phong cách khai giáp, trần trụi bên ngoài làn da màu xám dưới, lộ ra là tràn ngập bạo phát lực bắp thịt cùng lực lượng, này mặt không biểu tình lãnh khốc mặt to bên trên, một đôi tinh mắt đỏ, lộ ra là thâm thúy hắc ám cùng hủy diệt, cả người liền phảng phất trong vũ trụ thiên thai hóa thân. Trên thực tế, mỗi một cái tân thần đều thuộc về vũ trụ tự hành hữu sinh vật chất cùng tỷờ tôn nở một dạng đại biểu cho vũ trụ quy tắc chỉ bất qua nhìn tỷ sờ tôn nở là thuần tuy pháp tắc kết tinh mà Tân thần nhóm thì là còn sống quy tắc đã khác tái Đức bản thân liền đại biểu vũ trụ hát gám cùng hủy diệt cho nên hắn chinh phục hắn hủy diệt tại trong vũ trụ tản lấy chính mình cùng bố đồng thời chưa từng có tẩy trắng qua là một cái từ đầu tới đuôi đều là nhân vật phản diện siêu cấp đại phản phái nhìn từ điểm này đã khác tái Đức làm nhân vật phản diện so thả nổ làm tốt Mà cái sau tại mạ mà vẻo mản gà trong thế giới, còn tẩy trắng qua không chỉ một lần, thật sự là cho nhân vật phản diện các đại lao mất mặt. Khu khu, kéo xa, hiện tại, đặt khắc tái đức ngồi ngay ngắn chính mình vương tọa bên trên, người nghe phía dưới tôi tớ tâm phúc báo cáo, nội dung cũng là thiên khải tinh lại thành công chinh phục cũng hủy diệt này hành tinh cái nào văn minh. Nhìn từ điểm này, thiên khải tinh tắt phong ngược lại là cùng ma thú thế giới vất võ thổ cỡ dặm bên trong thiêu đốt quân đoàn có điểm giống. Chỉ bất quá thiêu đốt quân đoàn truy cầu là hoàn toàn phá hủy trong vũ trụ hết thảy mà đạt khắc tái đức thì là vì chinh phục cùng giết hại. Đọc chuyện tại HTTP Vũ trụ rất lớn, thiên khải tinh lại rất mạnh, chinh phục mỗi cái sinh mệnh tinh cầu, tự nhiên không phải một khỏa một khỏa đến, mà là đồng thời đối nhiều cái hành tinh tiến hành công kích, hơn nữa là một khắc không ngừng làm, thiên khải tinh sinh mệnh trong nhà xương, không ngừng hướng bên trong vận chuyển lấy từ các cái hành tinh cướp bóc trí tuệ trung tộc, cũng thông qua sinh mệnh Công xưởng hoàn toàn cải tạo tế bào cùng tồn tại, hóa thành đầy trong đầu chỉ có đạt khắp tái đức quái vật kinh. Khủng, loại ma. Sau đó, loại ma lại lần nữa bị phái ra, lấy hoàn mỹ cô máy chiến tranh hình thái, thông qua thiên khải tinh truyền tống tinh môn, tiến về không mấy năm ánh sáng bên ngoài sinh mệnh tinh cầu, tại những tinh cầu kêu bên trên triển khai đồ sát, cũng cấp bóc nhiều người hơn miệng trở về tiến hành cải tạo, cùng này lặp đi lặp lại, để thiên khải tinh vĩnh viễn đều không thiếu khuyết tạp binh đương nhiên cũng không phải sở hữu xâm lấn đều thành công, vũ trụ to lớn vô cùng, tự nhiên có rất nhiều thế lực, mà bên trong không thiếu thế lực cường đại, mạnh đại vũ trụ văn minh che chở phụ thuộc nhỏ yếu văn minh, không người che chở trùng tiểu văn minh làm theo liên hợp lại thành tinh hà liên minh, dùng đến riêng phần mình phương pháp tại trong vũ trụ dễ rủa cầu sinh, tập tên tiến lên. Thiên Khải Tinh xâm lấn đối đầu những thế lực này thời điểm, trừ phi đạt khắc tái đức tự mình hạ trạng, nếu không cho dù phái ra Thiên Khải Tinh tinh duyệt bộ đội cùng cường đại tồn tại, cũng không có nắm chắc tất thắng cho nên trong vũ trụ đại bộ phận địa phương vẫn là tương đối ổn định chỉ bất quá đã khác tái Đức từ không keo kiệt qua khiêu chiến vũ trụ trật tự hắn thích nhất làm cũng là phá hư vũ trụ trật tự mà lần này cũng không ngoại lệ hiện tại nghe tôi tờ báo cáo đã khác tái Đức biết hắn khiêu chiến một phương mạnh đại văn minh hành động đã bắt đầu sau khi nghe xong đã khác tái Đức hỏi phá đi địa cầu quân tiên phong tình huống như thế nào tôi tớ lập tức cung kính trả lời chủ nhân loại ma đã đang cướ đạt người địa cầu cũng thành công cấp bóc một số người địa cầu trở về, địa cầu tình báo cũng thu hoạch được. Đặc khác tái đức gân một tiếng, lại hỏi một câu, ồ đỉnh có phản ứng gì? Tôi tớ, chủ nhân, ồ đỉnh cũng không phản ứng, nghe nói Asgard lâm vào thái tử tranh quyền trạng thái, liền bọn họ thần khí thải hồng kiểu đều bị phá hư, hiện tại không rảnh bận tâm địa cầu tình huống. Đặc khác tái đức sau khi nghe xong lộ ra một tia cười lạnh, ồ đỉnh tên kia, quả nhưng đã lao, tuy nhiên tự xưng là thần nhưng cũng chính là một cái sẽ giả yếu cùng tử vong Ngụy thần A coi như chỉ có vũ trụ thiên phụ cấp lực lượng, cũng đánh không lại tuế nguyệt xâm nhập. Đón đến, hắn lại nói, như vậy, địa cầu thủ hộ giả trí tôn pháp sư cổ một lại như thế nào? Chủ nhân, cổ một giống như Odin, đã giả yếu, đồng thời bởi vì quá nhiều thu lấy hát cám duy trì lực lượng, hắn đã bị hát cám duy trì chi chủ đố mà mẫu để mắt tới, trước mắt ốc còn không mang nổi mình Úc, căn bản bất lực thủ hộ địa cầu. Đặt khắc tái đức lộ ra mai cười lạnh Đổ mã mẫu sao? Xem ra cái kia tạp chủng nghị thần cũng để mắt tới địa cầu, không biết hắn nếu là đến tới địa cầu thời điểm, phát hiện địa cầu đã trở thành vật trong túi ta lúc, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ. Đối đổ mã mẫu, đạt khắc tái đức là khinh thường, mặc dù nhiều mã mẫu rất mạnh, càng là một cái á không gian duy trì chủ nhân, nhưng thực lực lời nói, thật không bằng đạt khắc tái đức. Thậm chí lúc trước đổ mã mẫu tại chủ vị diện giờ vũ chủ đợi, còn cùng đạt khắc tái đức là đen tối quân vương cái này một xương gợi lên xung đột Cuối cùng, làm hát cám duy trì chi chủ đố mà mâu thua, mà lại là thua không có chút nào tính khí, chỉ có thể xám xịt trở lại hát cám duy trì, mà nơi nào là hắn sân nhà, bởi vậy đạt khắc tái đức cũng không có đổi theo. Tại chủ vũ trụ lời nói, đạt khắc tái đức có thể đem đồ mà mâu đè xuống đất ma sát, nhưng nếu là tiến hát cám duy trì, cái sau có chủ trận ưu thế ra chỉ thắng bại liền sẽ tự hành biến thành chia 5 năm. Dù là như thế, đạt khắc tái đức vẫn là một chút cũng xem thường đố mà mâu, dù sao. Hắc ám duy trì nói trắng ra cũng là đố mã mưu chính mình chế tạo một cái phụ thuộc vào chủ vị diện tồn tại á không gian, tuy nhiên rất lớn, thậm chí có thể đem tinh hệ đều kéo đi vào, nhưng vẫn như cũ chỉ là một cái vô pháp độc lập với chủ vũ trụ lưu giữ tại không gian, nói trắng ra cũng là một cái sống tạm lồng giam. Như thế một cái chỉ dám trông coi chính mình xào hoạt không ra đồ chơi, tại chủ vị diện vũ trụ đều xưng bá nhất vương, để toàn vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật Hắc ám quân chủ đạt khắp tái đức, làm thế nào có thể nhìn thẳng đối đãi? Đối đổ mạ mâu sự tỉnh đặt khắc tái đức cũng chính là hơi phân quyết tâm nghĩ mà thôi. Sau đó lên đường, đã địa cầu thủ hộ giả đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Như vậy, chuyên mệnh lệnh của ta, 10 cái thiên khảnh ngày địa cầu một tháng. Bên trong, ta muốn nhìn thấy địa cầu đặt vào ta dưới sự thống trị. Nghe nói như thế, tôi tớ lại lộ ra vẻ làng khó. Chủ nhân, điểm này, chỉ sợ có chút khó mà làm đến. Đang khi nói chuyện, tôi tớ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn biết do đặt khắc tái đức lánh khóc tính cách Tại sao khi ra lệnh, đừng nói phản đối, chỉ là đưa ra nghi vấn, đều muốn bước lên cự đại nguy hiểm. Hiện tại cũng là như thế, tôi tớ đưa ra nghi vấn, đầu rất thấp thấp, một bộ muốn đem đầu vùi vào lòng đất bộ dáng mà đạt khắc tái đức tinh hồng hai mắt làm theo nhau lại, thanh âm trở nên tràn ngập cảm giác gáp bách lại lênh khốc, lý do. Tôi tớ nghe vậy, lại là thở phào, bởi vì điều này đại biểu đạt khắc tái đức hội nghe theo giải thích, mà không sẽ trực tiếp động thủ. Lập tức, tôi tớ cũng không dám chỉ hoan thời gian. Lập tức đem đáp án nói ra, chủ nhân, căn cứ chúng ta lấy địa cầu tủ binh trí nhớ, trước mắt trên địa cầu xuất hiện rất nhiều bị bọn họ xưng vì siêu cấp anh hùng siêu năng lực giả, bên trong cường đại thậm chí có thể địch nổi hắc gám các tinh anh, thậm chí còn có so hoang nguyên sói càng mạnh tồn tại. Ồ! Đạt khắc tái đức trong giọng nói toát ra một vẻ kinh ngạc, cái gọi là hắc gám tinh anh, cũng là đạt khắc tái đức thủ hạ các đại tướng, mỗi một cái đều là cường đại vô cùng, có được thân thể hoành độ vũ trụ. Từng binh sĩ hủy diệt một cái tinh cầu văn minh lực lượng. Cường đại như thế tồn tại, đạt khắc tái đức thủ hạ thật là có không ít, bên trong làm người nổi bật, cũng là thúc thúc hắn hoang nguyên sói, thường xuyên một cái mang theo loại ma liền đi đồ tinh diệt tộc, có thể nói đạt khắc tái đức thủ hạ cường đại nhất tướng. Hiện tại, tôi tớ lại nói địa cầu có được địch nổi thậm chí siêu việt hoang nguyên sói, cái này để đạt khắc tái đức không thể coi thường. Đem trí nhớ tình báo truyền vào cho ta. Đạt khắc tái đức ra lệnh, tôi tớ nghe vậy lập tức nghe lệnh. Lúc này lợi dụng thiên khải tinh khoa học kỹ thuật cách không đem tình báo truyền cho đạt khắc tái đức, cái sau nhắm mắt lại trầm mặt 2 giây về sau, liền mở hai mắt ra, để lộ ra sắc bén tinh mang. Thật không nghĩ tới, trên địa cầu thế mà còn có nhiều như vậy thú vị con kiến hôi, anh linh, siêu năng giả, ngu mội tinh cầu thần linh, mà lại, thậm chí còn có cờ gì tần nhân tồn tại, thật sự là quá thú vị, cờ gì tần nhân, ta thế nhưng là vẫn luôn rất muốn. Đạt khắc tái đức vui vẻ cười rộ lên, người khác không biết, Nhưng đạt khắc tái đức lại biết, cái kia tại đại đô hội siêu phạm, cũng là còn sót lại cờ dị tần nhân, mà cờ dị tần nhân là tràn ngập tiềm lực cùng trưởng thành tính vũ trụ cao đẳng trung tộc. Nếu không phải là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân diệt tuyệt lời nói, cờ dị tần nhân tuyệt đối là làm cho đạt khắc tái đức đều sẽ cảm thấy có chút khó làm văn minh. Đạt khắc tái đức yêu thích, cũng là đem trong vũ trụ sinh vật cường đại cải tạo tẩy nào thành dưới tay mình, mà bây giờ, làm sao cùng cờ dị tần chi tử siêu phạm tiến vào hắn tầm mắt. Hắn nhất thời sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cũng làm kế tiếp quyết định. Cái kia chính là, tại chinh phục địa cầu thời điểm, chế tạo một cái mạnh nhất nhất cấp phân thân tiến vào địa cầu, lấy địa cầu hiện nay lực lượng, dù là chỉ là một cái phân thân quá khứ, hắn cũng có lòng tin đem sở hữu phản kháng giả toàn bộ tiêu diệt, cũng bắt sống sau cùng cờ gì tần nhân. Đối với cái này, đặc khắc tái đức đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bởi vì hắn cảm thấy mình cũng là sâu như vậy. M.M.M.M.M.M., Hiển nhiên. Con hàng này cũng không biết vương hạo mạnh bao nhiêu, tuy nhiên trong tình báo có tiết lộ qua vương hạo tin tức, nhưng cũng chính là nguồn gốc từ cổ thế giới giới thiệu anh Linh Điện Vạn Hạ là cùng A nhĩ mộng kỳ đôi câu vài lời. Đặt khắc tái đức liền anh Linh Điện Vạn Hạ là đều không thèm để ý, như thế nào lại để ý vương hạo. Chỉ coi vương hạo là địa cầu thổ dân thần linh, mà tinh cầu thần linh loại vật này, làm vũ trụ tân thần đạt khắc tái đức giết qua không có 1.000 cũng có 800, đồng thời đều là dùng phân thân miệu sát, tự nhiên không thèm để ý đi Nếu như đạc khắp tái đức biết cổ vừa cùng ổ điển đều là bởi vì biết vũ thần trở về, cho nên đối với địa cầu đặc biệt tiên tâm, đem thủ hộ địa cầu nhiệm vụ đều tự giáp phóng tới vương hạo trên thân lời nói, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Thần vũ trụ. Haha, ha, đừng nói thần vũ trụ, cũng là đa nguyên vũ trụ tà thần, vương hạo đều đánh qua. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh, gọi em mở rượu thư phòng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, gọi em mở. Lại mất điện, đổi mới hội tối nay. Đột nhiên mất điện. Đổi mới hội tối nay, thật có lỗi. Vô hạn chi động mạng điện ảnh tiểu đội lại mất điện, đổi mới hội tối nay. Chương 473, lược đoạt giả tiểu tâm tư. Vĩ đại hắc ám quân chủ, những vực ngoại đó người thỉnh cầu tiếp kiến. Coi như Đạt Khắc tái Đức đang cùng mình Tâm Phúc Tôi tớ thương thảo như thế nào hố rơi địa cầu thời điểm, cửa một tên bồi bản cung kính truyền đến thanh âm. Nghe được vực ngoại người ba chữ, Đạt Khắc tái Đức cùng hắn Tâm Phúc Tôi tớ đều nheo mắt lại, mà cái sau rất lợi hại thức thời cung kính nói ra, "Chủ nhân, Thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Đạt khắc tái đức ngang một chút đầu, ra hiệu tôi tớ có thể rời đi. Lại sau đó, một tên người mặc trang phục bình thường, thân cao chỉ một em mở nằm không đến hát sắc tóc ngắn đáng yêu chính thái liền đi tới, tập trung nhìn vào, hắn vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là một tên trăm phần nhân loại. Chính thái đi đến đạt khắc tái đức phía trước chừng 50 m địa phương về sau, liền cung kính hướng đạt khắc tái đức túi đầu nói ra, vĩ đại đạt khắc tái đức, cảm tạ ngài tiếp kiến, mạo mội quấy giày, xin hãy tha thứ Đặc khắc tái đức không có để ý tóc ngăn chính thái cung kính, mở miệng nhân tiện nói, nói ra ngươi tìm đến ta lý do, vượt ngoại người, nếu như không thể cho ta một cái để cho ta hài lòng lý do, ngươi biết hội có kết quả gì. Đang khi nói chuyện, đặc khắc tái đức thân thể bên trên tán phát ra phi thường khủng bố huy áp, trong nháy mắt để hắn phía trước nhân loại chính thái cảm nhận được áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy ra. Bất quá cái này chính thái hiển nhiên không phải lần đầu tiên đối mặt đặc khắc tái đức, cho nên tuy nhiên núi lớn áp lực. Nhưng vẫn là đỉnh lấy áp lực đem muốn nói chuyện nói ra, ta cùng ta cùng bạn bè nghe nói ngài muốn tấn công địa cầu, cho nên, chúng ta dự định vì ngài dâng lên lực lượng, đem thiên khải hủy diệt chi hỏa gieo rắc ở trên mặt đất. Nghe nói như thế, đạt khắc tái đức thiêu thiêu mì, uy áp cũng theo đó thu liễm, để chính thái thở phào, mà đạt khắc tái đức cũng nói lần nữa, vừa mọi người, các ngươi tựa hồ cũng là địa cầu người, vì sao muốn giúp ta tiến công địa cầu. Chính thái không nói gì thêm là vì đạt khắc tái đức loại hình nói nhảm mà chính là nói thẳng nói ra mục đích, chỉ là cần trên địa cầu một ít gì đó thôi. Về phần thân là người địa cầu chúng ta hội tập kích địa cầu cũng rất đơn giản, ngài cũng biết chúng ta là vực ngoại người, không thuộc về cái vũ trụ này, tự nhiên là đối cái vũ trụ này địa cầu không tình cảm chút nào có thể nói, đối chúng ta mà nói, chinh phục cung cấp bóc địa cầu, là chuyện thường ngày sự tình. Đặc khác tái đức nghe xong trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm chính thái, mà chính thái làm theo túi đầu không nói lời nào. Thời gian cũng ở trong quá trình này trái ngược một giây quá khứ. Cuối cùng, đặc khắc tái đức mở miệng đánh vỡ hiên lặng, có thể, nhưng, chỉ có ba cái danh lạch, đồng thời, cờ dị tẩn nhân là ta. Đương nhiên, ngài ý chí cao hơn hết thảy Sớm có đoán trước chính thái cởi, lúc này cho ra cam đoan. Sau đó, chính thái rời đi, mà hắn sau khi đi, đặc khắc tái đức tôi tớ liền đi ra đến, cung kính đối đặc khắc tái đức nói, chủ nhân, ta cảm thấy, những này vượt ngoại người không thể tin. Đạt khắc tái đức gân một tiếng, hai mắt lấp lẽ lúc thì đỏ ánh sáng, ta biết, cho nên, bọn họ chỉ có ba cái danh ngạch, còn lại, đem lưu tại thiên khải tinh, chỉ cần bọn họ dám can đảm phản bội, ta liền sẽ dùng ổ mẹ gã chi lực để bọn hắn hoàn toàn hồi phi yên diệt. Ngài ý chí, tôi tớ hơi hơi cúi đầu. Một bên khác, vượt ngoại người, hoặc là nói lược đoạt giả chính thái, tên là Sáu Gian, có được tiếp cận 2.000 cơ sở chiến đấu lực tấn thăng người rời đi đạt khắc tái đức hoàng cung về sau. Liền hướng về hắn cùng đồng bạn hắn nhóm nơi ở địa phương đi đến, mà tại trong đầu, làm theo đã tại tinh thần Internet cùng các đồng bạn hoàn thành giao lưu. Sáu gian, giải quyết, đặt khắc tái đức cho ba người chúng ta danh lạch, cùng trong dữ liệu một dạng. Một cái bén nhọn nam âm vang lên, hát hát cứ như vậy, liền có thể trên địa cầu cướp bóc một đợt Một cái nghiêm túc bình tĩnh lại hào khí giọng nam tiếp lời, không nên kinh thường, nơi này là mỹ mạn dung hợp vũ trụ, trên địa cầu cường giả không ít. Dù là đến lúc đó đã khắp tái Đức Hội lấy phân thân buông xuống địa cầu, giúp chúng ta hấp dẫn chính nghĩa liên minh loại này mỹ mạn địa cầu thứ nhất siêu cấp anh hùng tổ chức chú ý, không phải cũng còn có rất nhiều hắn mạnh đại gia hòa sao. Một cái tuổi trẻ giọng nữ dễ nghe vang lên, người nói là Thea Venture. Không, không phải Thea Venture, so với chính nghĩa liên minh, Thea Venture không đủ vì theo, ta sợ là những ẩn tàng đó từ một nơi bí mật gần đó ra hỏa, tỉ như trí tôn pháp sư của một. Còn có những cái kia giấu trên địa cầu ác ma thiên sứ cùng ma quỷ. Dù sao, chúng ta còn không biết cái này mỹ mạn vũ trụ có đường hay không sẽ ở tồn tại, nếu như tên kia cũng ở địa cầu lời nói, vậy liền hòng bét, phải biết tại thiết lập bên trên, con hàng này thế nhưng là có dê xê chí cao thần thượng đế một nửa năng lực, thuộc về có thể đem đạt khắp tái đức bản thể đẻ xuống đất ma sát ra hỏa, mà lại cái này náo tử có hố địa ngục quân chủ đối với địa cầu người còn rất có hào cảm. Đây đúng là cái đại phiên toái. Sáu gian thấy mình cùng bạn bè sĩ khí không tốt liền mở miệng nói không cần phải lo lắng ta cảm thấy lũ sợ cũng không tồn tại cho dù tồn tại cũng khẳng định không có dc vũ trụ mạnh như vậy dù sao dựa theo thiết lập có được thượng đế một nửa quyền hạn lũ sợ là đa nguyên vũ trụ duy nhất tại loại dung hợp này trong đại vũ trụ loại cấp bậc kia tồn tại là không thể nào tồn tại cho dù có cũng khẳng định là vô hạn suy yếu bản dựa theo cấp bóc không gian tình báo cái vũ trụ này có cái mới sinh vẹn vẹn vài ước năm thế giới ý thức mà có được thế giới ý thức vũ trụ, là sẽ không cho phép như vậy như bức gia hòa tồn tại. Thậm chí quá mạnh đại gia hỏa cũng sẽ gặp phải nó áp chế, tỉ như đạt khắp tái đức cũng là như thế, nếu như dựa theo G.C. mạn gạ bên trong thiết lập hắn tối thiểu hẳn là có hơn vạn cơ sở chiến đấu lực, tỉ như là đa nguyên vũ trụ duy nhất tồn tại, vô số G.C. đa nguyên vũ trụ đều có được hắn phân thân, mà không phải như bây giờ, ở vào viên này thiền khải tinh bên trên cũng là bản thể, hắn phân thân Chỉ là tại công kích hắn tinh cầu thời điểm mới có thể phóng xuất sóng một đợt. Nghe xong lời này, một đám lược đoạt giả cảm thấy có lý, cũng liền yên lòng. Bất quá, sáu gian sau đó lại nghiêm túc nói ra, so với cái này, chúng ta càng hẳn là cẩn thận cứu vãn không gian, tuy nhiên còn không có người cứu vất tin tức, nhưng đó là bởi vì chúng ta bị lược đoạt không gian cái này hố bức trực tiếp truyền tống đến thiên khải tinh, đặt khác tái đức trận doanh, mà dựa theo cứu vãn không gian đối người cứu vất giống đối con ruột thân nữ nhi thái độ. 89 phần 10 là trực tiếp đem người chuyển tống tới địa cầu, hoặc là hắn trật tự bên cạnh vũ trụ siêu. Cấp thế lực nơi đó, cho nên lần này qua địa cầu hành động, chúng ta vẫn là đến cẩn thận một chút mới được. Hiểu biết, như là đã quyết định ba cái danh nghịch, này lao đại, ngươi dự định để này ba người qua a? Sáu gian híp híp mắt, cũng trầm mặt dưới, sau cùng hồi đáp, liền ánh sáng mặt trời, em chỗ cùng gột đạ ba người các ngươi qua tốt, chúng ta lại ở thiên khải tinh chế tạo điểm truyền tống, một khi có việc Các người liền trực tiếp truyền tống về tới. Bị điểm tên ba người, lúc này lớn tiếng xác nhận, mà không bị điểm tên cũng không nói gì, hiển nhiên làm đội trưởng sau gian tại trong đội ngũ là có tương đương uy tín. Ngắm lại cũng đúng, đây đều là tấn thăng người tạo thành lược đoạt giả đội ngũ, toàn thể cơ sở chiến đấu lực đều đột phá 1.000 nếu như đội trưởng cũng không đủ uy tín, lại có thể để đội ngũ ngưng tụ đến tận đây. Một trận cự đại phong bạo, cứ như vậy thông qua xa xôi vũ trụ hướng về địa cầu lạng yên tới gần. Mà người địa cầu đối với cái này lại hồn nhiên không biết.